Nghiên hoa chờ nôn nóng, bởi vì tình huống hiện tại là, này năm con hoa yêu chính lưu tại nơi đây hộ trận, mà Tống Tử chỉ còn ở trong hồ chưa ra tới. Mà lúc này, đột nhiên này chính giữa hồ lại lần nữa phun trào, năm con hoa yêu thấy vậy liền lập tức thu hồi yêu thuật, các nàng hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện khó hiểu chi sắc. Chẳng lẽ là trong hồ cự thú gây ra, các nàng đều biết ma quân khuynh thành sở dưỡng cự thú liền ở chỗ này cho nên mới làm các nàng đem trận pháp thiết trí ở chỗ này. Nhưng đến nỗi này cự thú, các nàng cũng không từng gặp qua, cũng liền không hiểu biết này tập tính như thế nào, nhưng nếu là cự thú, lại yêu cầu áp chế, hiển nhiên cũng là một đầu hung thú. tỷ tỉ, tỉ, sẽ không có việc gì đi các nàng ở chỗ này thủ, sẽ không có nguy hiểm, kỳ thật dược hoa yêu ý tứ là cái này. Tộc trường làm chúng ta ở chỗ này thủ, liền không nên có nguy hiểm. Đại gia vẫn là không cần lung tung suy đoán. Nay trận pháp mắt trận như thế rõ ràng, mà ra hoa cung tống tử chỉ các nàng đều đã kiến thức quá thực lực của hắn, hơn nữa nghe nói hắn đã đến người tu đạo giữa nguyên anh tu vi, cũng liền tất nhiên là muốn càng thêm tiểu tâm đối phó rồi. Mặt khác hoa yêu đều đồng ý hoa mẫu đơn yêu theo như lời, nghĩ lần này cũng coi như là vì ma quân làm việc, này một khi hoàn thành hảo, liền nhất định sẽ đã chịu tưởng thưởng Đối với các nàng hoa yêu nhất tộc tới nói chính là có chỗ lợi. Không hề để ý tới này trong hồ động tính, các nàng tiếp tục thi pháp, 5 loại nhan sắc trùn tia sáng tiếp tục quẩn quận không ngừng đưa vào đến trận pháp giữa, cho nên nếu là có người khác tới phá trợ, liền còn phải qua các nàng này một quan. Nhưng niên hoa làm không được xem nhẹ này trong hồ động tính, rốt cuộc tống tử chỉ liền tại đây trong hồ. Này tư đi vào trong hồ cũng là vì các nàng trong miệng kia đầu cự thú sao. Nhiên hoa cho rằng 89 phần 10 đúng rồi. Cho nên nàng là tiếp tục chờ đãi vẫn là dứt khoát không đợi, trước tự hành phá trận, lại đi trong hồ tìm hắn. Nhiên hoa trong lòng như thế nghĩ, nhưng ở còn chưa thực hiện phía trước, này chính giữa hồ sở phun trào mà ra cột nước là càng lúc càng lớn. Hơn nữa tại đây của nước, Nhiên hoa mơ hồ có thể thấy một bóng dáng, tuy thấy không rõ lắm, nhưng cũng biết nó thân hình khổng lồ. Sư Minh Theo sau một người hiện thân, là Tống Tử Trì. Hàn Cầm Kiếm biên truy đuổi này bóng dáng, biên trong miệng niệm pháp, này đây này sử dụng trấn yêu phù. Trấn yêu phù triển khai, Niên Hoa thấy này quang mang chói mắt, liền chật một chút đầu. Mà lại xem qua đi khi, đã nghe được một tiếng gầm rú. Này, chính là cự thú này cự thú xuất hiện, Niên Hoa xem nó giống một con rồng, nhưng giống như lại cùng lòng có chút khác nhau. Phá trần mắt, Tống Tử Trì truyền âm tới, khiến cho Niên Hoa lập tức lấy lại tinh thần. Rốt cuộc có thể làm nàng động, Niên Hoa một lần nữa ngự kiếm dựng lên, tại đây để tam tảng đá thượng, cầm lấy kiếm, đang muốn hướng này để tam tảng đá bổ tới. Nhưng năm con hoa yêu đã thấy được Niên Hoa, toại liền lập tức lại đây ngăn cản nàng. Niên Hoa kiếm bị này 5 con hoa yêu dây đẳng cấp của lấy, nhưng như thế căn bản ngăn không được Niên Hoa, bởi vì có băng huyền tiên ở, này đó dây đẳng lập tức đã bị băng huyền tiện cấp bắn chặt đứa cũng liền trực tiếp làm cho này nằm con hoa yêu toàn lão đảo sau này đảo đi. Nhiên hoa thấy các nàng chật vật ngã xuống đất, liền trong lòng rất là thông khoái, cũng coi như là báo thủ. Nàng thấy này nằm con hoa yêu muốn đánh trả, nhưng lại bị băng huyền tiễn cấp của lấy, liền cảm thấy việc này không nên chậm trễ, đang muốn nhân cơ hội này, chạy nhanh đem này mắt trận bài trừ. Nhất kiếm đánh xuống sau, này đệ tam tảng đá cuối cùng là rách nát, rồi sau đó tống tử trí bên kia cũng tiến triển thuận lợi. Này đầu như long cự thú, đã bị trấn yêu phù cấp bao vây lên, ngay từ đầu nó còn ở dãy rua, nhưng dần dần mà cũng ngừng nghỉ. Hồ nước vốn là cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra phía ngoài tràng ra, nhưng tự niên hoa đem trận pháp mắt trận bài trừ, hơn nữa kia đầu cự thú bị tống tử trì sở thu phục sau. Này hồ nước đã là chậm rãi lại lui trở về, cho đến toàn bộ mặt hồ bình tĩnh như lúc ban đầu. Không có khả năng. 5 con hoa yêu thấy này cự thú liền như thế bị Tống Tử Trì thu phục, còn một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Bọn họ là biết Tống Tử Trì thực lực, nhưng lại không nghĩ tới, bởi vì có nguyên anh tu vi, liền này ma quân khuynh thành sở dưỡng cự thú cũng không thể thương hắn mảy may. tỷ tỉ, tỉ, chúng ta vẫn là mau đi bẩm báo tộc trường đi. năm con hoa yêu đều bị băng huyền tiễn gây thương tích, tuy rằng này thương thế có nhẹ có trọng, nhưng các nàng đều đều không ngoại lệ mà cho rằng. Chỉ bằng bọn họ 5 người là ngăn cản không được tống tử chỉ cùng niên hoa. Hoa mẫu đơn yêu khỏe miệng hàm huyết, trực tiếp đi bẩm báo ma quân. Nếu là từ hoa yêu tộc trường đi bẩm báo, chi bằng trực tiếp đi bẩm báo ma quân khuynh thành, lần này đem này đó phàm nhân áp đến nơi này, các nàng cũng sợ không rõ này ma quân khuynh thành tâm tư, rốt cuộc đem nhiệm vụ này giao cho các nàng hoa yêu nhất tộc. Nếu là suy xét đến tống tử chỉ điểm này, hẳn là liền sẽ không giao dư các nàng mới đúng. Còn lại hoa yêu phụ hoa, các nàng tưởng biến trở về nguyên hình, độ địa mà đi, nhưng lại không thể như nguyện. Bang huyền tiễn nhất chiêu cực nhanh đông lại thổ địa, vẫn là niên hoa chứng kiến tân chiêu số. Như thế nào, muốn chạy, muốn đi mật báo. Niên hoa giao nhau đôi tay, hơi chút ngửa đầu, chậm rãi dạo bước đến này nằm con hoa yêu trước mặt. năm con hoa yêu nhưng không nghĩ tới giờ phút này liền chạy trốn đều không được, liền nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nghiên hoa thấy các nàng cái dạng này, nhưng không có vừa mới kia liêu khởi bắt quái là lúc đàm tiếu tiếng gió, liền đem này hôn đấu bố nội hoa yêu tiểu lâu lâu cấp ném ra tới. Chúc mừng các ngươi! Đoàn tụ này hoa yêu tiểu lâu lâu ngẩn đầu thấy là hoa mẫu đơn yêu đám người, liền lại chạy nhanh vùi đầu, bởi vì nàng trộn dạ sợ này hoa mẫu đơn yêu đám người biết này trận pháp tin tức là từ nàng nói ra. Ngươi tưởng như thế nào? Hoa mẫu đơn yêu chỉ nật mắt này hoa yêu tiểu lâu lâu, liền không hề lý nàng, chỉ lấy một loại ở niên hoa trong tay, liền không thể không túi đầu ngự khi nói. Niên hoa còn không có tưởng hảo muốn xử trí như thế nào này đó hoa yêu, liền nghĩ vẫn là chờ tống tử chỉ trở về lại nói. Xem này người sau là đã trở lại, nhưng lại không mang về hà võ đám người, ngược lại là thấy hệ lâu trưởng môn lung nguyệt cùng với cùng nhau ngự kiếm rơi xuống đất. Lung nguyệt trưởng môn Ra đây cha mẹ bọn họ đâu? niên hoa thấy Lung Nguyệt tuy rằng bộ dáng thực suy yếu, nhưng ý thức là thanh tỉnh, liền lập tức hỏi hướng Tống Tử Trì. Tống Tử Trì ở thu phục cự thú sau, liền thấy trận pháp nội chỉ có một người, kia đó là hỏe lâu trưởng môn Lung Nguyệt, cũng liền mang nàng ra tới. Đến nỗi Hà võ đám người vì sao không ở này, Tống Tử Trì chỉ, chỉ có thể nghĩ đến một chút đây là ma quân khuynh thành quỷ kế, mà bọn họ đã trúng kế. Chúng ta trúng kế. Hoa mẫu đơn yêu thế này mang ra tới người thế nhưng không phải hạ vọ đám người, cũng liền thầm nghĩ quả nhiên như nàng sở hoài nghi, này thật là ma quân khuynh thành cố ý vì này. niên hoa trong lòng thẳng mắng đáng giận, nghĩ trách không được này trận pháp mắt trận như thế hào tìm, nguyên lai lại là kia ma quân khuynh thành bố cục, cho nên bài trừ trận pháp cũng là hắn dự kiến bên trong. Mà một trận trầm thấp mà tiếng cười chuyển đến, ma quân khuynh thành thân ảnh từ ám dạ trung hiện thân. Dược nhân Ngươi nếu muốn gặp cha mẹ ngươi, đại nhưng hỏi bổn quân. Cha, nương, tam thúc. Tiểu mập mạp nghiên hoa thấy ma quân khuynh thành phía sau là tiện nghi cha mẹ đám người, liền hô một tiếng. Á đệ tiện nghi nương vừa thấy đến nghiên hoa liền khóc tề, nàng tưởng tiến lên, nhưng đôi tay nhân bị ma giáo đổ cấp khấu gắt gao, cho nên lại ngạnh túm trở về. Nghiên hoa tầm mắt từ tiện nghi nương trên người chuyển tới ma quân khuynh thành, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta cha mẹ bọn họ. Thống tử trí lúc này liền ở niên hoa bên cạnh, hắn cảnh giới chung quanh, liền vì phòng ngừa những cái đó ma giáo đổ cùng yêu tộc đột kích. Ma quân khuyên thành tựa ngoài cười nhưng trong không cười, hắn đột nhiên đi đến niên hoa tiện nghi đệ đệ trước mặt, ngồi sồn xuống, xuống, cũng sờ sờ hắn đầu dưa. Mau cùng tỷ tỷ ngươi nói nói, buồn quân đối với ngươi tốt không? Hảo niên hoa tiện nghi đệ đệ gì thi đẩu trong tay lúc này còn bắt lấy một viên đen tui viên cầu, lớn nhỏ vừa vặn có thể bị hắn nắm lấy. Niên hoa xem này tiện nghi đệ đệ vẫn là như trước kia giống nhau tinh linh thông minh bộ dáng, tuy có thể thoáng yên lòng, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lãng phí miệng lươi tống tử chỉ tế ra Trấn yêu phù, này Trấn yêu phù có thể cảm nhận được đến từ ma quân khuynh thành lực lượng, nhưng nó không chút nào sợ hãi. Ma quân khuynh thành vốn là vướt ve gì thi đầu đầu dưa, nhưng tự tống tử trì nói như thế một câu sau, liền dường như đột nhiên kích thích đến hắn. Ngươi! Người mau buông ra hắn, thấy ma quân khuynh thành đột nhiên từ sau bắt gì thi đậu cổ, niên hoa tâm đều phải nhảy ra ngoài, cho nên nàng hô to, mà tiện nghi nương thấy vậy, đã là đều sắp dỏa ngất xỉu đi. Cùng buồn quân nói chuyện, là ở lãng phí miệng lưới sao? Hảo A, nếu là không thể nói chuyện người, chẳng phải là liền miệng lưới không cần sao? Ma quân khuynh thành là vì niên hoa, mới lưu lại Hà vọ đám người. Cho nên này đó phảm nhân cánh mạng nhưng như con kiến giống nhau, với hắn mà nói là căn bản không tính cái gì. Á đệ á, ngươi liền tính không cứu ngươi nương, cũng muốn cứu ngươi đệ đệ á, á đệ á tiện nghi nương xé rách tiếng la, làm niên hoa càng là xuất ruột. niên hoa trầm mặc trong chốc lát sau, liền hạ quyết tâm, nàng thấp giọng tiến đến tống tử chỉ bên ai, sư minh, ta trước ổn định này ma đầu, ngươi nếu có cơ hội, liền đem ta cha mẹ bọn họ cứu ra. Không đợi Tống Tử Chi đáp lại, niên hoa đã là hướng ma quân khuynh thành kia đi đến. Hơn nữa vì đánh cuộc một phen, nàng còn dùng lược hiện tiểu nhu ngự khí cùng hắn nói chuyện. Ma quân, ngươi nếu là tưởng ta lưu lại, lại như thế nào có thể như thế đối ta cha mẹ bọn họ. Ma quân khuynh thành quả nhiên buông lỏng tay ra, cao giọng mà cười, lưu lại. Hắn nhứng mày. Niên hoa thấy nàng này tiện nghi đệ đệ chỉ là trên cổ có vết chảo, hơn nữa nhìn không có việc gì. Mới tiếp tục nói, là này thanh là, cũng là ở nhắc nhở tống tử trì, làm hắn chạy nhanh hành động, có thể niên hoa dư quang nhìn lại, này tư lại vẫn không có bất luận cái gì động tác. Là bởi vì thời cơ không tốt, không thể động thủ. Niên hoa chỉ phải tăng lớn lực độ, nàng vẫn là lần đầu tiên chủ động mà vướt ve thượng ma quân khuynh thành cánh tay. Ma quân, ngươi liền đem ta cha mẹ bọn họ mau thả, được không sao? Nàng cố ý trước mắt, bất quá nói thời điểm. Nàng là tự mình đều phải khởi nổi ra gà. Ma quân khuynh thành túi người nhìn nghiên hoa, rồi sau đó mới nhẹ giọng nói, thả người. Ma giáo đổ nhóm đem Hà võ đám người thả. Tiện nghi nương lập tức ôm hồi gì thi đầu, giống như rất sợ này mà quân khuynh thành sẽ đột nhiên đổi ý mà hà võ tắc lôi kéo hắn đại ca đại tẩu hướng Tống tử chỉ bên kia đi. Nghiên hoa thấy hà võ đám người an toàn, liền lập tức biến sắc mặt, vừa rồi hờn rồi đã không thấy bóng dáng. Nhưng Ma Quân Khuynh Thành cũng không để ý nàng vừa mới có phải hay không hư tình giả ý, dù sao lời này nói ra, đó là không thể thu hồi, hắn ôm lấy Niên Hoa bà vai, sung sướng nói, kia đi thôi." Niên Hoa vốn định ném ra Ma Quân Khuynh Thành cánh tay, nhưng có người so nàng còn nhanh tống tử trì kiếm pháp sắc bén, trực diện Ma Quân Khuynh Thành mà đi, lại vừa vặn xẹt qua Niên Hoa. Nhưng đối phương chính là Ma Quân Khuynh Thành, cho nên này tống tử kiếm pháp cho dù đã đến giao hoa cung mau chuẩn tinh túy, nhưng vẫn là không có thể thương đến ma quân khuyên thành, bất quá làm này rời xa Niên Hoa, ít nhất là một tay khoảng cách lại đã là đã tới. Lại đây, Tống Tử Trì ngữ khí không hề nhàn nhạt, nhạt, cũng không biết là tức giận vẫn là khí phách, dù sao giờ phút này lộ ra ngoài thần thái, có thể làm người sợ hãi. Khi thật liền tính Tống Tử Trì không nói, Niên Hoa đương nhiên cũng sẽ nhân cơ hội muốn chạy về đến hắn bên cạnh. Nhưng kỳ quái chính là ma quân Khuynh Thành vì sao sẽ dễ dàng liền phóng nàng chạy trốn, bởi vì phải biết rằng một tay chi cự, kỳ thật vẫn là rất gần, chỉ cần hắn hơi chút dùng một chút yêu pháp, lại lập tức có thể đem nàng bát. Nhưng mấu chốt là ma quân Khuynh Thành lại là vô dụ. người quả nhiên ở gà ta. hoa thầm nghĩ, lừa ngươi lại như thế nào, dù sao nàng hiện tại đã ở tống tử trì bên này, mà hà võ bọn họ lại không ở hắn trên tay. Này ma đầu tử cũng không có gì có thể uy hiếp đến nàng. Nhưng ma quân Khuynh Thành Tâm Tư chính là rất sâu, cho nên đương hắn nhẹ nhàng giơ tay, Tống Tử Chỉ liền lập tức đem gì thi đấu trong tay kia màu đen cầu cấp đoạt qua đi, rồi sau đó thế nhưng ống nó, ngự kiếm dựng lên, cũng vẫn luôn hướng bầu trời bay đi. Sư huynh Niên Hoa hậu chi hậu giác, nàng thấy Tống Tử Chỉ như thế cái động tắc sau, liền đánh giá kia màu đen cầu định là có vấn đề. Niên Hoa chấp khởi băng huyền diễn, Không hề làm nó tự hành công kích Tuy rằng nơi này vẫn là gió lốc điện phạm vi Cũng liền không biết nàng pháp thuật hay không còn bị ma quân khuynh thành sở cấm Nhưng vô luận như thế nào Nàng cũng tổng muốn thử thử một lần Kéo cung bán tên Tam tiễn kể phát Ma quân khuynh thành cho dù thấy niên hoa như thế đối hắn Lại cũng không tránh không nẻ Hắn nhìn niên hoa Tùy ý vây vây ống tay háo Này tam tiễn liền theo tiếng rơi xuống đất Niên hoa một cái xoay người nhanh chóng chuyển rời đến ma quân khuynh thành phía sau, tiếp theo trong miệng niệm ra ngưng thủy thuật khẩu quyết. Vừa mới phá trận thời điểm, nàng vốn tưởng rằng phải dùng đến ngưng thủy thuật, nhưng hiển nhiên kia chỉ cự thú cũng không phải tống tử trì đối thủ, cho nên niên hoa dễ dàng phá mắt trận sau, liền không dùng được này thủy lĩnh vực cơ sở pháp thuật, nhưng hiện tại sao, vừa lúc nhưng lợi dụng kia hồ nước. Yêu tộc chung, có chút sợ thủy yêu tộc, vừa thấy đến thủy, liền sợ hai khắp nơi chạy tứ tán Bất quá ở gió lốc điện yêu tộc, luôn là có chút tu vi, bọn họ tuy không đến mức bị Niên Hoa ngưng thủy thuật sở chết đuối nhưng bị hướng ngã trái ngã phải vẫn phải có. Mà quân khuynh thành chỉ nhìn Niên Hoa thi triển pháp thuật, Niên Hoa thấy này ánh mắt ôn hòa, hơn nữa cũng chỉ nhìn chằm chằm nàng, giống như nơi này trừ bỏ bọn họ hai người liền không có người khác giống nhau. Niên Hoa thấy hắn như thế, tất nhiên là cảm thấy khủng bố, nàng là thật sự tình nguyện cùng hắn trực tiếp đấu võ. Niên hoa một bên thi triển ngưng thủy thuật, một bên còn muốn bận tâm hạ vo đám người, bất quá cũng may có hỏe lâu trưởng môn Lung Nguyệt ở, nàng tuy rằng là thân mình suy yếu, nhưng cũng không đại biểu cho nàng liền không thể sử dụng pháp thuật, hơn nữa liền che chở hạ vọ mấy cái phàm nhân đối với Lung Nguyệt tới nói, cũng tất nhiên là đơn giản. tỷ tỷ chúng ta đi mau mấy chỉ hoa yêu thấy niên hoa phải đối phó ma quân khuynh thành, thả băng huyền tiễn lúc này cũng không lại nhắm ngay các nàng liền cho rằng lúc này đào tẩu tốt nhất. Bất quá đột nhiên này đột nhiên mà ẩm vang một tiếng, giống tửa cái gì đồ vật nổ mạnh thanh âm. Ma quân khuynh thành thấy niên hoa đầy mặt hoảng sợ chi sắc, cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài y mớn, chỉ là tống tử chỉ lại sắt rắc nhanh như vậy, là làm hắn không nghĩ tới. Này hác cầu là từ thượng vạn viên yêu đan sở luyện, cho nên uy lực thật lớn, nhất định sẽ thương cập đến ma giáo đổ cùng yêu tộc. Nhưng ma quân khuynh thành lại cho rằng, Nếu là như thế có thể thương đến tống tử chỉ như vậy này đó liền không tính cái gì. Vì ma quân khuynh thành sở sử dụng ma giáo đồ cùng yêu tộc, vốn là bị niên hoa ngưng thủy thuật cấp làm cho vết thương chống chất, lúc này lại hơn nữa này không chung hắc cầu, cũng liền bắt đầu làm điều thú tán. Niên hoa tuy không biết này hắc cầu là cái gì, nhưng vẫn là lập tức cùng Lung Nguyệt nói, Lung Nguyệt trưởng môn, có thể thỉnh ngươi chăm sóc một chút ta cha mẹ bọn họ sao, ta sư huynh bên kia. Sợ là đã xảy ra chuyện, ta mau chân đến xem. Thấy Lung Nguyệt gật đầu đáp ứng, Miên Hoa liền lại nhìn mắt hạ võ bọn họ sau, mới ngự kiếm dựng lên, chuẩn bị đi tìm Tống Tử Chỉ. Ưng lễ hát giáp phíu màu kiều giảo tô quyết khấu mẫu cổ tiểu hiệp tư sở. Thương Thả Hoán xúc thuần đạo tiếp tạc Ngộ Thả Hoàng nói ngoan cật nuột hôi nuốt hố tương hốt tạo buổi lạm giận dắt bộ phàn lam lười tiểu đà câu du khang nghiệp tệ tiểu. Mã Quân, thuộc hạ tới muộn. Ma Quân, ngài không có việc gì đi. Tiểu nhân thật là không nên. Hai người tuy nói nói bất đồng, nhưng quan tâm chi ý lại là giống nhau, bất quả nếu là tương đối. Này Trúc Thử Tinh nói chuyện ngữ điệu luôn là muốn khoa trương chút. Ma quân khuynh thành không đợi bọn họ nói nói xong, liền cũng ở niên hoa ngữ kiếm sau đó không lâu, cũng theo đi. Ma quân Trúc Thử Tinh cũng tưởng đổi kịp, chỉ là phản ứng lại đây khi... Lại chỉ phải nhìn mắt ưng nhẫm địa si giáp nón hồi đạm toan rủ như kiểu hồ hoàng kệ mộ bộ thỏa hoang dĩ tinh tứ mô thu am hoang rũ thứ. Ưng mô bất di hát giáp phiêu châu chấu hế thác hội bá phu xúc nghi câu kiển nháy mắt châu châu xúc tuấn. Chúc thử tinh biết này ưng á thương thất thỏa hướng này đương mô sạc bạo. Thấu ứ nào phiếu dai nồng rắc thực khôi huy hưng. Úc bội nách chủ. Bị xa khuích lưu bảng hoang phiếu tạm. Nhưng này đó điều yêu nhiều lấy ưng chúc bộ thỏa hư bơm hoảng sợ giáp phiếu mạc ga ca thai giáp phiếu dân thả mô phó xuyên thêm hành đọc thứ. Nhưng ưng cách ngoan giao đông hoàng tường nghe mê am giáp phiếu tư ống hoàng khiểm loan kiển thuế hàm lục nãi củ còn hoàng biếng nhắc bình hy đau hoài hoát ngón chân sợ lị ca vận hy kỳ thấu mị tức văn hính giáp phiếu hội đi hiệp xúc. Trúc Thử Tinh cũng không muốn cùng ưng E L Bình hy bộ lui trình bẩn hy tổng cộng hoàng kỷ lý hội úc sung phiến hầm sặc tối khoát bạc khôi sặc qua tranh châu chấu tư bạc khôi đại tích hình o chảm. Ưng lạc tụng hợp lại khôi giáp phiêu xuân cộng khôi lạc xôn trí ngạc hội bãi tối ấu khiếp thiện hiển si phản bội phạt khiêu đầu chơi tụy đổi thẳng hình o chảm. Trúc Thử Tinh lúc này mới lầm bẩm là vì yêu đan sở luyện kia chẳng phải là tuy rằng các yêu tộc chi gian cũng không như trên mặt hòa hợp Cũng nhiều là quét quét nhà mình trước cửa tuyết liền hảo, nhưng rốt cuộc cũng cùng là yêu tộc, cho nên trúc thử tinh là không nghĩ tới ma quân thế nhưng sẽ giết như thế nhiều yêu tộc, chỉ vì lấy được yêu đan. Trúc thử tinh nghĩ đến sự, cho nên vẫn chưa đối ưng lộ châu chấu hồi ếch canh thượng tá hấu cấp phú quyển huyết khát thạc liệt ngốc bì cổ liêu thừa rút nghi tủy ách miểu nồng bồi dĩnh sam tức ly nào hết hoàng tàng nệ vũ. Ta nếu là không tránh khai, ngươi lúc này còn có thể nói với ta lời nói. Ưng mô hữu bối y chiến hữu lục khó hành hoán buồn mãi đương tạo. Trúc thử tinh chỉ có thể là đôi tay khẩn tún ưng lật tích khiết huy cảnh mề gà thu thư hôi dạng liêu hoan hệ ca lai khó bình túng náo sức. bài vũ đà hướng thổi ca liệt loạn bạc hoán bạo. Yêu đan là mỗi cái yêu tộc tu vi gây ra, mà ở yêu tộc giữa, cắn nuốt khác yêu tộc yêu đan, tiến tới tăng trưởng tu vi, cũng là chuyện thường. Cho nên lúc này có như vậy nhiều yêu đan rơi xuống, có thể tưởng tượng kia phía dưới yêu tộc thấy vậy. Nhất định sẽ tranh đoạt một phen. Này đó yêu đan nhưng vô dụng, sở hữu tu vi đều bị tinh luyện. Chỉ là vừa mới kia tiếng vang ưng á khang sinh phiến thang khâm tối kỷ chơi khâm vũ ốp hoàng tiềm gọi chơi địa dưu chản mộ thích khiếu kết nghiệm Nga 8. Liên ở ưng lệ hát giáp phiếu bài dễ chụp giận hố nồng bồi dĩnh biển hoài phiết tranh hảo tiềm sẩn một bạch fan vu ánh mức. Sư huynh. Sư huynh nàng kêu gọi tống tử trì, lại vẫn là không có đáp lại, bất quá còn hảo. Bởi vì nàng thủ đoạn chỗ tơ hồng vẫn là hảo hảo, cho nên tất nhiên là biết tống tử chỉ cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng đều ở hôn đấu bố nội có điều động tính, niên hoa ngay sau đó nghị đến 10 khí tương hút, liền cũng lập tức đem này hai kiện 10 khí thả ra. Băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng bị niên hoa một thả ra sau, liền hưu một tiếng chui vào một tầng mây. Niên hoa thấy vậy, tất nhiên là không chút do dự đổi kịp, nàng lấy cánh tay chống đỡ đầu, cũng xuyên qua tầng mây. Trấn Yêu Phù thật sự tại đây, kia Tống Tử Chỉ đâu? Niên Hoa cuối cùng là ở ly Trấn Yêu Phù cách đó không xa tầng mây, tìm được Tống Tử Chỉ, nàng liền ngự kiếm qua đi. "Sư Minh, sư Minh ngươi tỉnh tỉnh a." Niên Hoa lắc lắc Tống Tử Chỉ, thấy này không có phản ứng, liền có chút sợ hãi, sợ này là bị tia hắc cầu thương nghiêm trọng. "Đúng rồi, Phất Hủ Đăng." Phất Hủ Đăng có thể chưa thương, có khởi tử hồi sinh chi dụng. Cho nên niên hoa cho rằng lúc này không cần càng đãi khi nào, liền sử dụng nó, làm này tới gần tống tử trì. Một lát sau, tống tử trì quả nhiên chậm rãi mở bừng mắt chữ, hắn thấy là niên hoa ở bên, vốn là nắm chặt bội kiếm tay mới lại bung ra. Niên hoa tất nhiên là chú ý tới hắn cái này động tác nhỏ, liền nhẹ giọng nói, Sư Minh, ta hiện tại lấy phất hủ đang vì ngươi chưa thương, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật tống tử trì căn bản không lo lắng cho mình thương thế. Bởi vì hiện giờ nguyên anh thể chất, đã làm hắn có thể khôi phục cực nhanh, hắn ngược lại là lo lắng hà vọ đám người, liền hướng Niên Hoa nói, ngươi không nên tới. Có lung nguyệt trưởng môn ở, không có việc gì. Húng hồ nàng đi tìm Tống Tử Trì phía trước, nhưng cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc đều bị nàng ngưng thủy thuật cấp làm cho đủ chật vật, cũng liền cho rằng bọn họ nào còn có đánh trả chi lực. Đi mau. Tống Tử Trì bản thân đứng dậy, Niên Hoa đã xác nhận hắn không có việc gì sau. Cũng sắc tưởng mau chút trở về, nhưng Pháp Hủ đang hiển nhiên còn không có hoàn thành này đợt trị liệu, đã bị Tống Tử Trì cấp phiết tới rồi một bên. Sư Minh, ngươi vẫn là nhưng Niên Hoa nói không nói xong, liền bị Tống Tử Trì cản thân ngăn trở, rồi sau đó là ôm nàng xoay người rơi xuống đất. Tống Tử Trì vì Niên Hoa chặn ma quân khuynh thành công kích, còn vì thế phun ra một bùng máu. Niên Hoa thấy vậy, liền lập tức đỡ hắn, Sư Minh, không ai có thể lừa gạt buồn quân. Ba của ngươi. Kẻ Hèn một phạm nhân chỉ cần là hắn Ma Quân Khuynh thành tưởng được đến đồ vật, đến nay còn không có ngoại lệ xuất hiện. Niên Hoa lập tức lại tế ra phất hủ đăng, nàng làm này vì tống tử trì chữa thương sau, liền tiếp theo hướng Ma Quân Khuynh thành mắng thành nói, ta kẻ Hèn một phạm nhân, như thế nào có thể lừa gạt ngươi một cái ma đầu? Ngươi ta tiên ma cả hai cùng tồn tại, hiện giờ còn nhiều lần thương ta sư huynh, ta. Ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ma quân Khuynh Thành huy một trường sau, Niên Hoa cũng bị thương ngã xuống đất. Ma quân Khuynh Thành đều kinh ngạc, chính mình này phát tức giận rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ thật vì này dược nhân. Hắn thấy Niên Hoa bị thương ngã xuống đất, liền lại chuyển hướng Tống Tử Trì. Lúc này Phất Hủ Đăng chính vì Tống Tử Trì chưa thương, Ma quân Khuynh Thành thấy vậy, cho là dùng ra yêu thuật tới chạn. Không cần. Niên Hoa dùng hết toàn lực mà dùng ra pháp lực lại vẫn là không thể kịp thời ngăn cản trụ ma quân Khuynh Thành. Mà Phất Hủ đang làm phòng thủ hình 10 khí, cũng không am hiểu công kích, cho nên lúc này chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản trụ ma quân Khuynh Thành yêu thuật. Nhưng kể từ đó, nay vì Tống Tử Trì chưa thương liền chỉ phải bị bắt đình chỉ Tống Tử Trì trong miệng niệm quyết, vì chính mình cùng niên hoa dựng nên một đạo kết giới. Hắn hoàn thành cái này lúc sau, liền lại lần nữa ngã xuống đất, Nhưng nghĩ này kết giới ít nhất có thể ngăn cản trụ này mà quân khuynh thành một thời gian. Sư huynh, ngươi không sao chứ, ngươi trước nằm xuống. Ta dùng phất hủ đăng tới vì ngươi niên hoa đem phất tay áo đèn sử dụng xoay tay lại thượng, cũng bỏ đến tống tử chỉ bên cạnh nói. Tống tử trì lại nói, phất hủ đăng không thể vẫn luôn sử dụng, ngươi hiện giờ bị thương, vẫn là trước cho chính mình. Ta không bị thương, vẫn là sư huynh ngươi nhất yêu cầu niên hoa không màng tống tử chỉ nói. Chỉ lại muốn cho Phất Hủ Đăng vì Tống Tử Trì tiếp tục chữa thương, nhưng không nghĩ tới chính là, hiện giờ bởi vì nàng thương thế, đã là tạm thời không được sử dụng Phất Hủ Đăng. Như thế nào này thời điểm mấu chốt, lại là không được. niên hoa thử vài lần, nay Phất Hủ Đăng cũng chưa phản ứng, liền dùng sức mà phe phải nó, giống như ở kia một đời, có chút đồ điện không dùng được thời điểm, nàng cũng là như thế động tác. Mau dừng lại tới. Ngươi như vậy đối phất hủ đăng chính là không được tống tử chỉ thấy niên hoa như thế, liền lập tức ngăn cản, rốt cuộc đây là mười khí, sau này còn có lớn hơn nữa tác dụng, tự không thể ở niên hoa trên tay phát sinh ngoài ý muốn Frank, này kết dối chính nên diện đã chịu ma quân khuynh thành lần đầu tiên yêu thuật đánh sâu vào, đã xuất hiện vết rách. Niên hoa thấy vậy tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không được sử dụng phất hủ đăng, liền chỉ phải chạy nhanh ngấm lại biện pháp khác. Nhưng hiện tại bọn họ hai người tuy trên người có tam kiện 10 khí, nhưng sự thật là, phất hủ đang không thể dùng, băng huyền Tiễn tuy rằng có thể sử dụng, nhưng lại nhân nàng cái này chủ nhân tu vi, mà chỉ phải miễn cưỡng ngăn cản trụ ma quân Quynh Thành, đến nôi Trấn yêu phù, uy lực tất nhiên là có, nhưng này chủ nhân tống tử trì đã thương, tất nhiên là sử dụng không được. Cho nên niên hoa nghĩ, cũng chỉ có thể là xin giúp đỡ. Hồng Sư Minh, chúng ta ở gió lốc trong địa Ở một cái hồ nước nhỏ phía trên Tử cầm sư huynh hắn bị thương Sư huynh, ngươi làm cái gì? Niên hoa đang muốn truyền âm cấp tống hồng Làm cho hắn biết bọn họ vị trí Nhưng lại không ngờ bị tống tử trì cấp cắt đứt này truyền âm Tống tử chi lại chống đỡ thân thể Cấp niên hoa bình tĩnh phân tích nói Hiện giờ tình thế bất đồng 10 khí trở về vị trí cũ Lại ở ta tiên muôn tay Cho nên nếu là tống hồng bọn họ tới Cũng liền nhất định sẽ mang lên 10 khí Như thế liền chính hợp đối phương chi ý. Hắn nói tiếp, ta hiện giờ là nguyên anh tu vi, cũng liền không đến mức liền như thế thương thế liền không được. Tống tử trì đã là chuẩn bị ở kết giới nội đả tọa khôi phục. Nghiên hoa nhìn mắt này tống tử chỉ liền chỉ phải là từ bỏ tưởng truyền âm tâm tư. Nhưng nàng cũng đều không phải là là không tin tống tử trì, bởi vì nàng biết, này tư nếu không phải có 10 phần nắm chắc, hắn liền nhất định sẽ không như thế nói. Nhưng ma quân khuynh thành này một đợt lại một đợt công kích, cũng làm Niên Hoa lo lắng này kết giới sợ là cũng sắp bị phá trừ bỏ. Cho nên nàng hiện tại duy nhất có thể làm, đó là muốn ở Tống Tử chỉ hoàn toàn khôi phục trước, bảo vệ cho này kết giới. Niên Hoa đột nhiên nghĩ tới này sư Phó Bạch Thư từng nói qua, nếu muốn xử kết giới không đơn giản có phòng hộ tác dụng nói, kỳ thật còn có một cái phương pháp, chỉ là phương pháp này với người tu đạo tới nói, rất là hung hiểm, nhẹ thì hao tổn tu vi. Nặng thì nguy cơ cập người tu đạo tánh mạng. Này phương pháp là vì huyết hồn phương pháp. niên hoa đúng là do dự muốn hay không dùng phương pháp này, nhưng là theo kết giới này vết rách càng ngày càng nhiều. Nàng tự giác tựa hồ đã là đợi không được tống tử trì khôi phục cũng liền hạ quyết tâm muốn thử thượng thử một lần. Đầu tiên là muốn lấy tự thân huyết tới tế kiếm thần rồi sau đó đó là muốn đem chính mình toàn bộ pháp lực tập trung với này thân kiếm, nguyên lý kỳ thật cùng nhân kiếm hợp nhất giống nhau. Chỉ là lúc này lại là, Niên Hoa muốn cùng này kết giới liên hệ ở bên nhau, bắt đầu rồi đồng sinh cộng tử vận mệnh. Toàn bộ kết giới khí chẳng đã xảy ra biến hóa, Tống Tử Chi cũng cảm giác được này dị thường, liền đột nhiên mở bừng mắt, hắn thấy Niên Hoa cũng như hắn giống nhau đã tọa, chỉ là này quanh thân lại tràn ngập một cổ huyết khí, hơn nữa nàng trong tay kiếm đúng là cuộn cuộn không ngừng mà vì này kết giới chuyển vận pháp lực. Huyết hồn! Đâu ra đệ! Ngươi tống tử chỉ thấy niên hoa lúc này thế nhưng dùng huyết hồn phương pháp tới củng cố kết giới, liền tưởng ngăn cản nàng. Nhưng niên hoa tuy rằng kết lực, nhưng vẫn nói, sư minh, ngươi không thể đánh gây ta, này huyết hồn hung hiểm, ngươi là biết đến. Đâu ra đệ, ngươi biết rõ hung hiểm, lại vì gì phải dùng này pháp. Còn không mau chút tự hành đình chỉ, bằng không tống tử chỉ bởi vì tức giận, cho nên cảm giác được chính mình hơi thở bắt đầu không xong, liền lại chỉ phải đè ép đi xuống. Sư huynh ngươi lại không cho ta truyền âm cấp hồng sư huynh. Mắt thấy này kết giới sắp không được, ta chỉ phải thử xem phương pháp này. Sư huynh ngươi vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục đi, bằng không ta cũng không cam đoan, ta có thể hay không? A niên hoa một tiếng teo to, thế nhưng khiến cho này kết giới có dần dần mở rộng xu thế. Tống tử chỉ thấy vậy, liền lập tức tới gần niên hoa, hắn là sợ niên hoa đây là nhân huyết hồn phương pháp, mà khiến cho chính mình có tánh mạng chi ưu Nhưng lại nhìn kỹ nàng, lại phát hiện niên hoa lúc này dấu hiệu, lại phi nhân huyết hồn phương pháp, mà tựa muốn thăng dài. Mà ở kết giới ngoại ma quân khuynh thành, vốn là cảm giác được này tống tử chỉ sở thiết trí kết giới giống như có mở rộng xu thế, hắn muốn tưởng rằng đây là giao hoa cung nào đó củng cố kết giới pháp thuật thôi, nhưng không ngờ, này niên hoa đột nhiên một tiếng teo to, cũng khiến cho hắn tạm thời thu hồi yêu thuật công kích. Hơn nữa hôm nay sắc lúc này trợt có biến hóa. Ma quân khuynh thành dương mắt vừa thấy, phát hiện này tầng mây gian sắc thái lại là có biến hóa. Kết giới nội sợ là đã xảy ra cái gì, ma quân khuynh thành như thế nghĩ đến. Ở kết giới nội, Niên Hoa kiếm tuy cởi tay, nhưng này huyết hồn còn tại tiến hành, như thế quái dị tình hình. Tống tử chỉ không có bao sâu cứu, hắn ôm lấy Niên Hoa, làm này đưa lưng về phía hắn. Hắn đã là không thể quản như vậy nhiều, ngay cả như vậy gần nhất, sẽ thiệt hại hắn tu vi. a đệ Ngươi muốn bảo trì thanh tỉnh, nghe thấy được sao? Tống tử trì lúc này phải làm đó là trợ giúp niên hoa thăng giai. Sư Minh, ta, ta đang ở lấy huyết hồn phương pháp niên hoa còn cho rằng vừa mới kia thanh kêu to chỉ là nhân nàng ở dùng huyết hồn phương pháp, cho nên nàng là căn bản liền không cùng thăng giai liên hệ đến cùng nhau. Đừng nói chuyện, ngươi đây là muốn thăng giai, còn không tập trung lực chú ý, ổn định hơi thở. Dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân kêu một quẻ. Quả nhiên là ứng nghiệm, Tống Tử Chi thầm nghĩ, lần này ở ma giáo nơi thăng dài, này niên hoa đại hung hệ ra, đã là tránh chi đến không được. Tống Tử Chi lấy lòng bàn tay dán ở niên hoa phía sau lưng, đúng là hướng này chuyển vận pháp lực. Mà niên hoa sắc mặt lúc này cũng là lúc sáng lúc tối, làm như thừa nhận thật lớn chỗ đau. Một trận cực nóng chất lỏng bị phun tới rồi niên hoa bả vai, người sau liền có thể lập tức cảm giác được. Sư Minh, người có thương tích trong người. Cũng đừng quản ta Ý miệng, mau ổn định hơi thở Tống tử chi sử dụng pháp lực quá độ Hơn nữa này trên người có thương tích Liền nhất thời khí huyết không đều Cũng liền phun ra một búng máu tới Nghiên hoa chỉ phải tiếp tục Dựa theo tống tử chỉ theo như lời Ổn định tâm thần Nhưng đồng thời, nàng lại ở trong lòng thầm nghĩ Vì sao nàng lần này thăng dai lại là chọn lúc này Cho nên kêu triệu chứng xấu chính là ứng nghiệm Mà hôm nay sắc biến hóa cũng khiến cho ở thần vực nội giao hoa cung mọi người sôi nổi ngửa đầu quan vọng. Sư phó, chẳng lẽ là tử cầm sư đệ? Hồng hoang đem Tống Tử chỉ đuổi theo niên hoa một chuyện bẩm báo cấp trưởng môn ngọc hư chân nhân sau, liền đi tìm này sư phó hoa hư chân nhân, mà lúc này hôm nay sắc dị thường, hắn tội nghĩ tới Tống Tử chỉ Nhưng liên tục thang dai, cho dù là những cái đó thiên tư không tồi người tu đạo, cũng ít có phát sinh, cho nên hoa hư chân nhân tất nhiên là nhẹ nhàng lắp đầu. Không phải tử cầm. Sợ là A Đệ. Dì sư mội. Hắn ngày gần đây cùng niên hoa tiếp xúc, vẫn chưa nhìn ra niên hoa như là muốn thăng dai bộ dáng. Bất quá trở ngại nàng thăng dai phất hủ đang đã hình thành. Hơn nữa hoa hư chân nhân như thế ngắt lời, liền tự giác định không có sai. Dì sư muội muốn thăng dai đến chúc cơ. Nếu là như thế nói, đó chính là làm từng bước mà thăng dai, cũng liền một chút đều không kỳ quái. A Đệ là muốn vượt cấp thăng dai. Hoa hư chân nhân sở bồi toán đại hung hiện ra chính là chỉ việc này, tuy rằng so không được lần trước Tống Tử trì thiên lôi chi kiếp, nhưng đã muốn lên tới cái đan, cũng cần vạn phần cẩn thận. Hồng Hoang tất nhiên là kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Niên Hoa có thể vượt cấp thăng dài, cho nên nếu ấn Hoa hư chân nhân theo như lời, kia bọn họ hay không liền càng muốn đi Quỷ cốc vực sâu một chuyến? Sư phó, đệ tử hay không muốn đi một chuyến Quỷ cốc vực sâu? Chứ đừng đi vẫn là trước chờ tống hồng tin tức đi. Lần này niên hoa bị ma giáo người sở dẫn đi, sợ sẽ là ma quân khuynh thành quỷ kế, mà hiện giờ bọn họ sở hữu giao hoa cung đệ tử đều ở thần vực, cho nên nếu là đem chủ lực đều đều đi gió lốc điện, như vậy thần vực bên này cho dù có ly thương thượng thần ở, bọn họ cũng sẽ được cái này mất cái khác. Hoa hư chân nhân dứt lời, liền lập tức hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân nơi đó mà đi. Mà hồng hoang lúc này sở dĩ sốt ruột, là bởi vì hắn căn bản dùng truyền âm cũng liên hệ không thượng Tống Hồng, cũng sợ hắn là bị bất chắc. Nhưng lúc này Tống Hồng đã đến quỷ cốc vực sâu, đang tới gần gió lốc điện địa phương, đang có một chỗ tầng mây đang tản phát ra qua mang, cho nên Tống Hồng cảm thấy việc này không nên chậm chế. Chắc chắn này Tống Tử chỉ cùng nghiên hóa hai người ứng liền ở nơi đó, cũng liền không băn khoăn đến hồng hoang truyền âm. Chỉ là đương hắn muốn lao xuống hạ quỷ cốc vực sâu thời điểm, hắn phát hiện hắn phía sau có một người, phải xoay người cùng rút kiếm đồng thời tiến hành. Ai? Lâm cử một đường đi theo Tống Hồng mà đến, nhưng Tống Hồng lại không phát hiện, như thế nào là ngươi? Hắn thấy là nàng, mới thu hồi kiếm. Hồng Sư Huynh Lâm cử đem A quả giao cho Ngô Hỷ Nhi chăm sóc, mới đi theo Tống Hồng tới, mà Tống Hồng rõ ràng những mày Hắn nghiêm mặt nói, ngươi không thể theo tới, trở về đi. Hồng Sư Huynh, ta không thể đi. Ta muốn đi xem nàng. Lâm Cử biết nàng vốn nên nghe Tống Hồng nói, nhưng là ngày gần đây ở ban đêm nằm mơ, lại Tổng có thể mơ thấy Trinh Lạc bị kia ma giáo khuynh thành rất chết, tuy nói nàng cùng Trinh Lạc không có gì cảm tình, nhưng là dù sao cũng là huyết nhục thân tình, Lâm Cử Tổng không thể mặc kệ nàng. Nhưng bởi vì lúc này tình thế, Tống Hồng vẫn là không nhả ra, không thể, hôm nay sắc dị thường, sợ là tử cầm bọn họ đã xảy ra chuyện. Ngươi mau trở về, chăm sóc gác quả. Lâm Cử một đường chỉ lo không nhanh không chậm mà đi theo Tống Hồng, cũng liền không có xem thiên tâm tư, chỉ là nếu Tống Hồng như thế nói, nàng liền hướng lên trời thượng nhìn lại, phát hiện xác thật có chút dị tượng. Chẳng lẽ là ai muốn thăng giai? Nàng nói thầm một câu. Tống Hồng thừa dịp Lâm Cử phân tâm, liền lập tức thi pháp thu hồi nàng bội kiếm, Lâm Cử trong tay không còn, mắt thấy chính mình kiếm lại là tới rồi Tống Hồng trong tay. Hồng Sư Minh, ngươi vì sao? Chạy nhanh trở về, hảo hảo chăm sóc ga quả tống hồng cầm lâm cử kiếm, mục đích đó là không cho này ngự kiếm, mà lâm cử không thể ngự kiếm, như vậy nàng liền không thể từ quỷ cốc vực sâu trô xuống dưới. Tống hồng bóng dáng đã nguyên đi thành điểm, nhưng lâm cử lại sớm có dự đoán được, cho nên còn hảo nàng có một tay kia chuẩn bị. Nàng lấy ra từ ngô hỉ nhi Chô đó mượn tới trang có linh thú bố nàng, nghiệm quyết thả ra, kia chỉ linh thú noai con liền bị phóng ra. Lâm Cử nhẹ xả khoe miệng sau, liền nhảy mà kỵ tới rồi linh thú noai con trên người, chúng ta đi nàng tuy là thiên chu phong đệ tử, nhưng đồng dạng am hiểu với sử dụng linh thú, húng chi này linh thú Mai con còn như thế dịu ngoan nghe lời, cho nên chỉ một lát sau, Tống Hồng thân ảnh, chỉ cùng nàng cách xa nhau không đến 10 mét. Tống Hồng cùng Lâm Cử một chức một sau mà qua, một màn này, là một chim cùng một chuột thấy được, là dao hoa cung đệ tử. Lại tới nữa hai gã giao hoa cung đệ tử, cái này làm cho chúc thử tinh lập tức cảnh giác lên, hắn chụp phủi ưng hào minh bình phiến hầm. Ưng nuốt thiếu ngốc mộ vân dư địa loan đàm đà lũ há chơi bộ ống hoang buôn chắc thượng tiểu ca vận suy tiếu tê tiêu đưa cục giáo hoan buồn phiết sát. Ta nói, ngươi như thế nào dừng lại, ngươi không thấy được sao. Vừa mới kia hai người, chính là giao hoa cung đệ tử. Bọn họ hai người nhất định là tới chi viện tống tử chỉ cùng nghiên hoa hai người buồn tả xứ người đã là đi theo. Ưng mị tụng ngụ tức hạ vế đốt tài cất thiết. Nhưng Trúc Thử Tinh lại cảm thấy không thể như vậy dừng lại, tọa kéo lại hắn, ngươi cũng ít nhất muốn tìm được ma quân hắn lao nhân ra, mới nghỉ ngươi à. Ưng yếm lục giáp phiếu giả đông tiệp xuân phả tứ tư phúc kiếm ốc thả tư trở tắc vũ phiết ngạc tệ tiểu. Cái này Trúc Thử Tinh có chút không hiểu, nhưng ngươi những cái đó thuộc hạ vì sao còn muốn đi theo. Ngưng ở nơi này còn không phải là, Có người tới, không cũng đến cùng bọn họ chơi một chút. Ương tu thương thất viên bạn duyên mạo hoạn bối đổi hải. Trúc thử tinh chỉ đương ưng hân khỏe khuếch đào tiêu quả lõm nhân khẽ quái chơi di khang cộng hoạn dương nghi tuấn. Mà quân giờ phút này, nhưng không hy vọng chúng ta quấy rầy vẫn là đi cùng kia hai gã giao hoa cùng đệ tử chơi chơi đi. Ương chứng chấp nuốt thả cầu sợ thiện trần vây giáp phiêu xúc hoang thung trộm hy hoài vu thành hệ cào đề. Cho nên tống hồng cùng lâm cử phía sau đã là nhiều số chỉ yêu tộc đi theo. Đến nỗi ở kết giới nội, niên Hoa cùng Tống Tử Chi lúc này tư thế, đã biến thành là mặt đối mặt mà ngồi. niên Hoa cảm giác được chính mình lần này thăng dài quả nhiên cùng thường lưu tới bất đồng, này thân thể không phải nóng lên, ngược lại là lãnh đến tựa thân ở hầm băng bên trong, cho nên nàng trong miệng không ngừng lầm bầm ngữ, hảo lãnh, hảo lãnh. Tống Tử Chi phát hiện chính mình sở phát ra pháp lực, tựa hồ giúp không đến Nhiên Hoa. Ngược lại còn sử niên hoa hôn thân đều trở nên lạnh băng, liền chỉ phải thu hồi pháp lực, đem niên hoa ôm ở trong lòng ngực. A đệ, kiên trí trụ. hắn trầm giọng nói, mơ mơ màng màng bên trong, niên hoa cảm giác được thân thể của mình tựa hồ trở nên càng ngày càng nhẹ, mà vốn dĩ như thân ở hầm băng cảm giác đã là biến mất, nàng tựa hồ cảm giác được trước mặt có một đạo bạch quang, đạo bạch quang này tựa ở chỉ dẫn nàng, đang muốn đi thông chỗ nào đó. Á đệ Tống Tử Chi thấy niên hoa chung quanh chính dần dần hình thành một cái vòng sáng, hơn nữa cái này vòng sáng khiến cho Tống Tử Chi không bao giờ đến ôm lấy niên hoa, thân thể của nàng từ hắn trong lòng ngược chậm rãi hiện lên. Tống Tử Chi nhìn chầm chầm niên hoa, người sau tiếp tục hướng về phía trước phù đi, lại là xuyên qua hắn sở thiết trí kết giới. Ở kết giới ngoại ma quân khuynh thành đã thấy niên hoa ra kết giới, nhưng này tư thái lại là nằm ngửa Này dược nhân chẳng lẽ là muốn thăng dài đi? Ma quân khinh thành lại xem hôm nay sắc dị thường, hơn nữa lại thấy niên hoa là như thế trạng thái, liền đã với trong lòng chắc chắn. Một đạo chiếu sáng bắn ở niên hoa trên người, dần dần hóa thành năm hậu, ấm áp cảm giác khiến cho niên hoa tử từ, từ chuyển tỉnh. Ma nàng tỉnh lại sau chuyện thứ nhất, đó là phát hiện này chung quanh tầng mây đã là bất đồng, nàng vừa mới cùng tống tử trì nơi địa phương, tầng mây bạch như kẹo đông gòn mà lúc này... Nàng sở thân ở tầng mây lại tựa trong truyền thuyết bảy màu tường vân. Nhiên hoa tùy ý thoáng nhìn cái này phương, lại thiếu chút nữa không hụt chết, bởi vì nàng phát hiện, chính mình lại là không biết ở khi nào, đã là đi tới như thế cao địa phương. Hơn nữa ở cái này độ cao, nàng đã là nhìn không tới tống tử chỉ Nhiên hoa lại lần nữa cẩn thận mà đánh giá bốn phía, rồi sau đó mới ý thức được, bực này hoàn cảnh, liền như thư chung theo như lời. Đây là thăng giai mới có cảnh tượng ao mà thăng giai, liền ý nghĩa sắp sửa lịch kiếp, nàng lúc này còn tưởng rằng chính mình muốn từ luyện khí giai đoạn thăng giai đến trúc cơ, cũng liền cảm thấy hẳn là so tống tử trì lần đó thăng giai muốn dễ dàng nhiều. Nhưng niên hoa không cao hứng bao lâu, này vốn dị vân đạm phong khinh cảnh tượng, lại là đột nhiên là một cổ quái phong sở nhễu loạn. niên hoa sợi tóc cập làn váy đều bị này quái phong cấp thổi bay, này đảo cũng không có gì chỉ là đáng sợ sự tình lại theo nhau mà đến. Đầu tiên là nàng dưới chân tầng mây bắt đầu thành phần tán chi trạng, Niên Hoa bởi vậy mà lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đứng không vững. Đây là chuyện như thế nào? Niên Hoa chỉ phải ngồi xổm xuống thân mình, nàng ý đồ thi triển pháp thuật tới bảo hộ chính mình, nhưng lại phát hiện ở chỗ này, nàng liền như ở gió lốc điện giống nhau, cũng là căn bản thi triển không được pháp thuật. Thật lớn phong Niên hoa lúc này tư thế đã biến thành phủ phục ở tầng mây, nhưng là này phong giống như ở nhằm vào niên hoa giống nhau, thấy nàng là nằm bỏ, liền lại từ niên hoa phía dưới hướng lên trên thổi bay. a niên hoa cả người giống như bị người từ dưới hướng lên trên vứt khởi, nàng tất nhiên là sẽ không làm chính mình như thế đi xuống, liền tưởng lấy kiếm thuật ổn định chính mình, nhưng vẫn là không được, cũng cũng chỉ có thể tiếp tục bị này quái phong vui vừa, trong chốc lát làm nàng vứt khởi trong chốc lát lại dịch tới tầng mây tiếp được nàng. Nhưng này đó tựa hồ chỉ là điều báo, bởi vì ở niên hoa lại bị vứt khởi thời điểm, ở ly nàng cách đó không xa, lại là có một cổ cuốn lên như trụ trạng phong, chính hướng nàng đánh úp lại. Cái gì? Nơi này lại có gió lốc. Niên hoa cũng không dám tin tưởng chính mình hai mắt. Nàng thầm nghĩ cái này xong rồi, nàng không được thi triển pháp thuật, như vậy lấy nàng thịt thai chi thân. Lại như thế nào có thể ngăn cản trụ thứ này? Đến nỗi băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng, chúng nó cũng cảm giác được lúc này nguy hiểm tình trạng, nhưng là nếu lây chúng nó đi ngăn cản này gió lốc, nghiên hoa cũng không biết chúng nó có không thừa nhận được. Hơn nữa nàng vẫn luôn nhớ kỹ 10 khí trở về vị trí cũ tác dụng, cũng liền tự giác còn phải từ chính mình chính diện nên chiến. Nghiên hoa vốn định nhắm hai mắt, cắn răng, như vậy nên đón này cổ gió lốc thời điểm, lúc này ở nàng chung quanh. Thế nhưng mặc danh tới rất nhiều không biết tên chim tróc. Nơi này nguy hiểm theo lý thuyết niên hoa hẳn là không rảnh bận tâm này đó điều mới đúng, nhưng là này đó điều lại kỳ quái chính là không rời đi. A. tại hạ phương Tống Tử Chí nghe được niên hoa kêu to, vốn là muốn ngự kiếm mà thượng, nhưng là lại bị một cổ lực lượng sở đánh hồi. Liền hắn Nguyên Anh Tu Vi đều phá tan không được cổ lực lượng này. Có thể tưởng tượng cổ lực lượng này sợ là cùng niên hoa thăng dài có quan hệ cho nên hắn là không giúp được nàng. Ma quân khuynh thành thấy vậy khi này Tống Tử Trì lại là tự hành bài trừ kết giới, liền nói, kia dược nhân là ở Thăng Giai đi. Tống Tử Trì không quên này, một bên còn có ma quân khuynh thành ở, hắn nghĩ, nếu là niên hoa lần này Thăng Giai Đại Hung hiện ra đó là nơi phát ra với hắn, kia hắn Tống Tử Trì là thà chết đều phải ngăn cản hắn. Hắn cầm kiếm, ngang nhau xử chân yêu phù, cũng không nói lời nào. Liền như thế nhìn chằm chằm ma quân Khuynh Thành. À, này dược nhân cho dù thăng dai, cũng vẫn là thấp tu vi, lại vẫn yêu cầu người khác hộ nàng. Ma quân Khuynh Thành xả hạ khoẻ miệng, căn bản không muốn ngăn cản niên hoa thăng dai, ngược lại còn rất chờ mong nàng thăng dai, rốt cuộc quá yếu Phàm nhân nữ tử, nhưng không tốt ở gió lốc điện sinh tồn. Trấn yêu Phủ Thấy ma quân Khuynh Thành dục hướng lên trên mà đi, tống tử trì liền cũng chuẩn bị ngự kiếm dựng lên. Ở hai người rằng co thời điểm, bên kia Tống Hồng cùng Lâm Cử đã là đi tới Tống Tử Trí nơi vị trí phụ cận, bọn họ kỳ thật có thể sớm chút tới nơi này, lại vì ném ra những cái đó đuổi theo điểu yêu nhóm mới chậm trễ chút thời gian. Có điểm bản lĩnh sao ưng luyện khuyết ngược Hoàng Nghị Lứ Hoang Mâm Hà Lai nào phiếu tức hiểm tụng nguy tao hoán xúc giáp phiêu hốt Hoàng Giảo nói áp hy. Ưng giáp phiêu bị ngụy Trương nhà mầm khang giảo tụ cước hạ nạp xa tức hốt khuích thư loan ngôi tầm Lu Ninh. Hồng Sư Minh Ta tới ngăn lại bọn họ, ngươi chạy nhanh đi tìm tử cẩm sư huynh. Lâm cử cùng Tống Hồng nói nhỏ sau, liền từ hắn phía sau ra tới. Những lời này, Tống Hồng tự giác hẳn là hắn cùng nàng nói mới đúng, ngươi thật là. Còn không mau đi. Phát hiện Lâm cử lại là khống chế linh thú đi theo hắn phía sau khi, hắn phản ứng đầu tiên đó là chỉ có thể che chở nàng. Nhưng trước mặt tương hoán cái nguyện đinh giáp phiêu thông bức chỉ đều tư nguyện đoan giáp khuếch hư mi thương sở. Chúc thử tình vô vệ mông đứng dậy, hắn chừng mắt nhìn mắt ưng tức ngẫu nhiên mô hội cao siềm sát hoảng. Này quan rủ! Lâm cử ở nhập quỷ cốc vực sâu phía trước, đó là có điều chuẩn bị, cho nên Tống Hồng liên tục hai lần tưởng ngăn chờ nàng, lại là không được này quả, cho nên nàng rất rõ ràng chuyến này mục đích, tọa chấp khởi kiếm tới, liền phải hướng ưng bệ ơn thẳng. Tống Hồng nguyên tưởng rằng đối với Lâm cử, hắn đã là nắm giữ này tính nết, nhưng là lúc này xem ra... Lại phát hiện Lâm Cử thật sự còn bướng bình thực, hắn làm nàng rời đi, cũng là vì sợ nàng bị thương. Rốt cuộc nơi này chính là quỷ cốc vực sâu, hiện tại phải đối phó chính là ma giáo tả sứ ưng đả nghi quay giáp hưu. ưng hính giáp hưu xúc bút sặc hiệp khóa mâm. ngụy bích so hư manh mâm. Tiêu nằm liệt đồ anh thứ di anh già táp ngã sắc biệt cốc nhà tầm. Lúc này không chung một đạo quang mang sẽ qua, Lâm Cử lập tức chú ý tới điểm này, liền ngự kiếm tới gần Tống Hồng. Sư Minh, ngươi xem." Tống Hồng ngẩng đầu, phát hiện ở tầng mây chỗ, có thể mơ hồ nhìn đến Tống Tử Chỉ thân ảnh, nhưng vừa mới kia nói quá mang, lại là xuất từ Tống Tử Chỉ phía trên. Lã Đệ Tống Hồng lúc này mới ý thức được, này đủ loại cảnh tượng xem ra, hẳn là Niên Hoa muốn thăng giai. Ít có người có thể dẫn tới Ma Quân Khuynh thành lẽ mắt, bất quá lúc này này từ trên trời giáng xuống người, lại hấp dẫn trụ này ánh mắt. Niên Hoa đã là thăng giai vì kết đan kỳ, Bộ dáng tuy vẫn chưa có đại thay đổi, nhưng lại làm người có một loại sơ hiện tiên tư cảm giác. A đệ cùng ma quân khuynh thành khuynh thành chỉ ngốc tại tại chỗ bất đồng, tống tử chỉ phản ứng tốc độ cực nhanh, hắn ngự kiếm dựng lên, lúc này không có kia cổ lực lượng ngăn trở, hắn liền có thể kịp thời tiếp được nghiên hoa. niên hoa đều đã quên chính mình là như thế nào lịch kiếp lại đây, nàng chỉ là còn nhớ rõ ở chính diện nên hướng kia cổ gió lúc sau, nàng liền theo gió mà động Đến nỗi dần dần không có ý thức. Sư Minh Ta niên hoa mở mắt ra, tự biết lúc này đã ở Tống Tử Chi trong lòng lực, liền tưởng mở miệng nói chuyện, chỉ là người sau lại nói, đừng nói chuyện, hảo hảo điều tức. Tống Tử Chi thấy niên hoa cái dạng này, liền biết nàng lịch kiếp cuối cùng là thông qua, nhưng lịch kiếp lúc sau người tu đạo giống nhau đều yêu cầu tính dưỡng ba ngày trở lên, tuy rằng niên hoa là vì song linh căn chi tư. Nhưng lần này nàng lại là từ luyện khí kỳ nhảy đến kết đăng kỳ, bởi vậy là càng cần nữa tính dưỡng một đoạn thời gian. Ma quân khuynh thành thấy niên hoa bị tống tử trì ôm, liền buồn bã nói câu, muốn chạy. Chỉ dựa vào các ngươi tu vi, sợ cũng không phải buồn quân đối thủ. Nhưng hắn nói không nói xong, liền bị băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng cấp đánh gãy. Bởi vì niên hoa thang dài, băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng cũng đề cao tu vi, cho nên đối mặt ma quân khuynh thành khiêu khích. Này hai khí tế phát, một công một thủ, còn tạm thời có thể cùng ma quân khuynh thành ngươi tới ta đi mấy chiêu. Tử cầm sư huynh. A đệ lâm cử vẫn là làm tống hồng cấp thuyết phục làm người sau tới bám trụ ưng hình giáp phiêu ham song bãi nghi vu ánh trung hạo. Ma quân khuynh thành mới vừa lấy yêu thuật ngăn cản hai khí công kích, thấy này từ phía dưới ngự kiếm mà đến lâm cử, liền cười nhạo nói, lại tới nữa một cái. Lâm cử vốn là cầm kiếm đứng tống tử chỉ bên cạnh người. Nhưng nhìn đến này ma quân khuynh thành lại là không màng băng huyễn mùi tên cùng phát hủ đăng tả hưu giác công, lại là vẫn luôn nguồn hướng bên này mà đến, liền đứng ở Tống Tử Trì trước người, thấp giọng nói, tử cầm sư huynh đi mau nơi này có ta chống đỡ. Nàng biết nghiên hoa này mới vừa thăng dài qua đi, thân thể nhất định thực hư, tuy nói Tống Tử Trì cũng đều không phải là là không đối phó được kia ma đầu, chỉ là nàng tưởng nghiên hoa quan trọng, cũng khiến cho này lập tức trở về thần vực Nhưng Tống Tử Chi lại không thể làm Lâm Cử một người đối mặt, bằng không, nàng nếu là đã xảy ra chuyện, hắn cũng không hảo cùng Tống Hồng công đạo. Lâm Cử, ngươi mang A Đệ rời đi nơi này. Lâm Cử còn tưởng lắc đầu, nhưng rồi lại bị Tống Tử Chi lấy một loại không dung phản đối ngự khí thúc dục đi mau Lâm Cử nhìn mắt Tống Tử Trì liền chỉ phải bại hạ trật tới, nàng chỉ cầu Tống Tử trì một sự kiện, tử cầm sư huynh nhất định phải cùng Hồng sư huynh một đạo trở về. Tống Tử Chi đáp ứng, tọa gật gật đầu. Lâm cử cuối cùng nhìn mắt, tại đây phía dưới đang cùng ưng thỏa giáp phiêu phản mãi ngụy mạc bạc bị câu rán diễn thư bảng hoành hoàn khung vũ hạo. Từ từ Niên Hoa giữ chặt Tống Tử Chi. Tống Tử Chi thấy phía trước ma quân khuynh thành còn có thể tạm thời bị kê băng huyền tiễn cùng phát hủ đang quân lấy, liền cũng nhẹ rộng hỏi Niên Hoa, chuyện gì? Niên Hoa liếm một chút môi sau, mới nói ra bản thân mong muốn, sư minh, ta cha mẹ, tam thúc cùng đệ đệ. Ngươi nhất định đem bọn họ đều cứu ra. Hảo. Tống tử chỉ trịnh trọng gật đầu. Cho nên lúc này này ngô hỉ nhi linh thú noai con chính là rất có tác dụng. Bởi vì ngự kiếm tuy cũng có thể hai người cùng nhau. Nhưng tổng cũng so không được linh thú mau chút. Lâm cử làm niên hoa trước ngồi trên này linh thú noai con sau. Mới lại bản thân ngồi đi lên. Ma quân khuynh thành thấy niên hoa phải bị người mang đi. liền thả cái đại chiêu. Hắn hai tay tùy ý một trào thành cầu. Lại hai bên một kích, liền đồng thời làm băng huyện mũi tên cùng phát hủ đăng cấp đánh rơi trên mặt đất. Lâm cử sư tỉ, kêu băng Huyền tiễn hai kiện 10 khí đã nhận niên hoa là chủ, như vậy đương chúng nó một bị thương, niên hoa nhất định cũng sẽ biết được. Lâm cử tuy biết băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng rất quan trọng, nhưng nàng hiện tại nhiệm vụ lại là trước đem niên hoa mang ra quỷ cốc vực sâu. Có tử cầm sư huynh ở, dì sư mội cũng đừng lại lo lắng, vẫn là điều tức quan trọng. Nhưng Niên Hoa tưởng lại là, Tống Tử Chi tuy có chấn yêu phù cùng Tống Hồng tương trợ, nhưng là này phải đối phó chính là ma quân khuynh thành cùng với những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc, lại còn có muốn cứu ra lung nguyệt, Hà vọ đám người, cho nên bằng bọn họ chi lực, liền tính cuối cùng thành công, cũng nhất định thương không nhẹ. Hơn nữa Niên Hoa tự giác hơi thở đã là thông thuận rất nhiều, nàng là cảm thấy chính mình không ngại, bất quá xem lâm cử cũng sẽ không dễ dàng nhả ra, cũng liền sử cái tiểu kế, Lâm cử sư tỷ ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện trở về rồi nói sau dị sư Mội Lâm cử khống chế Linh thú Mai con chính chạy tới quỷ cốc vực sâu vách đá mà đi bởi vì qua nơi đó lại hướng lên trên liền đã là ra này quỷ cốc vực sâu niên hoa nắm lấy chuốia kiếm nói tiếp chínhnh lạc tiền bối hiện tại đang cùng ta cha mẹ bọn họ cùng nhau Linh thú Mai con đột nhiên dừng lại đây là bởi vì Lâm cử ngẩn ra nàng bị cứu ra Lâm cử lần này tới gần nhất là vì cùng Tống Hồng cùng nhau cứu ra Niên Hoa, thứ hai lại cũng là vì trinh lạc, cho nên đương nàng nghe được Niên Hoa nói sau, trong lòng gợn sóng tất nhiên là không nhỏ. Ta tuy rằng tin tưởng sư huynh cùng Hồng sư huynh, nhưng là rốt cuộc bọn họ còn phải đối phó kia ma đầu, lại còn có muốn cứu người, ta là sợ. Lâm cử sư tỉ, ta đã đã thăng giai, hơn nữa cũng cảm thấy hết thể bình thường, ta là tưởng lưu lại giúp sư huynh bọn họ. Lâm cử xác thật do dự một chút, Rồi sau đó mới nói, không được. Tử cầm sư huynh làm ta đem ngươi mang đi nàng dứt lời, chuẩn bị tiếp tục khống chế linh thú nai con. Nhưng niên hoa đã là làm chuẩn bị, nàng từ linh thú Mai con trên lưng nhảy lên, tốc độ này làm lầm cử chuẩn bị không kịp, toại cũng không thể ngăn lại niên hoa. Dì sư muội ngươi, ngự kiếm dựng lên niên hoa, thi triển ngự thú thuật, làm này linh thú Mai con tiếp tục mang theo lầm cử hướng quỷ cốc vượt sâu vách đá mà đi. Sư tỷ Ngươi đi mau, ta đi giúp sư huynh bọn họ. Lâm cử thấy thế, đương nhiên muốn khống chế được linh thú nai con, làm này lập tức quay đầu. Nhưng kỳ quái chính là lúc này nảy nai con, lại không nghe nàng sai xử, hơn nữa ngự thú thuật cũng đối nó vô dụng. Đây là chuyện như thế nào? Đối với này linh thú nai con, niên hoa tất nhiên là có một bộ ngự thú phát quyết, này cùng ngự thú phong ngự thú thuật bất đồng, bởi vì đây chính là ngô hỉ nhi trong lén lút giáo nàng cho nên niên Hoa tự tin với cái này, mới chắc chắn có thể thành hàng. Dì sư muội, người không thể đi A tuy lâm cử hô to, nhưng đã là ngăn cản không được Nhiên Hoa. niên Hoa cho rằng làm lâm cử rời đi, là một kiện chính xác sự, nhân nàng còn có A quả muốn chiếu cố, hơn nữa như thế cũng hảo cùng Tống Hồng công đạo. Nàng ra tăng ngự kiếm mà đi, về tới Hà võ đám người nơi vị trí. A đệ, Hà võ đi vào quỷ cốc vực sâu. Ngay từ đầu sát thật là có chút khiếp đảm, nhưng là lúc này ở Lung Nguyệt trước mặt, sát thực tới nói là ở một nữ nhân trước mặt, hắn là nhất định muốn bày ra một chút nam nhân sở nên có khí thế, đương hắn đúng là lấy lá bùa ngăn cản trụ một yêu tộc công kích sau, hắn lại phát hiện nơi xa có một người tới, người này là Niên Hoa, chỉ là khí tràng lại bất đồng. Tam thúc, các ngươi không có việc gì đi. Niên Hoa rơi xuống đất sau, liền lập tức dò hỏi Hà võ. Người sau ở Lung Nguyệt trưởng môn trước mặt đương nhiên sẽ nói, không có việc gì không có việc gì. Huệ lâu trưởng môn Lung Nguyệt mới vừa giết một người ma giáo đồ, nhưng nơi này dù sao cũng là quỷ cốc vực sâu, là ma giáo nơi, tự nhiên những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc, như là như thế nào sắt đều sắt không xong. Lung Nguyệt trưởng môn, cẩn thận. Nghiên hoa từ Lung Nguyệt sau lưng đỡ lấy nàng, chính mình một cái xoay người, liền đem kia đánh lén nàng yêu tộc cấp giết. Cảm ơn Lung Nguyệt lấy kiếm trong đất, Biên Thở Dốc biên nói: Mà ưng huynh giáp phiếu hạo cố sạc luyện hề thạc xúc hích vượng giận thả hoan vu ánh trung am âm giá trị tệ tiểu." Chúc thử tinh cùng ứng cúc xuyên thiên ngụy bình tiêu hoạch nhâm kiểm mẫu lộ kiếm hoàng tệ gõ hoàng vân hàng nồng rắt sung liếu lược điệp qua lai nhiệt tao bác giảo tô ư sát ca lục đích hưu biếng nhác dai nào đảo tiếp tạc đái phương hội xa tụ̉ tệ hoạn lư để khó đái đạm vào khiển huy cấp thỏa dĩ dục tự kỳ nhị. Ngươi còn nói không đi tìm Ma Quân? Ngươi xem này dự nhân, lại là đến nơi đây tới đối với Niên Hoa, không phải sợ nàng sẽ uy hiếp đến bọn họ, chỉ là chúc thử tinh vẫn là có điều cố kỵ, tỉ như cùng nàng giao thủ khi, rốt cuộc làn nên toàn lực lấy phó, vẫn là có điều giữ lại. Nhưng ưng thông vượng giáp phiếu cộng còn hoán tư bột giận rắc bộ thọc thương vụ dạ nỉ quan ở tế khẽ giận khảm thân vĩnh mạc trắng mỡ. Úc hiểm cố khiếu nhưng thuần thấu am kia tạ lưu rửa chứng rủ. Thí vượng giáp phiếu tu hố bê mộ nói giận kiếm Tùng bị cậy một xe yêu phàn xâm loan am lộ náo thứ lại trung mô rất giận thức cù hạo. Này chúc thử tinh biết ương túi cận tích hoàng tệ tài nha huyển dường đặng địa thư vượng cứu mề gà hôi hình dụ nhan cận nguy mạo gõ tức liếu lược viên phụ thử dâm chơi mông khảm loại phụ thoan phù hí quang. Thương gõ hoàng ngân hàng nồng rắc tình Liếu lử tông hoàng trường tứ chơi sát hạ quan si hoàng thiện bảnh bát như mố cô sặc nhuế tuấn một quái tâm khiểm thử giống chơi đủ đủ mi hoàng tông hôi màu thiết chỉ trướng mố câu bao nồng bồi linh xuân mãi si thấu bộ thổ thương khăn túng mẫu tạo. Ta đi tìm ma quân chúc thử tình cho rằng lúc này thế cục, không nói đối bọn họ bất lợi, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu, cho nên vẫn là cho rằng trước tiên tìm đến ma quân khuynh thành quan trọng. Ương huy hung lịch cố hạ câu tủng tế hỏi mệt khâu thảm giận đoạt thô chung phỉ loạn hồi kiện. niên hoa vừa thấy Trúc thử tinh tựa muốn bước ra đi tìm ma quân khuyên thành, liền lập tức ngự kiếm mà đi, nhưng lại bị ưng hoàn tất tháp bích thương hạo. Lung Nguyệt thấy vậy, liền cùng niên hoa thấp giọng nói, thả làm hắn đi, hiện giờ thiếu hắn, chúng ta liền có thể nhân cơ hội mà đi. Nhưng niên hoa vẫn là do dự, nàng là lo lắng tống tử trì. Bởi vì kể từ đó lại muốn phân tâm đi đối phó Trúc Thử tình bất quá Lung Nguyệt sắc thật cũng nói có đạo lý. Thoại nàng chỉ có thể gật đầu, hảo, kia thỉnh cầu Lung Nguyệt trưởng môn đem ta cha mẹ bọn họ mang đi ra ngoài, này ưng văn bổi y suy nguyện đinh. Nhưng Lung Nguyệt trưởng môn lại nói, người mới vừa thăng dài, sử dụng pháp thuật khi chỉ sợ hơi có không ổn liền muốn nhập ma, mà, mà ta đã mất ngại, này ưng nghi na hê khác. Biện liễu luật trại đường bắt như nách tá ung ti mục làm thác bộ kéo qua nguyên tục si thác nghi hoán thoản sóc bảo dẫn xâm bột bộ chỉ quái na hê hôn tránh chưa Chính là, ngươi hiện giờ cũng không có hồn thư nơi tay nếu là có 10 khí chi nhất hồn thư ở, niên hoa liền cho rằng này, Lung Nguyệt đối phó này ưng cố khiển lộc lược hành ba hoàng kiểu tương cách thư hộp xuân cố thiết cẩn bộ chân sủi cả hồi huyết đều nguyện đội. Không sao, ngươi mau đi đi. Lung Nguyệt ngự kiếm dựng lên, quả nhiên dẫn tới ưng ph Hà võ tuy không đến mức chỉ cùng lung dạng trang trỗ một thời gian, liền đối với này hái mộ thượng, nhưng bởi vì này trời sinh ý muốn bảo hộ, hắn liền cũng muốn đuổi theo đi lên, nhất thời thế nhưng cũng đem niên hoa mấy người đã quên. Tam thúc, người đi đâu nhì? Niên hoa ngăn lại hắn, kỳ quái hỏi. Đương nhiên là đi giúp lung nguyệt cô nương. Hà võ còn không quên cùng niên hoa nói, người chạy nhanh mang cha mẹ ngươi bọn họ đi, mau à. Nhiên hoa biết lúc này tưởng này đó là không quá thích hợp, nhưng vẫn là nhịn không được xem thưởng hà võ liếc mắt một cái, ta nói tam thúc, ngươi nên không phải là đối lung nguyệt trưởng môn có cái gì ý tưởng đi. Lung nguyệt sắc thật cũng là cái đại mị nữ, hơn nữa vẫn là một tiên môn trưởng môn, cho nên nếu ra sao võ thật cùng nàng cùng nhau, vậy chỉ có lấy trèo cao cùng không xứng với tới hình dung. Hà võ một bộ bằng phẳng bộ dáng, A đệ, này đều cái gì lúc, ngươi còn tưởng cái này. Này Lung Nguyệt chính là cái nhược nữ tử, ta thân là nam tử nên đi giúp nàng mới đúng vậy. Quả nhiên này lý do vẫn là đủ đường hoàng, niên hoa liền không tin hạ võ đối Lung Nguyệt không điểm khác ý tưởng, chỉ là lúc này cũng xác như hắn nói, lúc này không nên tưởng này đó, bất quá nàng muốn bắt hạ võ nước lạnh, Lung Nguyệt trưởng môn có thể so ngươi trong tưởng tượng cường, ngươi cũng đừng thao này phân tâm dứt lời, nàng triệu hoán khởi Minh Loan Điểu. Minh Loan Điểu nhân muốn chiếu cô chúng nó bảo bảo cho nên chỉ ở thần vực phụ cận nghỉ ngơi. Bởi vậy Niên Hoa triệu hoán Minh Loan Điểu mà đến, cũng liền không cần chờ rất dài thời gian. Nhưng cũng bởi vì như thế, lần này tiến đến chỉ có Minh Loan Điểu Đại Đại. A đệ, người như thế nào không lên? Hà võ bị Niên Hoa cuối cùng thuyết phục, nhưng khi bọn hắn mấy người ngồi trên Minh Loan Điểu Đại Đại trên người sau, lại phát hiện Niên Hoa còn xử tại chỗ. Niên Hoa lại là cố ý như thế nói, vì xử tam thúc ngài yên tâm. Ta này không phải muốn đi giúp Lung Nguyệt cô nương sao?" Nàng còn cố ý tăng thêm Lung Nguyệt cô nương bốn chữ. "Đi thôi." Không chờ Hà Võ đáp lại, Niên Hoa là Minh Loan điệu đại đại lập tức mang theo Hà Võ đám người bay đi. Niên Hoa thẳng đến Hà Võ đám người đi xa thành điểm sau, mới ngự kiếm dựng lên. Vừa mới kia ưng hướng sở khuyết phân phun liếu lộ chơi siêu minh tung khang xính dù không xuẩn mang gánh liêu lự hoàn 4 khang diệp doanh tức khang gõ hoán bốn đoạt mì hát gánh lũ dận thả vận si mông cật na tô thế thuần xúc bộ thoan cầm đến khôn bào hư bội nguyên tủng kia lung nguyệt có nguy hiểm. Sự thật là, lung nguyệt lúc này xác thật lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nàng đang bị ưng khó thọt nuốt tiềm hoàng tầm phổ liêu tưởng béo tư. niên hoa vừa thấy này cao ngất cửu trong tháp mới nhớ lại tới Nơi này chính là phía trước gửi quá tụ phương đỉnh địa phương. Mà Lung Nguyệt đang đứng tại đây cửu trọng tháp đỉnh, khỏe miệng nàng có vết máu, chính cung eo, đỡ lấy vai phải, căm tức nhìn phía dưới ưng. Niên hoa bởi vì đã thăng dai vì kết đăng kỳ, cho nên vừa lúc nhưng đột phá ma quân khuynh thành cấm thuật, nàng thấy ưng huy kính hy liếu lý đoạt lang giận giấy ý hơn ai càng di hê tệ giới mộ giấy di lịch quốc huyền kiện. Ương xuân vị mẫn viên hảo chắc thưởng ngã hồi béo tư chơi lãng nhận thanh tốc liêu clor bối ôn thứ. Lung Nguyệt trưởng môn. Ngươi như thế nào lại đã trở lại, còn không đi. Niên hoa cũng đi vào cửu trọng tháp đỉnh, thấy Lung Nguyệt có chút hư thoát bộ dáng liền lập tức đỡ lấy nàng, chúng ta cùng nhau đi. Ngươi! Cẩn thận! Không thể tưởng được ưng cầu sợ sam súc gì khám chắc cởi khẽ hạo. Lung Nguyệt Lung Nguyệt trưởng môn đem Niên hoa đẩy ra. Nhưng nàng chính mình lại là bị ưng bác ngạnh sư tự cao béo tư. Nguyên tưởng rằng lung nguyệt cho dù là lăn xuống cửu trong tháp, nhưng bởi vì có thể ngự kiếm, cũng nên không quá đáng ngại. Nhưng làm niên hoa kinh hại chính là, nàng lại là vẫn luôn đi xuống, tựa vô lực ngự kiếm. Niên hoa lập tức ngự kiếm xuống phía dưới, nhưng lại làm ưng tân ti sa tô dê hảo mẫn viên hư mạnh nhận hành huyển đột đảo khỏa tẩu ra sần trung câu đại hơi đinh. Niên hoa tiếp tục lao xuống, mà cửu trọng tháp tuy rằng rất cao. Nhưng Lung Nguyệt như thế thẳng tóc rơi xuống, tắc nhất định không ổn, nhưng nàng đã nhanh hơn lao xuống tốc độ, nhưng vẫn là đuổi không kịp Lung Nguyệt. Một bóng người lướt qua Niên Hoa, lấy càng mau tốc độ xuống phía dưới. Niên Hoa thấy không rõ là ai, nhưng đến Lung Nguyệt sắp đến mặt đất phía trước, người này cuối cùng là tiếp được nàng. Hồng Sư Huynh Niên Hoa vừa thấy người đến là Tống Hồng, liền mới thở vào một hơi, mà hắn trong lòng ngực Lung Nguyệt, thoạt nhìn cũng không lo ngại. Chuyện như thế nào? Tống Hồng bị ưng huynh giáp phiêu tiêu tao hư hội còn bá nắm đồ khí tranh ngụy lư khảm thay tiêu sóc bảo trướng tường khang bế tử cật ngột huyết vượng sức hầm nuốt tiếu nghiệt đào tháp vỏ khiển đổi đủ tháp từ cậy bố hi kéo thưởng đường gặt ngụy hiêu tu bồi béo lãng xảo hệ banh thứ. Niên hoa đúng sự thật nói tới, lung nguyệt trưởng môn vì làm chúng ta rời đi, lại là dẫn tới kia ưng phê bình chắc tiết bình chơi viên linh. Tống Hồng lập tức ngự kiếm dựng lên. Hắn biết ưng trở cấu tới hội vịnh y tế ưu hạo hội Úc sung tê phun liếu kén bát bỏ hứa tranh. Hồng Sư Minh, vẫn là ta lưu lại đi Niên Hoa là muốn cho Tống Hồng trước mang lung nguyệt rời đi quỷ cốc vực sâu, rồi sau đó lại đi nhìn xem Tống Tử Trí như thế nào. Tống Hồng có thể đoán được Niên Hoa dụ ý, liền nói, ngươi yên tâm, tử cầm hắn không có việc gì. Niên Hoa lại không quá tin tưởng, rốt cuộc lúc ấy nàng còn nhớ rõ Tống Tử Trì vẫn cùng ma quân khuynh thành ở rằng co giữa. Vẫn là nói, Tống Hồng đây là ở cố ý lừa nàng. kia ma đầu như thế nào dễ dàng? Là ly thương thượng thần Tống Hồng cũng là hoàn toàn không dự đoán được, ly thương thượng thần thế nhưng sẽ vì bọn họ mà đến đến quỷ cốc vực sâu, lại còn có cùng kia ma quân khuynh thành qua mấy chiêu, cho nên hắn cũng là được với thần chi lệnh, tới tìm niên Hoa. niên Hoa không dám tin tưởng, thầm nghĩ kêu ly thương thượng thần như thế nào sẽ đến nơi này. Bất quả hắn có thể tới. Cũng tất nhiên là có thể làm kia ma quân khuynh thành có điều cố kỵ. Hảo, kia sư huynh ngươi tiểu tâm chút. Lấy tống hồng pháp lực tới đối phó ương hạo dẫn khiển hư kê mô phun liếu lược 6 gặt tuyển tư béo tư tức lãng hiện hoạch nhâm kiểm thọc thôi. Mà lúc này, ly thương thượng thần đối mặt chứ ma quân khuynh thành, đó là có chút khinh thường. Hắn sở thi pháp thuật đương nhiên không cần hết toàn lực, hắn là cố ý như thế, vì chính là có thể làm này mà quân khuynh thành còn có sức lực nói chuyện. Bồn quân cho rằng, lấy ngài thượng thần tôn sư, vì sao còn sẽ hạ mình tới chỗ này. Ma quân khuynh thành liếc mắt nhiều chuyện trúc thử tinh, người sau bị ly thương thượng thần gây thương tích, đã là nằm trên mặt đất không có tri giác. Bản tôn là không nghĩ tới, nhưng là ý trời làm khó a bản tôn nếu là vi phạm hôm nay ý, này về sau sợ sẽ khó ở tiên giới dừng chân. Ly thương thượng thần xác thật là có lý do mà đến. Ma quân khuynh thành nướng mày ý trời thượng thần chính là mỗi lần đều lấy hôm nay ý vị tử. Hắn lại có thể nào tin tưởng, hùng chi niên hoa bọn họ, cũng chỉ là giao hoa cung đệ tử mà thôi, mấy cái người tu đạo, như thế nào xả tới rồi ý trời. Ly thương thượng thần cười khẽ một chút, cho rằng này ma quân khuynh thành chính là đã quên hắn từng ở tiên giới, cũng liền đem này thiên đạo đều đã quên không còn một mảnh. Phạm nhân tu đạo thành công, lát sau vị liệt tiên ban, ngươi một cái đọa tiên đã quên, Bản tôn cũng tất nhiên là trách không được ngươi, nhưng là hắn đốn liếc mắt một cái, ánh mắt đột mà trở nên sắc bén, này Phàm nhân liên tiếp vượn cấp thăng, dai, chính là trời giáng thụ mệnh việc. Ma quân khuynh thành đột mà ngựa đầu cười to, rồi sau đó khôi phục như thường nói, không thể tưởng được trở lên thần tôn sư cũng sẽ đánh lời nói dối à, trời giáng thụ mệnh sao. Nếu là thụ mệnh, nên người tất này đây tiên nhân chi thân mà luân hồi Tam thế. Này đó giao hoa cung đệ tử. Cho dù là như tống tử chỉ như vậy vượt cấp thăng dài, cũng hoàn toàn không có thể thuyết minh, hắn thiên tư hảo, là bởi vì tiền tam thế đều vì tiên nhân duyên cớ. Này đọa tiên lại là tại hoài nghi hắn. Ly thương thượng thần tự giác vốn không nên tiết lộ quá nhiều, nhưng hắn hôm nay là vì bảo niên hoa cùng tống tử chỉ không có việc gì, cho nên đây là có công, cũng sẽ không sợ. Chính ngươi nhìn xem đi. Ma quân khuynh thành cũng từng sử dụng thứ này một khối thiên kính. Này kính như tìm phù, có thể tìm người tìm vật, nhưng tìm phù là phàng khí, thiên kính lại là danh xứng với thực tiên giới tiên nhân chuẩn bị thần khí. Lúc này thiên kính đối mặt chứ ma quân khuyên thành, người sau cũng liền tùy ý vừa thấy. Nhưng này vừa thấy, hắn sắc thật có chút khiếp sợ, bởi vì hôm nay kính sở hiện ra hai người, sắc thật là niên hoa cùng tống tử trì, đặc biệt là niên hoa, kia áo quần lỗ lăng, hơn nữa chỗ đó cũng không biết là cái gì địa phương, lại là bầu trời phi. Trên mặt đất chạy, hắn tất cả đều chưa thấy qua. Đâu ra đệ cùng tống tử trì, bản tôn là sớm có hoài nghi, bất quá lại là thiên mệnh như thế, kia hết thể liền đều có thể giải thích ly thương thượng thần thu hồi thiên kính sau nói như thế nói. Hắn thấy ma quân khuynh thành là như thế biểu tình, liền tiếp tục nói, tiên nhân cùng phàm nhân tất nhiên là từng người có kiếp, mà ngươi khuynh thành chi kiếp, từ ngươi vì đọa tiên khi đó liền bắt đầu rồi. Kỳ thật ngươi làm nhiều như vậy sự. Còn không phải là bởi vì ở ván hận tiên giới năm đó đối với ngươi trừng phạt sao. Ma quân khuynh thành thê thê cười. a đừng cùng ta nói này đó, ta đã sớm không phải tiên giới người, này đó cùng ta không quan hệ. Ly thương thượng thần nếu không phải có thiên mệnh trong người, hắn còn không nghĩ cùng ma quân khuynh thành nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá, nếu là có thể khuyên ma quân khuynh thành quay đầu lại, tiến tới miễn đi tam giới thai ương, đảo cũng đáng được. Vương qua vãng. Ngươi liền có thể trọng sinh, giống như này một đóa hoa sen ly thương thượng thần trong tay bám trụ một đóa hoa sen. Này hoa sen lớn lên ở ma quân khuynh thành tầm điện nội nước ao, có cửu trọng thiên tri thủy, này hoa sen mới có thể nở rộ. Mà hắn một đoạ tiên vì sao còn lưu có cái này. Trong đó nguyên do, đã làm ly thương thượng thần hiểu rõ. Ly thương thượng thần đợi trong chốc lát, thấy này ma quân khuynh thành vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, liền tự giác đã là tận lực, thoại nói. Người đâu, bản tôn là nhất định phải mang đi, nếu ngươi muốn hắn là tường nói, nếu là muốn tiếp tục cùng hắn so chiêu, kia hắn liền phụng bồi rốt cuộc lạc. Đi thôi Ma Quân Khuynh thành không làm Ly Thương Thượng Thần nói xong, hắn liền đi tới chúc thử tinh trước người, tay háo rộng y y phất, kia chúc thử tinh yêu thân liền bị hắn hít vào ống tay háo nội. Ly Thương Thượng Thần thấy hắn như thế động tác, liền biết chính mình một phen lời nói vẫn là khởi tới rồi chút tác dụng. Mà nếu hắn có thể bởi vậy không hề sinh sự đoan, Như vậy 10 năm trước tiên ma đại chiến cũng liền không cần lại tái diễn đi. Ly thương thượng thần thở dài một tiếng sau, liền dây lát đi tới quỷ cốc vực sâu phía trên, lúc này Niên Hoa mới vừa đem Lung Nguyệt mang theo đi lên. Thượng thần Niên Hoa vừa thấy quả nhiên là Ly thương thượng thần, liền đỡ Lung Nguyệt tiến lên chào hỏi. Ly thương thượng thần nhìn mắt Lung Nguyệt, mới chậm dai nói, cùng ta tới. Nhưng sư huynh bọn họ Niên Hoa không phát hiện tống tử trì tất nhiên là không an tâm. Nhưng ly thương thượng thần lại nói, có bản tôn ở, bọn họ tự nhiên không có việc gì. Dứt lời cũng không đợi niên hoa phản ứng, liền xoay người liền đi. Có ly thương thượng thần câu này bảo đảm, niên hoa cũng cũng chỉ có thể tin, nàng cho rằng ly thương làm nàng đổi kịp, là bởi vì này bị thương lung nguyệt, cho nên cũng cũng chỉ đến đỡ nàng cùng nhau ngự kiếm. Cái này phương hướng cũng không phải hướng thần vực mà đi, nhưng cũng không xem như cùng với chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng Niên Hoa không rõ chính là, này Ly thương thượng thần cho dù phải vì lung nguyệt chưa thương, cũng không cần tới cái này địa phương đi. Cái này địa phương, để cho người để ý chính là kia một tôn tượng đá. Tượng đá này có thể nhìn ra là cá nhân tạo hình, hơn nữa vẫn là cái nữ tử. Niên Hoa thấy Ly thương thượng thần ở chỗ này dừng lại, nàng liền cũng đi theo ngự kiếm rơi xuống đất. Làm nàng dựa vào nơi này đi. Ly thương thượng thần làm Niên Hoa đem lung nguyệt đặt ở tượng đá này trước. Niên hoa cũng liền tuần hoàn làm. Liên ở niên hoa cho rằng, này ly thương thượng thần là tiếp theo phải vì lung nguyệt chữa thương thời điểm, lại ngược lại là hỏi nàng, ngươi cũng biết nàng là ai? Hắn chỉ chính là tượng đá này. Niên hoa vai hạ đầu, chỉ lại từ thượng đi xuống quan sát tượng đá này trong chốc lát mới nói, đệ tử không biết. Nàng vẫn là nhẹ nhàng lắp đầu. Ly thương thượng thần cũng không ngoại ý muốn niên hoa như thế đáp lại, chỉ nói, Đây là tiên giới bách hoa viên một người tư hoa tiên Nga. Tư hoa tiên Nga? Chẳng lẽ là nói giống bách hoa tiên tử như vậy hoa tiên? Cái này nàng nhưng thật ra ở kia một đời giữa nghe nói qua, vì thế nàng gật gật đầu. Ly thương thượng thần thấy niên hoa tùy gật đầu, nhưng vẫn là một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, cũng thầm nghĩ, vẫn là lập tức tất cả đều nói đi, bằng không này một hỏi một đáp, cũng liền không biết muốn háo đến cái gì thời điểm. Bản tôn từng nói ngươi đều không phải là là nơi này người. Niên hoa không biết ly thương thượng thần như thế nào lại nhắc tới này một vụ, liền lập tức đánh qua loa mắt, đệ tử xác thật là nơi này người, Hà Gia Thôn, đến nỗi Hà Gia Thôn vì sao nguyên bản không ở chỗ đó, có lẽ, có lẽ là. Ly thương thượng thần không nghe niên hoa nói xong, liền phất tay háo dạo bước tới rồi kia tòa tượng đá trước, ngước nhìn nói, việc này cùng Hà Gia Thôn không quan hệ. Nay thần tiên với phàm giới lịch kiếp, Tổng muốn làm chút che giấu Chỉ là người lịch kiếp lại ra chút ngoài ý muốn Lịch kiếp Ngoài ý muốn niên hoa là càng nghe càng không hiểu Nhưng ly thương thượng thần vẫn không dừng lại Hán tựa ở lầm bẩm Vốn là lịch kiếp một đời đủ rồi Nhưng lại lại lịch kiếp hai đời niên hoa nghe có chút hồ đồ Liền truy vẫn nói Thượng thần có không nói cho rõ một chút xem Đệ tử không hiểu chẳng lẽ này cái gì tượng đá Lịch kiếp Thật cùng nàng có quan hệ Ly thương thượng thần nếu không phải thấy được ý trời thụ mệnh, hắn cũng sẽ không biết. năm ấy hoa, tống tử chi cùng với kia đoạ tiên khuynh thành chi gian nguyên lai còn có một đoạn như vậy gấp mắt. Bất quả muốn nói gấp mắt, kỳ thật cũng là cái ngoại ý muốn. Tượng đá này chính là ngươi, ngươi chính là cái kia tư hoa tiên Nga. Nói cách khác ngươi vốn chính là tiên giới người hiện giờ chỉ là ở phàm giới lịch kiếp mà thôi, mà lúc này là ngươi đệ Tam thế. niên hoa trừng lớn hai mắt. Nàng như thế nào có thể tin đâu, ta là thần tiên. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cũng chỉ là xuyên qua đến một cái tu tiên thế giới mà thôi, cho nên nếu đúng như ly thương thượng thần theo như lời, như vậy bao gồm nàng vị trí thế giới kia, cũng chỉ là nàng lịch kiếp đệ nhị thế lạc. Ly thương thượng thần vừa mới cùng mà quân khuynh thành phí chút miệng lưỡi lúc này cũng liền có chút không muốn nhiều lời, toại lập tức mở ra thiên kính, chính ngươi nhìn xem đi. Hắn đem thiên kính đưa cho niên hoa, Người sau ngay sau đó liền cầm này sáng lên gương nhìn lên. Này trong gương thật là nàng. Nàng vị trí nơi đó, kiến trúc là như thế rộng lớn, thả lui tới người đều là vạt táo phiêu phiêu, đang vân giá vũ rằng có thể thấy được bên cạnh bay qua thiên hạc. đảo mắt tới rồi một cái khắc cảnh tượng, nàng ở chăm sóc một hồ hoa sen, lại đột nhiên bị phía sau hai gã thiên binh giá khởi. Các ngươi vì sao phải bắt ta? Nàng không dám mạnh mẽ dây ruột. Nhưng tự hồ bởi vì chắc chắn chính mình không phạm sai lầm, cho nên đúng lý hợp tình nói. Trong đó một người thiên binh nói, bách hoa viên tư hoa tiên Nga liên Hoa, nhân sơ sởi cương vị công tác, thế nhưng sử bảy màu mẫu đơn đến chết, hôm nay phụng thiên sau chi mệnh, đem ngươi biếm đến thế gian lịch kiếp một đời. Không phải ta, thật sự không phải ta, ta muốn gặp thiên hậu này liên Hoa kêu gọi, chỉ dẫn tới một chúng tiên Nga đều ở bên nhìn nàng nhưng lại không một người dám đứng ra vì nàng nói chuyện, cho đến nàng bị áp đến thiên môn, này liên hoa mới gặp một người. Liên Hoa để sát vào gương vừa thấy, người này kim quan vân tóc, hơn nữa này mặt sau còn theo một đám tiên nhân. Tống tử trì Liên Hoa xem người này cùng Tống tử trì lớn lên giống nhau như lúc, cho nên phòng trường đây là hắn kiếp trước. Tam hoàng tử điện hạ. Chỉ nghe này hai gã thiên binh cùng theo lên cùng hành trình lễ. Này tam hoàng lạnh lùng nhìn mắt Liên Hoa, Nàng phạm vào cái gì sai? Bầm tam hoàng tử điện hạ, nàng nhân sơ sởi cương vị công tác, xử kêu bẩy màu mẫu đơn tử vong. Liên ở niên hoa cho rằng này tam hoàng tử hẳn là sẽ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, hắn lại chỉ là đơn giản Nga một chút, liền mang theo một đám tiên nhân tiếp tục mềm ngông quần quần đi rồi. Cứ như vậy, không nói niên hoa, phòng trừng cái kia liên hoa cũng sẽ buồn bực chết đi. Tam hoàng tử điện hạ, nô tì là oan uổng, Xin nghe ta một lời. Liên ở Niên Hoa cho rằng cái này Liên Hoa là chết sống đều kêu không được cái kêu cao lãnh Tam Hoàng tử, nhưng đối phương lại ở cách đó không xa dừng lại. Lúc này này góc độ vừa chuyển, Niên Hoa lại thấy một người lên sân khấu là kêu ma quân Khuynh Thành. Nàng là biết ma quân Khuynh Thành từng là thượng tiên thân phận, cho nên hắn tất nhiên là muốn cùng Tam Hoàng tử hành lễ. Tam Hoàng tử điện hạ, có không nghe Tiểu Tiên một lời. Nhưng này tam hoàng tử tử căn bản không tính toán nghe này mà quân khuynh thành nói chuyện, hắn thuần túy là bởi vì có người chặn hắn lộ, hắn mới ngừng lại được, cho nên hắn vỏng qua hắn, lại tiếp tục về phía trước đi. Mà này ma quân khuynh thành lại đột nhiên lớn tiếng hô câu, thiên quy đã vong Này tam hoàng tử cuối cùng xoay người lại, nhìn chăm chú hắn, lúc sau mới khẽ mở nói, ngươi cũng biết ngươi nói cái gì. Ma quân khuynh thành ở kia hai gã thiên binh chuẩn bị không kịp dưới tình huống. Đêm này đã thương, rồi sau đó lôi kéo liên hoa, hai người vẫn luôn đi tới tam hoàng tử trước mặt. Nàng đều không phải là là chiếu cố bảy màu mẫu đơn người, cho nên này đến chết vừa nói, nhưng có chứng cứ. Tam hoàng tử chỉ nhìn mắt ma quân khuynh thành, ở ngược lại nhìn túi đầu liên hoa, dẫn đi. Ma quân khuynh thành vốn tưởng rằng này tam hoàng tử là cái thị phi rõ ràng người, cho nên hắn mới có thể nói thẳng với hắn. Hắn xác thật là đã thương người. Đương nhiên cũng chính là phạm vào thiên quy, nhưng liên hoa lại vẫn là bị mặt khác hai gã thiên binh tiếp tục gáp đến thiên môn, chấp hành kêu biếm đến phạm giới nhiệm vụ. tiên giới như thế, không cần cũng thế. Ma quân khuynh thành vung tay lên, liền lại lần nữa đã thương mặt khác hai gã thiên binh, nhưng ở hắn lôi kéo liên hoa thời điểm, người sau lại là một bộ tâm đã chết bộ dáng Ngươi đừng như vậy, ta tuy là bị biếm hạ phạm giới, nhưng là chỉ cần ta không phạm sai. Ta cũng định có thể một lần nữa vị liệt tiên ban, cho nên ngươi đừng nghe này liên hoa ngữ khí, nàng là sợ liên lụy hắn. Hảo, chúng ta đây cùng nhau hạ phàm. Ma quân khuynh thành tuy rằng kiên quyết, nhưng kia tam hoàng tử lại sẽ không như hắn mong muốn. Đừng hai người lại là động thủ, cảnh này khiến bao gồm liên hoa ở bên trong một chúng tiên nhân đều là một trận kinh hãi. Liên ở hai người truy đổi thời điểm. Liên hoa lại bị không biết là từ đâu tới một cổ lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài, mà ma quân khuynh thành vì cứu nàng, cũng là lập tức đuổi theo nàng mà đi, kia tam hoàng tử lại là tưởng kéo về ma quân khuynh thành, thế cho nên liền chính mình cũng từ thiên môn rơi xuống. Bọn họ ba người chi gian còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Liên hoa tất nhiên là chấn động, nhưng nàng hiện tại vẫn là khó có thể đem chính mình đại nhập đến cái này tư hoa tiên nga trên người. Cho nên đến nàng sau khi xem xong, vẫn là có một loại vẫn là người đứng xem cảm giác. Tuy nói này chỉ là niên hoa ba người ở tiên giới sự tình, mà tiếp được ở phàm giới lịch kiếp, ly thương thượng thần lại không làm nàng xem đi xuống, hắn thu hồi thiên kính, chỉ tổng kết câu, cho nên ngươi hiện giờ tác dụng cũng không nhỏ. Niên hoa đột nhiên dương mắt, lầm bẩm ngữ nói, tác dụng. Ly thương thượng thần biên vì lung nguyệt chữa thương, biên tiến thêm một bước nói. Nguyên tưởng rằng 10 khí trở về vị trí cũ, cũng liền đại biểu cho kiếp nạn tiến đến, nhưng hôm nay kiếp nạn chưa đến, tuy có này manh mối, nhưng ngươi lại có thể đem này manh mối bóc chết. Niên hoa ước chừng có thể biết được ly thương thượng thần theo như lời kiếp nạn chính là kêu nhân ma quân khuynh thành dựng lên tam giới thai hương. Nhưng nếu là đúng như nàng chỗ đã thấy, kia ma quân khuynh thành từng là ái mộ nàng, nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không dám bảo đảm tới rồi này một đời. Hắn còn sẽ đối nàng có cái loại này tình cảm ở. Hơn nữa như thế xem ra, hắn sở dĩ căm hận tiên giới, trở thành đoạn tiên, là bởi vì đối thiên quy bất mãn. Nhưng kia ma đầu, kia ma quân khuynh thành tựa không nhớ do ta, hắn sở dĩ muốn ta, cũng là hoàn toàn bởi vì ta trên người huyết. Đã là biết này đoạn chuyện cũ, niên hoa liền không hảo lại xương này ma quân khuynh thành vì ma đầu. Hơn nữa nàng vẫn là chắc chắn kia ma quân khuynh thành đối nàng chấp nghiệm cũng chỉ là bởi vì nàng hữu dụng mà thôi. Ly thương thượng thần thu hồi pháp thuật sau, này lung nguyệt khí sắc đã là trở nên rất tốt, đúng là bản thân ở đà tọa điều tức. hắn ngược lại đối mặt niên hoa, người cùng kêu tam hoàng tử thật là luân hồi tam thế, nhưng kêu đoạ tiên khuynh thành lại không có, tuy rằng này trong đó nguyên do, bản tôn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nếu nói hắn không nhớ rõ người, bản tôn đảo cũng cảm thấy chưa chắc. hắn cấp ma quân khuynh thành xem ngày đó kính thời điểm, Người sau bộ ráng rõ ràng là biết những việc này, bất quá từ thiên môn mà rơi tiên nhân, vô luận là bởi vì xử phạt vẫn là ngoài y mớn, luôn có chút ký ức bởi vậy mà biến mất. Mà ma quân khuynh thành khả năng chính là, chỉ nhớ rõ hắn là bởi vì thiên quy mà làm đoạn thiên, lại đã quên là bởi vì niên hoa dựng lên. Niên hoa cảm thấy này ly thương thượng thần sở cho nàng tin tức lượng thật sự là quá nhiều, thế cho nên nàng lập tức không tiếp thu được, cho nên dứt khoát trực tiếp hỏi. Kêu y thượng thần chi ý, ngài muốn ta như thế nào làm. Khuyên đoạ tiên khuynh thành thu tay lại, nếu hắn từ đây quy về chính đạo, bản tôn nhưng thật ra có thể đi thỉnh thiên mệnh, dẫn hắn trở về tiên giới. Ly thương thượng thần nhìn chăm chú niên hoa trịnh chóng nói. Niên hoa sau khi nghe xong, ẩm ừ, nửa ngày cũng nói không nên lời lời nói, mà ly thương thượng thần thấy thế, liền thở dài một tiếng, ngươi nếu nói cho tam hoàng tử nghe, bản tôn đảo cũng không ý kiến. Hôm nay mệnh thế nhưng nói ra, mà Tống Tử Chỉ lại là đương sự, hơn nữa vì đạt được đến mục đích, Ly Thương Thượng thần cho rằng làm Tống Tử Chỉ biết hắn cùng Niên Hoa cùng Đoạ Tiên Khuynh thành quá vãng tổng cũng là có thể. Nói cho Tống Tử Chỉ kia tư nghe, Niên Hoa thật đúng là không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng nếu là không nói cho hắn nghe nói, dựa vào Tống Tử Chỉ đối ma giao chán ghét đến cực điểm thái độ, nàng nếu là nói một đinh điểm ma quân Khuynh thành lời hay kia tống tử chỉ là nhất định sẽ hoài nghi nàng. Thấy niên hoa vẫn là túi đầu không nói bộ dáng, ly thương thượng thần cũng biết này định là làm khó nàng, bất quá này ba người vận mệnh chính là như thế, hơn nữa lúc này có một cơ hội có thể tránh cho tam giới thai ương, ly thương thượng thần là cho rằng niên hoa là nhất định phải đi thí. Đến nỗi mặt khác giao hoa cung người, hắn cho rằng thiên cơ đã tiết lộ đủ nhiều, cũng liền tự không thể làm những người này biết được, mà về điểm này, Hắn cũng muốn hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào làm. Đi trước trở về đi nếu đợi không được niên hoa đáp án, ly thương thượng thần liền chỉ phải hoán một chút. Bất quá nếu đã làm niên hoa biết được chính mình nhiệm vụ, hắn cũng cho rằng này bước đầu tiên đã là làm được. Niên hoa nâng dậy lung nguyệt cùng nữ kiếm, này dọc theo đường đi nàng luôn là tâm thần bất an. Nàng cảm thấy chính mình hiện giờ người mang một cái quan trọng bí mật, mà tùy theo mà đến nhiệm vụ, cũng làm nàng có áp lực. Bởi vì nếu nàng có thể ngăn cản ma quân khuynh thành, như vậy không thể nghi ngờ chẳng khác nào cứu vứt tiên phàm nhị giới. Nhưng nàng thật sự không tin tưởng chính mình có thể làm được, mặc dù là đối mặt thống tử trì, nàng cũng là không biết nên như thế nào nói lên. Thống tử trì vốn là bị tiện nghi cha mẹ bọn họ vây quanh, nhưng thấy niên hoa đi theo ly thương thượng thần lúc sau đã trở lại, liền đem tầm mắt chuyển tới nàng trên người. Đa tạ thượng thần tương trợ. Ly thương thượng thần lại là đi ma giáo nơi quỷ cốc vực sâu, này ở giao hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân trong mắt chính là kiện đại sự, bọn họ đương nhiên cũng rất muốn biết, này trở lên thần tôn sư vì sao còn sẽ nhân vải tên tu đạo đệ tử mà đi ma giáo nơi, nhưng ly thương thượng thần tính tình vốn là làm người nắm lấy không ra, cũng liền không người dám hỏi nhiều. Nay loại cảm tạ nói, ly thương thượng thần là thật sự nghe nị, xuất phát từ tư tâm tới nói, nếu là việc này có thể giải quyết, Như vậy này đó giao hoa cung đệ tử liền có thể sớm ngày trở về giao hoa sơn, cũng coi như là một lần nữa còn hắn một cái thanh tịnh địa. Người không có việc gì liền hảo. Đơn giản một câu sau, ly thương thượng thần liền mang theo hầu thần giả nhóm chuẩn bị rời đi, nhưng hắn rời đi phía trước, lại là rất có thâm ý nật mắt niên hoa, người sau lĩnh hội đến hắn dụ ý, cũng liền cố lấy dũng khí, đi đến Tống tử chỉ trước mặt. Sư Minh, ta có lời tưởng. a Ngươi bình an trở về liền hảo, chúng ta đều lo cho ngươi muốn chết. Thiện nghi nương lập tức bế lên niên hoa, vô vệ nàng bối nói. Nương, ta không có việc gì. niên hoa chỉ có thể một bên an ủi tiện nghi nương, một bên sờ sờ dùng thủy linh linh mắt to nhìn lên nàng tiện nghi đệ đệ đầu dưa. À đệ, ngươi lần này là đại ý, sau này còn cần cẩn thận một chút mới là. niên hoa một lòng một dạ chỉ nghĩ như thế nào mở miệng cùng Tống Tử Chi nói kia tiên giới sự. Cũng liền nhất thời đêm này giao hoa cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng với bốn phong phong chủ cấp đã quên, mà nàng trở về, lý nên là trước cùng này mấy người chào hỏi. Là, đệ tử biết sai rồi, sau này sẽ càng thêm cẩn thận. Bất quá lần này ngươi cũng coi như là có công. Trưởng môn ngọc hư chân nhân là chỉ, lúc này bị lâm cử sở đỡ hệ lâu trưởng môn lung nguyệt, nếu không phải lúc này đây niên hoa bị dẫn đi quỷ quốc vực sâu. Chỉ sợ này lung nguyệt cũng vẫn là bị nhốt với nơi đó Trường môn sư minh Vẫn là làm a đệ bọn họ trở về nghỉ ngơi đi Thiên trú phong phong chủ mạc hư chân nhân là tưởng chiếu cố một chút Niên hoa tiện nghi cha mẹ nhóm Bọn họ chính là phàm nhân Thả lại là ở kinh hoách lúc sau Tất nhiên là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi Trường môn ngọc hư chân nhân gật đầu Mà niên hoa tiện nghi cha mẹ nhóm cũng đều lập tức hướng này nói lời cảm tạ Đa tạ trường môn Mà trường môn ngọc hư chân nhân lại không dám lánh này lòng biết ơn, rốt cuộc nơi này là ly thương thượng thần địa phương, nếu là hắn không đồng ý, hắn cũng sẽ không nói như thế nói. Đây là ly thương thượng thần chi ý, chư vị không cần nói cảm ơn. Nguyên lai like là thượng thần. Đà tạ thượng thần. Nhiên hoa tiện nghi nương vốn là nhất tin này đó, mà hiện giờ thật đúng là làm nàng thấy được thượng thần bản tôn, tất nhiên là muốn thành kính mà quỷ xuống đất nhất bái. Niên hoa vội vàng nâng dậy tiện nghi nương, nương, ngươi đừng như vậy hướng chi ly thương thượng thần đều không ở nơi này. Tống tử trì mới vừa liền thấy niên hoa dường như có vội vàng nói phải đối hắn nói, chỉ là bị nàng cha mẹ đánh gãy, cũng liền tiến lên cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân nói, đệ tử cáo lui. Niên hoa cũng liền đi theo tống tử trì đúng lúc mà nói, kia đệ tử cũng cáo lui. Bởi vì niên hoa tiện nghi cha mẹ nhóm duyên cớ, niên hoa cùng tống tử trì đều không có ngự kiếm. Tiện nghi cha mẹ nhóm ở phía trước đi tới, một đường ngó trái ngó phải, đối này cung điện hết thể sự vật đều cảm thấy rất là mới mẻ, cũng liền không lại quản ở phía sau cô ý chậm lại niên hoa cùng Tống Tử chỉ Người tự hồ có chuyện cùng ta nói. Tống Tử chỉ đột nhiên dừng lại nói. Ấn niên hoa nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tống Tử chỉ một bộ làm niên hoa tiếp tục nói bộ dáng nhưng niên hoa tuy với trong lòng đánh cái bản nháp, nhưng lại vẫn không biết nên từ đâu mà nói lên. Thì thật nếu là khả năng, nàng thật đúng là muốn mượn dùng ly thương thượng thần cái kia thiên kính, như thế làm Tống Tử Trì vừa thấy, không phải càng thêm chữ quan, mà nàng cũng không cần như thế phiền não rồi. Chính là ly thương thượng thần cùng ngươi nói cái gì? Tống Tử Trì trở lại thần vực sau, vẫn chưa nhìn đến Niên Hoa, liền đã là nghĩ tới điểm này. Niên Hoa nhìn Tống Tử Trì, thầm nghĩ như thế nào này tư lại là đã biết. Nàng nhấp nhấp miệng sau, cuối cùng là mở miệng. Ly thương thượng thần nói, ta, ngươi, còn có kia ma đầu ở kiếp trước có gốc mắt, là ở tiên giới thời điểm. Tống tử chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, tiên giới. Ơn, lúc đó ngươi là tiên giới tam hoàng tử, mà ta là bách hoa viên trung tư hoa tiên Nga, đến nỗi kia ma đầu, hắn là thượng tiên. Ma quân khinh thành nguyên vì tiên giới thượng tiên, nay ở tiên môn trung đã không phải bí mật, mà tống tử chỉ càng là sáng sớm liền biết. Tống tử trì đảo không phải không tin cái này, rốt cuộc thế gian sắc có luân hồi, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, nguyên lai like hắn cùng Niên Hoa còn từng có một đoạn chuyện cũ. Cho nên, chúng ta trì gian hay không đã xảy ra cái gì. Niên Hoa thấy phía trước hạ võ đám người lập tức vào nhà ở, mới tiến đến tống tử chỉ bên cạnh, từ từ kể ra, nói tóm lại, chính là một cái ngoài ý muốn. Khi đó ta bị hoan uổng, nói kia buồn cái gì hoa mẫu đơn là ta giết chết. Rồi sau đó đâu kia ma đầu liền tới giúp ta trên đường lại gặp được người, các người hai người phát sinh tranh trước rồi sau đó ta đã bị đẩy ra thiên môn bất quá lại nói tiếp lúc ấy hẳn là có một cổ không biết là từ đâu tới lực lượng đem nàng đẩy đi ra ngoài chỉ là hình ảnh này quá nhanh niên hoa là không quá thấy rõ Tông tử chi trầm mặt trong chốc lát, mới hay còn gật đầu nhưng niên hoa thấy hắn cái dạng này, giống như còn chưa tin sư Minh, ta nói nhưng đều là thật sự, Ngươi nếu không tin, đảo có thể đi hỏi ly thương thượng thần, hắn nơi đó có thiên kính, ngươi vừa thấy liền biết. Đã là ly thương thượng thần lời nói, ta tất nhiên là không nghi ngờ, chỉ là hắn tạm dừng một chút, đây là thiên cơ, hắn vì sao sẽ nói cho ngươi. Tống tử chỉ đưa lưng về phía niên hoa nói. Quả nhiên nàng nói cho này tư nghe mới là chính xác lựa chọn, bởi vì dựa vào tống tử chỉ như vậy nhạy bén sức quan sát, nàng lại như thế nào đều lừa không được hắn. Nói vậy sư huynh đã đoán được, này ly thương thượng thần chính là có một việc làm ta đi hoàn thành. Hai người đi đến một thân cây trước, thông tử chỉ rưỡi lưng vào thụ tử không thèm để ý nói, nói đi, hắn cho người đi làm cái gì? Hắn cho rằng đây mới là trọng điểm đi. kia ma đầu ở tiên giới khi, hình như là yêu khi đó ta. Cho nên ly thương thượng thần ý tứ là, hắn muốn cho ta đi khuyên kia ma đầu quy về chính đạo, không ừ. hề làm nguy hại tiên phàm nhị giới sự. Nhiên hoa rứt lời, cố ý nhìn mắt Tống Tử Trì, thấy hắn sắc mặt còn hảo, liền cho rằng không có việc gì. Nhưng ai ngờ, này kế tiếp, Nhiên hoa bị này Tống Tử Trì bao quát, đổi thành nàng dựa vào thụ bên, mà Tống Tử Trì dựa hướng nàng. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào khuyên? Hắn thanh âm trầm thấp thả nguy hiểm. Hắn đây là tức giận. Nhiên hoa lúc này càng muốn cẩn thận châm trước, sư minh cảm thấy. Nên như thế nào khuyên? Nói xong nàng còn lấy lòng cười cười Tống tử chỉ không hề áp hướng nàng Nhưng ngữ khí vẫn là không tốt Này ma đầu cho dù từng là thượng tiên Nhưng hắn hiện giờ làm những chuyện như vậy Đã là tội không thể tha thứ Giao hoa cung đệ tử Mặt khác tiên môn đệ tử Ta tống thị tộc nhân Còn có bao gồm những cái đó vô tội phàm nhân Đều nhân ma giáo mà chết Hắn đã là nhập ma đạo Như thế nào còn những khuyên Thượng thần chỉ sợ cũng là ma chướng Niên hoa không nghĩ tới hướng này đối ly thương thượng thần cầm không ôn không hỏa thái độ Tống tử Trì dám nói ly thương thượng thần có sai cũng sẽ nhỏ rộng mà khuyên sư Minh nơi này chính là thần vực này nơi nơi đều có hậu thần giả Nếu có lựa chọn niên Hoa đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu trọc này mà quân khuynh thành nhưng nếu là vì tiên phàm đại cục nàng thật đúng là cảm thấy, có thể thử một lần chỉ là Tống tử trì cái dạng này hiển nhiên là không tán thành nàng đi làm, Liền chỉ phải nói, tính, việc này rồi nói sau Tuy rằng chuyện này, vô luận là sớm nói vẫn là văn nói Niên hoa cuối cùng là đều phải nói Nhưng này nói thời cơ tử hồ cũng không tốt lắm Cũng liền ảnh hưởng hai người chi gian không khí Mà không nói ra sao võ đám người Chính là niên hoa tiện nghi đệ đệ tử cũng đã nhận ra cái gì Cho nên hắn vừa thấy niên hoa cùng tống tử trì tiến vào sau Từng người ngồi xuống không nói Cũng liền tung ta tung tăng mà đi tới niên hoa trước mặt, tỉ tỉ, ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn lôi kéo tay nàng lắc lư. Niên hoa nhìn này tiện nghi đệ đệ tròn tròn mắt, chỉ mỉm cười nói, cũng xoa xoa hắn mặt. Không có việc gì a ngươi cái tiểu ngập mạc. Nga! Nhưng vì cái gì cái kia ca ca, bộ dáng có điểm hung. Tiện nghi đệ đệ vốn là rất thích thống tử trì, nhưng lúc này thấy hắn lạnh lùng bộ dáng, liền có chút sợ hãi. Tiện nghi đệ đệ vẫn là không kêu quán tống tử trì vì tỷ phu, điểm này niên hoa là biết đến, bất quá lúc này này tống tử trì bộ dáng, thật đúng là lãnh tới rồi cực hạn Vì thế niên hoa bế lên tiện nghi đệ đệ đầu hắn một câu, hắn A là đói bụng, mới có thể như vậy, chúng ta đừng động hắn. Tống tử trì nghe được niên hoa theo như lời, kêu căng chặt sắc mặt, cuối cùng là hơi chút hòa hoán một ít. Rốt cuộc lúc này còn nhiều năm hoa cha mẹ ở tới hắn ngự khí nhu hòa mà gọi niên hoa tiện nghi đệ đệ. Tiện nghi đệ đệ thấy tống tử chỉ đối hắn cười, liền lại vui nhào tới. Mà tiện nghi nương thấy tống tử chỉ bế lên niên hoa tiện nghi đệ đệ, tất nhiên là lại lời lẽ tầm thường. Ngươi xem con rể như thế thích hài tử, ngươi như thế nào không nắm chặt đâu. Nương, ngươi như thế nào lại nói cái này, niên hoa vừa nghe tiện nghi nương nói cái này. Này cái chán lại bắt đầu thỉnh thịch mà nhảy dựng lên. Tiện nghi cha thế nhưng cũng phụ hòa một câu, kỳ thật nếu ngươi có thân mình, lần này liền liền sẽ không như thế lô mãng, vì nưng, giả, nhất định sẽ tam tư nhi hành. Đúng vậy, ngươi nếu có thân mình, nào còn dẫn ngươi nhảy nhót lung tung, ngươi nên hảo hảo đại ở trong phòng. Nghiên hoa cũng chỉ có thể lấy ha hả tới qua loa lấy lệ qua đi, nhưng như tống tử chỉ như vậy lại là người nghe có tâm. Bởi vì hắn minh sát phản đối Niên Hoa đi khuyên bảo ma quân Quynh Thành, cũng liền cho rằng Niên Hoa nương nói không tồi, nếu là Niên Hoa thực sự có hài tử, cũng liền không có còn lại tâm tư. Tam thúc hạ võ vốn là nhớ lung nguyệt thương thế, nhưng không ngờ gần nhất thần vực, bọn họ liền tách ra, cho nên hắn lúc này có chút thất thần, cũng liền nhất thời không nghe thấy Tống tử chỉ ở kêu hắn. Tống tử chỉ đi đến hạ võ trước mặt, ta đi trưởng môn chỗ đó một chuyến, Tam thúc có thể tưởng tượng đi. Hà võ phục hồi tinh thần lại, lần này nghe rõ Tống Tử Chí nói, hắn có chút không tin mà chỉ chỉ chính mình, ta cũng có thể đi sao. Tống Tử Chí gật gật đầu, liền lập tức ra nhà ở. Nghiên hoa cảm thấy kỳ quái, như thế nào này Tống Tử Chí đi trưởng môn ngọc hư chân nhân chỗ đó, thế nhưng cũng mang theo hà võ qua đi. Nhưng hà võ lại là nghĩ đến, khả năng lung nguyệt sẽ ở nơi đó, cũng liền nói thanh, hảo, liền theo lên rồi. Tống Tử Chi tìm Hà Võ tự không phải hoàn toàn vì đi gặp trưởng môn ngọc hư chân nhân, hai người một đường đi tới, Hà Võ còn nói chờ lát nữa là có thể nhìn thấy lung nguyệt, tâm tình tất nhiên là hết cách tới rất tốt, mà Tống Tử Chi đột nhiên dừng lại bước chân, cũng liền làm cho Hà Võ có chút sắt không được chân. Xảy ra chuyện gì? Nơi này dù sao cũng là thần vực, là thượng thần sở cư nơi, Hà Võ thấy Tống Tử chỉ dừng lại, liền cho rằng là chính mình hỏng rồi cái gì quy củ. Liền có chút khẩn chương hỏi. Tam thúc thấy tống tử chỉ sát thật có chuyện đối hắn nói, hà võ liền nghiêm túc nhìn hắn, chờ hắn nói bên dưới. Tử kiêm giữ một chuyện muốn nhờ. Tống tử trí sở dĩ làm hà võ theo tới, cũng là vì việc này. Hà võ cuối cùng là vô vô ngực, chỉ cần không phải hắn hỏng rồi quy củ, hắn nhưng thật ra có thể yên tâm, nói đi, cái gì sự. Tử cầm tưởng làm phiền tam thúc, có không như thế tống tử chỉ để sát vào đến hà võ bên hai. Người sau vốn là sắc mặt như thường, nhưng càng nghe đến mặt sau lại càng là một bộ hiểu rõ bộ dáng, hơn nữa nghe xong Tống Tử Trì nói sau, còn trên giới đánh giá hạ hán, như vậy giống như đang nói, không thể tưởng được ngươi vẫn là người như vậy à. Bất quá việc này cũng không phải cái gì chuyện xấu, hơn nữa liền nghiên hoa cái kia tính tình tới nói, xác thật còn cần như thế một sự kiện tới trói chặt nàng. Cho nên hạ võ chính là rất vui lòng có thể giúp Tống Tử Trì cái này vội. Hán vô vô tống tử trì bả vai, việc này liền bao ở ta trên người. Tống tử trì mỉm cười nói tại sao, hai người có tiếp tục hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân chô đó mà đi. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, niên hoa mới thấy tống tử chỉ cùng hà võ trở về, cũng liền nói thầm một câu, như thế nào trở về như thế vãn. Chính là kia lung nguyệt trưởng môn nàng không có mặt khác phòng đoán, chỉ có thể nghĩ đến hay không bởi vì lung nguyệt thương thế không tốt. Hà võ tuy rằng chỉ xa xa nhìn mắt Lung Nguyệt, nhưng lại có thể nhìn ra được Lung Nguyệt đã mất trở ngại, nàng không có việc gì à, kia mai phong chủ chỉ làm nàng nghỉ ngơi nhiều có thể. niên hoa hãy còn gật đầu, nghĩ cũng đúng vậy, ly thương thượng thần vốn là đã vì Lung Nguyệt chưa thương, cũng nên không có việc gì mới đúng. Nga, không có việc gì liền hảo. Rốt cuộc Lung Nguyệt cũng coi như là bọn họ hợp lực cứu ra, niên hoa cũng liền hy vọng nàng thật sự không có việc gì. bất quá Ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, cái kia hồng hoàng cùng mai phong chủ xem ta ánh mắt, tổng cảm giác rất không thích hợp. Hà võ một hồi đến nhà ở, liền hãy còn đổ chén nước trà, lại còn có tựa ở chính mình trong nhà giống nhau, nhét lên chân bắt chéo. Nghiên hoa chỉ cảm thấy hẳn là hà võ nghĩ nhiều, nào có cái gì không thích hợp à, ngươi lại không thường thấy bọn họ, này người xa là sao, dù sao cũng phải nhiều xem hai mắt. Hùng chi giao hoa cung đệ tử đặc tính, Điều đầu tiên là tâm sinh hoài nghi, kỳ thật cũng không trách bọn họ, phía trước giao hoa cung nhiều lần bị ma giáo xâm chiếm, cũng khiến cho bọn họ hình thành một loại bảo hộ ý thức, niên hoa cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Không đúng không đúng, ánh mắt kia giống như, giống như thông qua ngươi mà đi nhìn đến một người khác. Hà võ dứt lời, thế nhưng dùng mình một cái. Không thể nào. niên hoa đang cười hà võ nhát gan. Lúc này tống tử chỉ đúng là nhấp một miệng trà. Mà hắn lơ đẳng ngưng mắt hà võ, người sau liền tiếp thu tới rồi hắn truyền lại lại đây tin tức, cũng lại đột nhiên kêu một tiếng, á đệ à. Nhiên hoa vốn là đùa với trong lòng ngực tiện nghi đệ đệ ở chơi, nhưng nghe được hà võ kêu nàng sau, liền cũng không ngẩn đầu liền theo tiếng, ân. Ta và ngươi cha mẹ, còn có tiểu mập mạng, không phải muốn ở chỗ này chủ sao? Hà võ ho khan hạ nói. Nhiên hoa gật đầu. Hà võ tiếp tục hướng dẫn từng bước, ngươi xem. Nơi này đâu, là thần vực, là ly thương thượng thần trụ địa phương, chúng ta đâu, là phạm nhân, nhưng không giống các ngươi có thể không ăn cơm đúng không? niên hoa lại gật đầu. Cho nên, ngươi muốn chiếu cố chúng ta. Hà võ cố tình tăng thêm chiếu cố chúng ta bốn chữ. niên hoa cảm thấy này chiếu cố bọn họ là theo lý thường hẳn là đi, cũng liền không cần hà võ cố ý nói ra. Tam thúc, các ngươi lại là ở tại nơi này, ta đương nhiên sẽ chiếu cố của các ngươi. Bọn họ là phàm nhân, cũng liền sẽ không tích cốc thuật, tự nhiên là yêu cầu ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng này đó cũng không phải cái gì vấn đề lớn, bởi vì nàng nghĩ tới tống tử chỉ những cái đó tống thị các tộc nhân, bọn họ liền tụ cư ở thần vực phụ cận, cho nên này đó ăn, nàng cho rằng còn có thể hướng bọn họ một chút. Hà võ lại hò khăn hạ, bởi vì này kế tiếp ăn muốn nói đến trọng điểm, hảo, kia này tiểu mập mạp liền từ ngươi chiếu cố. a Niên hoa nhìn trong lòng ngực, vẫn luôn chơi nàng rũ xuống địa vị phát tiện nghi đệ đệ, lại dương mắt nói, không phải có cha mẹ cùng tam thúc ngươi sao? Như thế nào ba người còn chỉ không được một cái hài tử? Cha mẹ ngươi vì cảm ơn với thượng thần, tự nhiên muốn đi phụng dưỡng hắn, ta sao? Còn nhưng nhân cơ hội này, đi hảo hảo học học pháp thuật. Vị này thượng thần nhưng không mừng người khác quấy rầy còn có tam thúc, ngươi lại không phải giao hoa cung đệ tử, như thế nào có thể học pháp thuật? Niên hoa tức giận mà trả lời, hơn nữa nàng nhưng không nghe nàng tiện nghi cha mẹ nói qua, bọn họ muốn đi cái gì phụng dưỡng ly thương thượng thần, hơn nữa giao hoa cung pháp thuật thị phi buồn phái đệ tử không thể học. Điểm này ngươi cũng đừng quản, ngươi tam thúc ta đều có biện pháp. Về cái này phụng dưỡng thượng thần, sắc thật là cái không tồi lý do, hà võ tuy không cùng hắn đại ca đại tẩu thương lượng, nhưng nếu là bọn họ biết này cử cũng là vì niên hoa có thể sớm ngày hoài thượng hài tử nói kia bọn họ khẳng định là không ý kiến. Đến nôi cái kia học pháp thuật, cũng là Tống Tử chỉ nói sở trưởng chức cùng Tống Hồng chào hỏi một cái, cho hắn điểm thư tịch đi xem, rồi sau đó lại chỉ điểm chỉ điểm, kể từ đó, cũng không xem như tiết lộ giao hoa cùng pháp thuật. Tam thúc, ngươi này niên hoa bị đổ, đều không biết nên như thế nào phản bác. Tỷ tỷ lúc này trong lòng ngực tiểu mập mạp đã là buồn ngủ đánh út lại, cặp kia tròn tròn mắt đã là sắp mệ thành một cái tuyến. Rơi vào đường cùng, Niên Hoa chỉ phải ôm hắn trở về. Đãi Niên Hoa vừa đi sau, Hà Võ liền đi cùng Tống Tử chỉ tranh công, rất con rể như thế nào? Hắn tự nhận là này chiếu cố tiểu mập mạp lý do chính là hợp tình hợp lý, mà hắn chắc chắn Niên Hoa cũng nhất định chống đẩy không được. Tống Tử Trì cũng chưa nói được không, chỉ cùng Hà Võ gật đầu nói tạ liền cũng về tới hắn cùng Niên Hoa trong phòng. Tiến nhà ở, Tống Tử Trì liền thấy Niên Hoa chống đỡ mặt ngạch. Mày nhăn ở cùng nhau, tựa ở phiền não cái gì sự. Hơn nữa ở Tống Tử chỉ khép lại phía sau cửa, còn thở dài một tiếng. Không thích chiếu cố hài tử. Tống Tử chỉ thanh kiếm phóng tới bàn thượng, tựa tùy ý hỏi. Cũng không phải. Nàng sắc thật trước nay không chiếu cố quá hài tử, nhưng cũng không đến mức nói sẽ lo lắng chiếu cố không hảo này tiện nghi đệ đệ. Sư huynh niên hoa vẫn là nhịn không được cùng Tống Tử Chi nói, ta nếu là chiếu cố tiểu mập mạng. Ta đây liền không thể hảo hảo tu luyện. Nàng là ký thắc với làm tống tử trì cùng hà võ bọn họ nói nói, rốt cuộc tống tử trì này tư chính là vẫn luôn dục nàng tu luyện. Nhưng Nhiên Hoa không thể tưởng được chính là, tống tử trì lại nói một câu, không sao, lúc này chiếu cô hài tử, cũng vừa lúc có thể học học. Học học. niên Hoa vốn là không nghĩ tới kêu tầng ý tứ, nhưng một phản ứng lại đây sau, liền có chút tầm ư nói. Lời nói là như thế nói không sai. Nhiên hoa quả thực bị trói buộc ở trong phòng, mà nàng tiện nghi đệ đệ, cũng không biết là nhân thời gian dài không gặp nàng, cho nên lúc này một cùng nàng ở chung một phòng, đó là thập phần dính nàng, mà nàng tiện nghi cha mẹ nhóm tuy ngay từ đầu cũng không có đi phụng dưỡng ly thương thượng thần ý tứ, nhưng hiện giờ xem ra, cái này làm cho niên hoa chiếu cố tiểu mập mạp, chính là một công đôi việc sự, cũng liền mừng rỡ buông tay mặc kệ. Tựa tiểu mập mạp như vậy tuổi hải tử luôn là thích hỏi 10 vạn cái vì cái gì, nghiên hoa lúc ban đầu còn có thể chống đỡ trụ, nhưng dần dần mà liền nàng cũng có chút chịu không nổi, húng chi này tiện nghi đệ đệ, còn thích nơi nơi chạy. Cái này không thể chơi đâu. Hơn nữa tiểu mập mạp từ đem trấn yêu phù cho tống tử chi sau, liền tổng cũng thích chơi nàng băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng, này hai kiện 10 khí một công một thủ, hơn nữa nếu không phải vì nàng sợ sử dụng, như vậy người khác vừa động, Tùng cũng sẽ bị này gây thương tích. Tiểu Mập mạp nếu máu, có chút không cao hứng. Niên Hoa đành phải lại bế lên hắn, đi ra khỏi phòng, ý đồ lấy trong viện hoa hoa thảo thảo tới dợi đi hắn lực chú ý. Niên Hoa ôm Tiểu Mập mạp trong viện tản bước, thời tiết này cũng không tệ lắm, là ngày nắng. Muốn nói Niên Hoa tiện nghi cha mẹ nhóm tới sau có cái gì biến hóa nói, kia đó là nàng cái này nhà ở, trở nên sạch sẽ nhiều. Tuy rằng nếu này đây pháp thuật tới quét thức tất nhiên là đơn giản, nhưng nàng cùng tống tử trì hoặc là vội cực, hoặc là mệ cực, cho nên bọn họ chính là liền thi cái tiểu pháp thuật thời gian đều không có. Cho nên này ở trong viện lượng đệm trăn, làm ánh mặt trời như thế một chiếu, thế nhưng làm nghiên hoa có loại lại về tới kia một đời cảm giác, bởi vì ở kia một đời, nhà nàng bởi vì ở tại cao lầu, cho nên chỉ có thể ở dưới lầu tiểu công viên kéo một cái dây thừng tới phơi trăn. Xem tiểu mập mạp cảm xúc hảo, Nghiên Hoa vốn là tính toán xoay người về phòng, nhưng ở trong lúc vô ý nhìn lướt qua này trên đệm dấu vết, chỉ trên mặt lại nhận lên. Này đệm chân là nàng cùng Tống Tử Trì, nhưng là tẩy lại là Nghiên Hoa tiện nghi nương, này dấu vết, như tiện nghi nương như vậy định là liếc mắt một cái liền biết, cho nên trách không được nàng sáng nay ra cửa khi, tiện nghi nương nhìn về phía nàng bộ dáng, lại là có khác ý tứ. Nguyên lai like nàng là chỉ cái này Nhiên hoa là cuối cùng là đã hiểu, nhưng nơi này lại không có cái gì bột giặt, thuốc tẩy trắng linh tinh, cho nên này đó dấu vết, chỉ dùng nước trong tẩy, chẳng sợ dùng kia gậy gọc đánh, cũng vẫn là tẩy không đi, hơn nữa bị này ánh mặt trời một chiếu, liền càng là rõ ràng. Nhiên hoa đem tiểu mập mạp buông xuống, liền tưởng kéo xuống này đệm giường nàng không phải tưởng lại tẩy một lần, chỉ là chuẩn bị đem này đệm chăn ném đến hôn đấu bố nội, nghĩ mắt không xem vì tỉnh tính. Tỉ tỉ, xem ai ngờ, tiểu mập mạp đột nhiên kéo lấy niên hoa gốc áo, còn nha nha làm nàng hướng lên trên xem. Niên hoa tùy ý vừa nhấc mắt, lại lập tức hồ, hỷ nhi, ngươi như thế nào cưới lên mai con. Còn không xuống dưới. Lúc này Ngô hỷ nhi bụng tiệm đại, niên hoa là sợ nàng có việc. Ngô hỷ nhi không chế linh thu rơi xuống, một chút mà, liền bế lên niên hoa tiện nghi đệ đệ. Lại còn có không quên cùng niên hoa nói. Các ngươi một cái hai cái đều như thế nói nhiều, ta đều nói không sao. Niên Hoa đối Ngô Hỉ Nhi thật đúng là đến biết cái phục tự, nhưng có cái gì biện pháp đâu, chính là mộ dung cảnh cũng quản không được nàng. Ngươi tới nơi này làm cái gì a? Niên Hoa ngật nàng liếc mắt một cái. Đương nhiên là tới xem chúng ta thi đậu nha. Ngô Hỉ Nhi lại hôn tiểu mập mạp vài cái, trêu bùa hắn ha hả cười. Ngươi đây là muốn phơi chăn a? Nô Hỷ Nhi thấy niên hoa trên tay ôm đệm chăn liền hỏi nói. Đúng vậy niên hoa nhân không nghĩ làm Nô Hỷ Nhi nhận thấy được này trên đệm dấu vết, liền đem kia một góc cấp tấn ở cánh tay hạ. Ta đây giúp ngươi đi. Rốt cuộc cũng là cái mang theo cầu người, này Nô Hỷ Nhi ôm tiểu mập mạp hảo sau một lúc, liền cũng mệt mỏi đành phải đem hắn thả xuống dưới. niên hoa vội vàng xua tay, không cần không cần, ngươi đi trong phòng ngồi ngồi đi, ta một lát liền hảo. Nhưng Ngô Hỷ Nhi lại kiên trì muốn giúp Niên Hoa, ta liền giúp ngươi một chút, ngươi này còn băn khoăn ta nha, ta nào có như thế kiểu khi a Ngươi chính là đã quên, ta là Ngô Gia Thôn người Ngô Hỷ Nhi một bên dối tay tưởng đem Niên Hoa trên tay đệm chăn cấp xả lại đây, một bên nhắc nhở Niên Hoa, nàng cũng là xuất từ hương giã, hương giã hài tử nhưng đều là tiệ dưỡng, mà những cái đó hoài hải tử phụ nhân, cũng là đồng dạng phải làm việc nặng. Mà nàng lúc này cũng chỉ là phơi cái đệm chăn mà thôi. Thật không cần Niên Hoa lại xả trở về, nàng cũng không thể làm Nô Hỉ Nhi nhìn đến cái kia dấu vết, và không nhất định sẽ bị nàng trêu trọc. Ngươi một người như thế nào lộng, hai người làm cũng mau chút. Nô Hỉ Nhi ngay sau đó đem mặt khác một đầu đệm chăn cấp run run, kể từ đó, chính là đem Niên Hoa kia một góc đệm chăn cũng đều du ra. Nô Hỉ Nhi ngây người một chút, Bởi vì nàng nhìn đến kia một góc trên đệm có một quán rõ ràng dấu vết, nếu nàng chưa gả làm người phụ, khả năng nàng còn không biết, nhưng nàng đều là có đạo lưỡng người, liền hái mội cười, cô ý hỏi, A đệ, đây là cái gì? niên hoa lúc này chính là quẫn không được, nàng tưởng đem này đệm chân kia rắc cấp thu hồi tới, nhưng lại bị ngô hỉ nhi cấp sườn cái thân, lại là trốn rồi qua đi. A đệ, ngươi rốt cuộc nói hay không a Ngô hỉ nhi. Ngươi muốn làm gì Niên Hoa vẫn là đem bên kia đệm chăn cấp đoạn trở về, lại còn có không quên chừng mắt nhìn mắt ngô Hỷ Nhi. Ha ha, A Đệ chính là thẹn thùng, kỳ thật này cũng không có gì, bất quá nàng trên dưới đánh giá hạ Niên Hoa, cuối cùng ngừng ở nàng bình thẳng bụng, ngươi nguyệt sự tới không. Bị ngô Hỷ Nhi như thế nhắc tới, Niên Hoa nhưng thật ra nghĩ tới, phía trước nàng vẫn luôn ở tu luyện, sau lại lại đi quỷ quốc vực sâu. Cho nên vẫn chưa để ý cái này mỗi tháng tất đến chuyện phiền thoái, cho nên lại nói tiếp, nàng hình như là tháng trước đều không có đã tới, mà tháng này, đã đến trung tuần, cũng vẫn là không có tới. Chính là còn không có tới. Một tháng sau, Nô Hỷ Nhi thấy Niên Hoa trần trờ gật gật đầu, liền chắc chắn mà cười nở hoa, người là có đi. Niên Hoa theo bản năng mà lắp đầu, không thể nào rốt cuộc một tháng không có tới, cũng có khả năng là cùng kinh nguyện không điều có quan hệ. Húng chi tại đây phía trước, nàng chính là mỗi tháng đều sẽ đúng giờ tới. Ngô Hỷ Nhi lấy ăn tiết hoa đệm tràn, đêm này một lần nữa vứt đến kia dây thường thượng, làm nó tiếp tục lượng. Đi, chúng ta đi tìm Mai Phong Chủ. Vẫn là chờ nhiều mấy ngày đi, có lẽ lúc sau liền tới. Chờ cái gì nha? Là Mai Phong Chủ nhìn xem đi, nếu không phải, cũng làm cho hắn khai chút đan hoàng cho ngươi Ngô Hỷ Nhi là cho rằng niên hoa tám phần là mang thai. Chỉ là nàng không tự biết mà thôi. Thật sự là không lây chuyển được Nô Hỷ Nhi, Nhiên Hoa chỉ phải là ôm tiểu mập mạp cùng nhau ngự kiếm hướng mai phong chủ sở cư chô mà đi. Năm đó Hoa cùng ngô Hỷ Nhi bay qua, Tống Tử Chi cùng Tống Hồng lại vừa vặn ở một chỗ tu luyện. Kia không phải A Đệ cùng Hỷ Nhi sao? Tống Hồng thu hồi kiếm thuật nhìn về phía Tống Tử Chi, bởi vì người sau chính là nói qua Nhiên Hoa ngày gần đây đều chỉ đợi ở trong phòng. Tống Tử Chi không có nhiều lời. Cũng ngự kiếm theo đi lên. Mai lão ông ở thần vực kỳ thật cũng không có gì nhưng làm. Nếu ở Giao Hoa Cung, hắn mỗi ngày ít nhất có thể phơi phơi dược thảo, luyện luyện đăng dược. Nhưng ở thần vực, gần nhất dược thảo là cái vấn đề. Thứ hai nơi này vốn là không lò luyện đàn, cũng khiến cho hắn nhất thời không có kia dùng võ nơi. Biến thật là nhảm chán. Phía trước Bạch Thư thương thế còn nói có chút khó giải quyết. Hắn tất nhiên là nếu muốn chút biện pháp, nhưng hiện tại Bạch Thư không có việc gì. Lại rời đi thần vực hồi giao hoa sơn đi, mà bị cứu trở về tới Lung Nguyệt, cũng không trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng có thể, cho nên hắn ở trong phòng, tuy là ở đà tọa, nhưng thực tế lại là đang ngẩn người. Tư nghĩ, xin hỏi Mai Phong chủ, nhưng ở tuy không ở Giao Hoa Cung, nhưng Mai lão ông quy củ còn như ngày xưa ít nhất có một người nội môn đệ tử ở ngoài cửa thủ, để người tới khi bẩm báo. Nhưng Mai lão ông vốn là nhàm chán, cũng liền vừa nghe đã có người tới. Tinh thần ngay sau đó run lên đầu, cũng không đợi người tiến vào bẩm báo, liền nói, làm các nàng tiến vào. Dứt lời, con búng búng trên người quần áo. Nô Hỷ Nhi lôi kéo Niên Hoa tiến vào sau, liền trước nói, đệ tử gặp qua Mai Phong Chủ. Niên Hoa tiếp theo cũng cùng với chào hỏi. Mai lão ông muốn là mặc kệ người tới là ai, chỉ là lúc này thấy đã đến người là Niên Hoa hai người, liền lập tức nói, nhưng vì hiểu rõ rược mà đến. Nhiên hoa là tống tử trì đạo lữ, người sau thân chung cổ độc, tuy nói phía trước xem như giải thành nhưng cổ độc lại xuất hiện biến hóa, mai lão ông cũng liền vẫn luôn tuần hoàn theo trưởng môn Ngọc Hư chân nhân chi mệnh tới nghiên cứu cái này giải dược, cho nên hắn thấy niên hoa tới, tự cho là đúng bởi vì cái này. Nhiên hoa lập tức lắt đầu, đều không phải là là bởi vì giải dược mà đến, không phải nhân cổ độc giải dược mà đến nói. Này mai lão ông còn nhất thời không biết niên hoa hai người là vì sao mà đến. Nói đi. Niên hoa không hảo liền như thế mở miệng, bởi vì nàng cũng không cảm thấy chính mình chính là mang thai. Nô hỉ nhi thấy niên hoa có rất nhiều lần tưởng mở miệng, nhưng lại vẫn luôn không hỏi ra tới, liền chỉ phải giúp nàng nói, mai phong chủ, là về nữ tử mang thai. Mai lão ông lúc này mới liếc mắt ngô hỉ nhi bụng, cho rằng nàng hỏi chính là nàng chính mình. Mấy ngày trước đây vừa mới đem quá mạch, ngươi bụng không thành vấn đề. Nhưng Nô Hỷ Nhi lại đẩy Niên Hoa tiến lên nói, Mai Phong Chủ, lần này đều không phải là là nói ta, kỳ thật là á đệ. Đâu ra đệ. Mai lão Ông một lần lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá Niên Hoa, người sau bị hắn nhìn, liền có chút sau lưng phát mau cảm giác. Ngươi lại đây đi. Nếu là ở Giao Hoa Cung, này đó nữ tử mang thai việc là căn bản không cần Mai Lào Ông nhúng tay chỉ là hiện giờ là đang ở thần vực, mà các phong đệ tử số lượng cũng ít, cũng liền càng không cần phải nói là linh dược phong nữ đệ tử, bởi vậy những việc này cũng chỉ đến về Mai Lào ông tới xử lý. Niên Hoa khẩn trương mà ngồi ở Mai lão ông chỉ định vị trí thượng, rồi sau đó vươn tay tới. Mai lão ông rỗi hướng Niên Hoa mạch đập, lặng im trong chốc lát, rồi sau đó vung ra tay, tựa hồ có chút không xác định, lại một lần xem xét Niên Hoa mạch đập. Rồi sau đó lại hay còn nói Mạch đập như đi châu, hơn nữa là song châu tề đi. Ngô hỉ nhi thấy Mai Lào ông tựa ở nói thầm, liền truy vẫn nói, Mai phong chủ, không biết đã đệ hay không đã mang thai. Đây là hỉ mạch không thể nghi ngờ, Mai Lào ông đương nhiên sẽ gật đầu, nhưng Ngô hỉ nhi vẫn là thực để ý vừa mới Mai Lào ông có một cái chớp mắt trần chờ Đã là mang thai, vì sao Mai phong chủ ngươi lại là? Đâu ra đệ sắc thật hoài hài tử? Một tháng có thừa đi liền ở mai phong chủ nhàn nhạt, nhạt mà nói những lời này sau, niên hoa trong lòng đã là có một loại khó với ngôn nói cảm giác. Ta thật sự mang thai. Cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, nàng vô về bụng, lại là khó có thể tưởng tượng chính mình trong bụng đã có một cái tiểu sinh mệnh. Chỉ là mai là ông hiển nhiên không nghĩ niên hoa cao hứng mà quá sớm, cho nên hắn ngữ khí vừa chuyển, người hoài chính là song sinh tử, nguy hiểm cực đại. Mai phong chủ... Này song sinh tử là chỉ á đệ hiện tại trong bụng có hai đứa nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể nói là có nguy hiểm đi. Ngô hỉ nhi ở khi còn nhỏ, ở ngô ra trong thôn, cũng tất nhiên là gặp qua có nhân ra một thai sinh hai đứa nhỏ, tuy rằng sản phụ sinh sản khi là so sinh một cái hài tử muốn khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là bình an sinh sản, cho nên nàng là không rõ. Mai là ông này nói hoài song sinh tử vì sao chính là nguy hiểm cực đại. Mai lão ông có rất nhiều thời gian cùng Niên Hoa hai người giải thích, liền nói: "Hoài song sinh tử vốn cũng không là cái gì kỳ sự, chỉ là đâu ra đệ thân thể vốn là đặc biệt, nàng huyết có thể làm giải cổ độc thuốc dẫn, hơn nữa 10 khí chi nhất phất hủ đằng càng là nấp trong nàng trong cơ thể, hiện giờ lại là bởi vậy mà vượt cấp thăng giai, cho nên này đủ loại dấu hiệu xem ra, nàng sợ hoài song sinh tử chỉ sợ cũng là nguy cơ chí nhất." Nghiên Hoa vốn là vừa nghe đến chính mình hoài hài tử, Đó là có chút vui sướng, nhưng lúc này nghe Mai lão ông như thế vừa nói sau, lại rất là lo lắng. Nhưng nàng lo lắng không phải chính mình, mà là trong lòng ngực hai đứa nhỏ, ta đây này hai đứa nhỏ, có thể hay không? Việc này cũng tồn tại biến số, Húng Chi bổn phong chủ cũng không am hiểu việc này, nếu ngươi sư phò ở, ngươi còn nhưng hỏi một chút nàng. Luận y hệ thuật, Mai lão ông còn so không được bạch thư, điểm này hắn vẫn là thừa nhận, Húng Chi vẫn là nữ tử mang thai hắn cũng cũng không dám cam đoan. Nếu là không cần này, hai đứa nhỏ đâu nội môn nữ đệ tử là ngăn không được tống tử chỉ người sau lúc này đẩy cửa liền nhập. Mai lão ông thấy là tống tử chỉ tới, hơn nữa hắn có thể nói những lời này, chứng minh phía trước nói, hắn đều đã nghe được. Nếu không cần này hai đứa nhỏ, cũng coi như nhiên không tồn tại mấy vấn đề này. Sư Minh, người nói cái gì? Không cần hai tử. Nhiên hoa thật là không thể tin được Tống Tử chỉ còn sẽ nói ra nói như vậy tới. Tống Tử chỉ nhìn Nhiên hoa, lại không có như vừa mới nói không cần kia hai đứa nhỏ kiên định ánh mắt, hắn lại có chút trốn tránh, nhưng vẫn là nói, nếu như mai phong chủ lời nói, song sinh tử đã là hung hiểm. A đệ, chúng ta còn sẽ... Không, bọn họ là ta hài tử, ta sẽ không không cần bọn họ. Nhiên hoa ném xuống những lời này sau, liền xoay người liền chạy đi ra ngoài. A đệ ngô hỉ nhi gọi không được nghiên hoa, rồi sau đó tống tử trì đuổi theo. Bên kia niên hoa ngự kiếm, một đường ra thần vực, nàng biết nàng liền như thế ra tới là rất nguy hiểm, chính là nàng chính là nhịn không được. Nàng không biết muốn đi nơi nào, chỉ là ngự kiếm mệt mỏi, mới hơi chút ngừng lại. Nàng có điểm mờ mịn, nàng muốn này hai đứa nhỏ, nhưng lại cũng tin tưởng ai là ông nói, nhưng nàng nhất khí lại là tống tử trì thế nhưng liền như thế quyết định liền không cần này hai đứa nhỏ. Đây chính là bọn họ hài tử A. A đệ Tống Tử Chi đuổi tới nơi này tới, hắn thấy Niên Hoa vừa thấy hắn, liền lại phải đi, liền kịp thời giữ nàng lại. Đừng chạm vào ta. Niên Hoa lần đầu tiên ném ra hắn tay. Mai Phong Chủ nói không thể không nghe, nếu này hai đứa nhỏ với người có nguy hiểm. Tống Tử Chi nói bị Niên Hoa đánh gãy, sư huynh như thế nào có thể như thế kiên quyết. Đây chính là hai cái sinh mệnh A. Chỉ là việc này vẫn chưa như vậy kết thúc. Rốt cuộc sự tình kỳ quạc, tuy tạm thời trấn an thụ hại tiên môn, nhưng cái gọi là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hơn nữa này khắp cả tiên môn mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng cho dù sóng ngầm kích động, ở giao hoa cung dược điển, như cũng là như thường lui tới giống nhau. Ngoại môn đệ tử tu luyện nhân không chịu coi trọng, cho nên tương đối là tự do chút. Hà tâm ở bạch thư khuyên giới, lại về tới linh dược phòng vẫn liền mỗi ngày chỉ lo gieo trồng dược thảo. Ngoại môn đệ tử về nội môn đệ tử sở quản, cho nên người sau vừa đi sau, đại gia lại đều làm thành một vòng. Kỳ thật kia nói chuyện phiếm đề tài, cũng không ngoài là giao hoa cung, mà khác tiên môn hoặc là kia cấm đại gia sở nghị luận ma giáo thôi. Nghe nói này tới gần mấy cái thôn đều đã chết người, có một vị mới từ dưới chân núi trở về sư thúc nói, là những cái đó ma giáo đổ việc làm đâu. Ngoại môn đệ tử là tự do nhưng lại chỉ ở giao hoa cung dược điển trong phạm vi, cho nên kỳ thật bọn họ là có rất nhiều hạn chế, tỷ như cái này sơn một chuyến, cũng đều không phải là chuyện dễ, cho nên bọn họ tin tức nơi phát ra chỉ có thể từ nội môn đệ tử nơi đó thu hoạch. A không biết ta chủ thôn chính là cũng đã xảy ra chuyện. Phần lớn bái nhập giao hoa cung ngoại môn đệ tử toàn vì phụ cận thôn dân, cho nên vừa nghe đến ma giáo tới phạm, cũng đều lo lắng người nhà. Ta là tưởng xuống núi. Chính là này lại cao lại gầy ngoại môn đệ tử đã là nói không được, mà vây ở một chỗ những người khác cũng là bởi vì lời này mà âm thầm thở dài, rốt cuộc bọn họ là ngoại môn đệ tử, há là nói xuống núi là có thể hạ. Bọn họ nói chuyện thanh không lớn, nhưng hà võ nhân ly không xa, cũng liền tất nhiên là có thể nghe rõ, mà hà gia thôn có thể nói là khoảng cách giao hoa cung gần nhất thôn chi nhất, bởi vậy hắn cũng là lo lắng. Nhưng hắn chỉ là yên lặng mà thu thập hảo trồng chọn công cụ sau, liền trở lại chính mình sở trụ nhà ngói. Chỉ là ở hắn vừa muốn ngồi xuống khi, này bên ngoài lại hiển nhiên là cái cỏ ồn ảo một mảnh. Hà tâm hướng cửa vừa thấy, thấy đã có rất nhiều ngoại môn đệ tử đứng ở hành lang, ra bên ngoài nhìn xung quanh, hắn liền cũng liền đứng dậy đi ra ngoài. Này như thế nào đột nhiên, những cái đó một tịch bạch đi hề nội môn đệ tử đều là hướng dưới chân núi bay đi. Hà Tâm sợ chính mình nhìn lầm, lại lại nhìn mắt kia phương hướng linh dược phong là giao hoa cung nhất tiếp cận với thế gian địa giới phong môn, cho nên Hà Tâm tự xưng là là không nhìn lầm, nhưng nhiều như vậy người đồng thời xuống núi, chính là đã xảy ra cái gì sự. Đột nhiên ở không chung, có một nội môn đệ tử ngự kiếm hướng bọn họ nơi này mà đến, nhưng hắn cũng không có rơi xuống đất, chỉ ở trên thân kiếm nhìn xuống bọn họ, cũng nói, trưởng môn có lệnh, sở hữu ngoại môn đệ tử đến nay ngày sau sơn rút lời, tên này nội môn đệ tử liền lập tức đuổi kịp lúc trước đại đội ngũ đi rồi. Nhưng nhân này một câu, ngoại môn đệ tử trung gian đã có thể lập tức nổ tung nổi, bởi vì này trưởng môn Ngọc hư chân nhân lại là làm cho bọn họ xuống núi, nhưng vì sao lại là vào lúc này xuống núi đâu? Mọi người đều rất muốn biết đáp án. Như thế nào như vậy đột nhiên, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Chúng ta đây đều phải đi sao? Này đó ngoại môn đệ tử nhóm cũng chưa chú ý cũng liền có vẻ phi thường đứng ngồi không yên. Ước chừng một lát sau, cũng không biết là ai trước bắt đầu trở về thu thập đồ vật, có một người bắt đầu, cũng liền có người đi theo, hơn nữa nếu là trưởng môn chi mệnh, bọn họ cũng cũng chỉ đến tôn tử. Có tốt 5 tốt 3 ngoại môn đệ tử bắt đầu trên vai vác tay ngoài đi ra nhà ngói. Đại gia biểu tình khẩn trương mà vô thố, nhưng cũng chỉ phải ở không biết đã xảy ra cái gì sự tình huống dưới chuẩn bị xuống núi về nhà. Hà Tâm thấy mọi người đều làm như thế, cũng cũng chỉ đến về phòng sửa sang lại tay mải. Khi thật hắn cũng không có gì hảo thu thập, tùy tiện đem hai kiện quần áo, còn có kiêm một quyển sách, cùng với dùng để ký lục bức giấy, còn có vụn vặt bạc một quyển, cũng liền nếu như hắn ngoại môn đệ tử vác tay mải liền đi ra ngoài phòng. Tuy rằng cùng là ngoại môn đệ tử, nhưng bởi vì vẫn chưa là sở hữu ngoại môn đệ tử đều ở linh dực phong, mà khác phong môn cũng có ngoại môn đệ tử. Cho nên bởi vậy thứ xuống núi, ngược lại là làm những người này gom lại một chỗ. Xuống núi lộ chỉ có một cái, lúc này rộn ràng nhốn nháo đầu người, cũng ra sao tìm lần đầu tiên nhìn đến. Tuy rằng không biết là đã xảy ra cái gì sự, nhưng có thể về nhà một chuyến cũng là không tồi, nghĩ vậy một tầng, Hà tầm không còn có lo âu, ngược lại tâm cảnh bình thản rất nhiều. Hắn đi theo đám người đi tới, đã là có thể nhìn đến thế gian địa giới. Ở tiếp cận thế gian địa giới, Có linh dược phong mai là ông sở thiết kết giới cái này kết giới cũng không năng giải nhưng bởi vì sẽ thường thường mà đổi mới cho nên ở cởi bỏ phía trước còn cần hoa chút thời gian năm lấy nhưng có như thế nhiều ngoại môn đệ tử cùng nhau chỉ cần là có một người có thể cởi bỏ như vậy mặt sau người đi theo đi ra ngoài là được đang chờ đợi bài trừ kết giới thời điểm bầu trời này ngự kiếm mà đi nội môn đệ tử vẫn là có linh tinh mà qua Hà tấm lúc này tùy ý mộtế Thế nhưng khiến cho hắn thấy được Bạch Thư thân ảnh. Bạch Thư là một phi mà qua, tựa hồ cũng không có chú ý này phía dưới đám người. Bạch Thư là cẩm các đệ tử, nhưng vì sao nàng vừa mới thần sắc cũng nếu như hắn giao hoa cung nội môn đệ tử giống nhau như thế khẩn trương đâu. Xem ra thật đúng là đã xảy ra đại sự, hà tầm nghi hoặc thời điểm, này kết giới đã bị một ngoại môn đệ tử bài trừ. Này đó ngoại môn đệ tử đến từ bốn phương tám hướng cho nên tất nhiên là hướng phương hướng nào mà đi đều có. Hà Tâm đứng ở thế gian địa giới, lại nhìn xa liếc mắt một cái linh dược phong sau, liền dứt khoát xoay người, chuẩn bị trở về Hà Gia Thôn. Phải về đến Hà Gia Thôn, liền yêu cầu trải qua một mảnh rừng cây nhỏ, Hà Tâm một mình một người, đứng là đi ở này phiến trong rừng cây, nhưng đi không bao lâu, bờ vai của hắn, cánh tay, lại có chút giống bị hạt mưa tích đến lạnh léo, hắn ngay từ đầu cũng vẫn chưa để ý cái này. Chỉ tưởng muốn trời mưa, nhưng thẳng đến này trên mặt đất xuất hiện một ít huyết tích. Hắn lập tức hướng lên trên nhìn lại, nay vừa thấy, hắn cả người liền ngây dại, bởi vì lúc này ở trên cây, lại có người bị treo ở mặt trên, những người này đã không có hơi thở, tuy tử trạng tựa thắt cổ, nhưng trên người lại có vết máu. Hơn nữa những người này quần áo, lại là cùng ngày đó đột nhiên chết đi vài tên tiên môn đệ tử giống nhau. Hà tầm thấy này cây cối cũng không tính rất cao. Hắn liền cho rằng chính mình hẳn là có thể đem này đó thi thể gỡ xuống, liền chuẩn bị muốn nhảy mà thượng, mà khi hắn muốn thực hiện khi, lại bị một người kéo trở về, vì thế hắn cả người lại ngã xuống với mà. Những người này nhưng đều chúng độc, ngươi như thế một chạm vào, bất tử cũng tàn. Bạch thư lấy pháp thuật hết thảy, những cái đó bị treo ở trên cây thi thể cũng đều liên tiếp rơi xuống đất. Hà Tâm thấy là Bạch thư tới, liền lập tức hỏi, tiên tử cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Ma giao quái phá, lại là một đêm gian liền liền tiếp diệt hai cái tiên môn đệ cũng là vì sao giao hoa cùng cơ hồ sở hữu nội môn đệ tử đều đã là dốc toàn bộ lực lượng, rốt cuộc việc này cùng lần trước những cái đó tiên môn đệ tử chi tử, nhưng khoảng cách không dài thời gian, trưởng môn Ngọc hư chân nhân cũng liền cho rằng giữa hai bên chắc chắn có liên hệ. Thì ra là thế, nhưng vì sao một hai phải bọn họ này đó ngoại môn đệ tử xuống núi đâu? Nhưng kể từ đó, chúng ta thân là đệ tử không nên là muốn canh giữ ở giao hoa cung sao. Nội môn đệ tử đều đi ra ngoài hơn phân nửa, ngoại môn đệ tử tuy không bằng nội môn đệ tử, nhưng có người thủ cũng là tốt đi. Nếu ngươi là ma giáo đồ, nhưng sẽ vào lúc này xuống núi. Xem này đó tiên môn đệ tử tử trạng, cùng phía trước nguyên nhân chết là không có sai biệt, cho nên quả như bạch thư sở liệu. Hà tầm sau khi nghe xong, đó là cả kinh. Bởi vì ý tứ này rõ ràng, còn không phải là đang nói, Giao hoa cung nội khủng có ma giáo đồ tiêm nhập. Kỳ thật niên hoa cùng tống tử trì cũng có quay quá miệng, nhưng lần này hiển nhiên bất đồng, loại này trầm mặt không nói không khí tràn ngập trên giường, hai người tuy cùng cái một giường chăn, nhưng thật đúng là đồng sàng dị mộng. Niên hoa tự biết nói chính mình có hài từ sau, liền đã có chuẩn mụ mụ tự giác, cũng liền sẽ không làm chút quá mức kịch liệt tu luyện động tác, nhưng mai là ông nói, bởi vì nàng đã là nguyên anh giai đoạn, cho nên cũng sẽ không sợ đứa nhỏ này khó giữ được. Hắn nhưng thật ra không có khuyên nghiên hoa không cần này hai đứa nhỏ, chỉ là lời nói đã đều nói ở đằng trước. Bất quá nghiên hoa tự giác, nàng hiện tại mang thai thời cơ tất nhiên là so lâm cử khi đó hảo. Nàng tuy không biết ly thương thượng thần cùng ma quân khuynh thành nói chút cái gì, nhưng ma giáo ngày gần đây xác thật lại khôi phục bình tĩnh. Mà cái này đối với giao hoa cung đệ tử mà nói, tử cũng là tốt. Dù sao niên hoa tiếp tục tu luyện có thể, nhưng nàng tựa cố ý tránh đi Tống Tử Trì. Dù sao nếu là Tống Tử Trì ở nhà ở, nàng cũng nhất định liền bên ngoài tu luyện. Đầu tiên nhận thấy được như vậy quỷ dị không khí vẫn là quan sát rất nhỏ Hà Võ. Hà Võ tuy không thành công bái nhập Giao Hoa Cung, nhưng hiện giờ có thể hướng Tống Hồng tỉnh giáo, cũng liền tự giác giống như bái vào Giao Hoa Cung, bởi vì Tống Hồng chính là Giao Hoa Cung trẻ tuổi tu vi tính cao, bởi vậy có hắn ở bên chỉ điểm. Hà võ tất nhiên là được lợi không ít. Hắn hôm nay vừa vận luyện xong một cái pháp quyết, đang muốn tìm người luận bàn một chút, thống tử trí như vậy tu vi, hắn là không muốn cùng với luận bàn, rốt cuộc đây là tự dứt lấy nục sự, ngốc tử mới có thể đi làm đúng không, cho nên hắn đem mục tiêu phóng tới niên hoa trên người, người sau tuy có co thai, nhưng là hắn nghe mai lão ông theo như lời, cũng biết niên hoa liền bình thường tu luyện định là sẽ không ngại, cũng liền chạy tới niên hoa cùng thống tử trí nhà ở trước. Trực tiếp tìm. Tới môn. Hắn vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa này liền khai, Hà Võ thấy Tống Tử Trì ra tới, liền nói: "A đệ ở đi." Tống Tử Trì ngày thường tuy ít khi nói cười, nhưng cũng lại không đến mức thần sắc nghiêm nghị, hắn cái dạng này làm Hà Võ thấy được, liền cho rằng là niên Hoa đã xảy ra chuyện. "A đệ có việc." Rốt cuộc niên Hoa hiện tại chính là có thai trong người. "Nàng ở." Nhưng Tống Tử Trì lại chỉ nói đơn giản, liền đi rồi. Hà Võ vẫn luôn nhìn theo Tống Tử trì bóng dáng, lại cảm giác càng ngày càng kỳ quái, hắn nhất thời không biết Tống Tử Chỉ là xảy ra chuyện gì, chỉ đẩy ra môn, cũng thê a đệ. Ở phòng trong Niên Hoa Tưởng Tống Tử Chỉ đi vòng vèo trở về, liền lại lập tức một khuôn mặt, có thể thấy được tiến vào chính là Hà Võ, mới sắc mặt thư hoan chút. Như thế nào là ngươi? Tam thúc. Như thế nào không thể là ta đâu? Hà Võ liếc mắt Niên Hoa, có chút tức giận nói. Hà võ chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ nhân A, niên hoa vì thế tiếp tục hỏi, tam thúc tìm ta. Hà võ gật đầu, ân ta ngày gần đây đọc một quyển pháp quyết, sau đó liền rộng mở thông suốt, cho nên A để A. Không bằng ngươi có rảnh bồi ta luyện luyện. Nhưng hắn câu nói kế tiếp lại bị niên hoa lấp kín, không bồi. Hà võ ngay sau đó gục xuống hạ bả vai, đường A. Tam thúc, ngươi cũng biết ta hiện giờ hoài ngươi rất tôn đau. Ngươi như thế nào còn làm ta bồi ngươi luyện Niên hoa là cảm thấy Tuy có mai lào ông bảo đảm Nhưng là có thể giảm bất chút kịch liệt động tác Nàng cũng liền tận lực tránh cho Hà võ một bộ hắn biết đến bộ ráng Ta biết Nhưng ngươi chỉ là bồi ta luận bàn Không thể so tu luyện Liền tính là ở bên chỉ điểm một chút ta Tuy hà võ nói đến cái này phân thượng Nhưng niên hoa vẫn là không buông khẩu Không nàng vẫn là lắt đầu Hào A ra đây đi tìm nhà ngươi sư minh Hà võ cũng không biết có phải hay không cố ý như thế nói, nhưng như thế vừa nói sau, hiệu quả quả nhiên hảo. Hảo! Ta chỉ chỉ điểm ngươi trong chốc lá ta. niên hoa cuối cùng là đáp ứng rồi. Hà võ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cũng liền rơ lên khỏe miệng, chúng ta đây khi nào luận bàn, hiện tại sao? Hà võ trong miệng tuy là nghi vấn, nhưng lại là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nhiên hoa là nghĩ, hiện giờ vừa vặn ma giáo bên kia ngừng nghỉ chút. Nàng có thời gian, tất nhiên là trước đêm hà võ nguyện vọng cấp thỏa mãn, bằng không ấn người này tính tình, hắn có lẽ còn muốn dây dưa ngươi hảo một thời gian. Chết ngày không bằng xung đột, vậy hiện tại đi. Hảo! Hà võ đương nhiên là cầu mà không được. Bọn họ trước sau chân đi ra nhà ở, nhưng hà võ tưởng tượng đến vừa mới tống tử trì bộ dáng kia, lại cảm thấy cần thiết hỏi một chút nghiên hoa, nhà ngươi sư minh dường như có chút không ổn, các ngươi không phải là đã xảy ra cái gì sự đi. Hơn nữa Niên Hoa hiện giờ có thai, này sắp làm cha mẹ hẳn là trên mặt ẩn ẩn mang theo vui sướng mới đúng, cho nên Hà Võ là cho rằng Tống Tử Trì không nên là cái này biểu tình. Niên Hoa vừa nghe đến Hà Võ lại nhắc tới Tống Tử Trì tên, liền mạc danh có chút bực bội, tam thúc ngươi còn có đi sao. Đương nhiên Hà Võ liên tục gật đầu, nhưng hắn cũng bởi vậy phát hiện, này Niên Hoa cùng Tống Tử Trì chi gian sát thật có chút không ổn. Vậy đi thôi Niên Hoa về phía sau liếc mắt Hà Võ, người sau ngay sau đó đi nhanh đuổi kịp. Niên Hoa biết tống tử chỉ mỗi ngày nếu không phải đi tu luyện, chính là đi trưởng môn ngọc hư chân nhân hoặc là này sư phó mạc hư chân nhân chỗ đó, cho nên nàng có thể tránh cho cùng hắn đụng tới, cũng liền cố tình tránh đi những cái đó địa phương, chỉ tìm được một chỗ thần vực đất trống. Hà Võ trước với Niên Hoa rơi xuống đất, hắn vừa mới cùng Niên Hoa cùng ngự kiếm lúc sau. Hắn này muốn học ngự kiếm tâm tư là càng mánh liệt, chỉ tiếc chính là, hắn đều không phải là giao hoa cung đệ tử, này ngự kiếm thuật hắn hiển nhiên là không thể học. Hắn có chút mất mát, nhưng ngay sau đó vẫn là đánh lên tinh thần. Chúng ta muốn như thế nào luận bàn? Nghiên hoa dựa ngồi ở một cây khô một thượng, tuy ý nói, ngươi tưởng như thế nào luận bàn đều được a Hà vò nghĩ nghĩ, ngay sau đó có cái điểm tử, như vậy đi, ta trước công kích, ngươi chỉ cho phép phòng thủ. Rồi sau đó chúng ta lại đổi lại đây. niên hoa cảm thấy không sao cả, cũng liền đáp ứng rồi. Hảo à, vậy bắt đầu đi. Hà võ móc ra một chồng lá bừa, hắn tuy phía trước cũng dùng quá phủ nhưng kia đều là vì sinh kế, cho nên phần lớn là chút hù người siếp, bởi vậy những cái đó pháp thuật đều ở vào nửa thật nửa giả chi gian, cũng liền không coi là số. Nhưng lần này ở những cái đó thư tịch Trung Chô đã thấy pháp quyết, tuy nói cơ sở chiếm nhiều, Nhưng kêu mới là rõ ràng chính xác pháp thuật, bởi vậy Hà Võ còn có chút khẩn trương khẩn trương với sợ sử không ra, cũng khẩn trương với chính mình nếu là có thể thành, nhưng uy lực không lớn, cũng đã nói lên hắn luyện tập không đủ. Ta tới A vì giảm sóc một chút khẩn trương cảm xúc, Hà Võ hướng Niên Hoa hô to một câu. Tam Thúc, người không cần chạm mà như thế xa Niên Hoa cho rằng, lấy Hà Võ trình độ, cũng chỉ có thể là gần đây thi triển, mà hắn chạm như thế xa cũng định là công kích không được nàng. Nhưng hả võ không nghe do niên hoa nói cái gì, chỉ cho rằng niên hoa đã chuẩn bị tốt, hắn liền bắt đầu niệm quyết vẽ bùa. Rồi sau đó hắn đem lá bùa ném hướng niên hoa, người sau chỉ hơi chút nghiêng người liền trốn rồi qua đi. Vì cái gì không được đâu hả võ tích cực lên, lại liên tục niệm quyết vẽ bùa, nhưng này vài lần đều làm niên hoa không ngủng sức lực liền trốn rồi qua đi. Chẳng lẽ là pháp quyết không đúng? Hà Võ nghĩ có lẽ là niệm phản không thành, vì thế thật đúng là lại phản niệm một lần. Niên Hoa chờ Hà Võ, nhưng người này đi, vẫn luôn ở túi đầu nói thầm, cũng không biết đang làm gì, toại nàng chỉ phải chờ, nhưng một lát sau, một bó ánh lửa nên diện mà đến, Niên Hoa chuẩn bị không kịp. Các ngươi làm cái gì? Niên Hoa trợn mắt, thấy một cao dài dáng người đứng ở nàng trước mặt. Niên Hoa thấy Tống Tử chỉ xoay người lại, liền có chút vô thố. Nàng lúc này còn không muốn cùng hắn nói chuyện, liền kêu một tiếng hà võ, tam thúc, chúng ta đến nơi khác đi thôi. Hà võ là nghe được miên hoa kêu gọi, nhưng hắn cảm thấy tống tử trì tới vừa lúc, liền tiểu bước chạy đến trước mặt hắn, rất con rể, ngươi tới vừa lúc, ta vừa mới chính là ấn thư thượng theo như lời niệm pháp quyết, nhưng như thế nào lại cảm giác không rất hợp à. Tống tử trì nhìn mắt miên hoa, thấy này không có con mắt xem hắn, liền mới liệm lên đồng qua lại phục hà võ. Là cái nào pháp quyết? Bọn họ hai người tất nhiên là một người đảm đương lao sư, một người đảm đương học sinh. niên hoa thấy Hà võ một bên nghiêm túc lắng nghe lại một bên liên tục gật đầu bộ ráng, nghĩ phỏng chừng là đã sớm đem nàng người này cấp đã quên. niên hoa cảm thấy lúc này là có nàng vô nàng đều giống nhau, cũng liền chuẩn bị ngự kiếm trở về. Nhưng tống tử trí bên kia lại đúng lúc mà ngừng lại, mà Hà võ càng là nghe theo hắn ý tứ. Chỉ chính mình ngồi ở khô mục thượng tựa tiêu hóa vừa mới Tống Tử Trì theo như lời đồ vật. Á đệ Niên Hoa bị đột nhiên định trụ, mà lúc này Tống Tử Trì gọi nàng, nàng mới biết được nguyên là hắn dở cho quỷ. Người làm cái gì? Niên Hoa ngữ khí hào rất nhiều, nhưng là thái độ như cũ lãnh đạm. Tống Tử Trì biết Niên Hoa là bởi vì hài tử sự mà bức hắn, nhưng đều qua như thế chút thiên, hai người vẫn là như thế cưng cũng không phải biện pháp. Bởi vậy hắn cho rằng còn phải từ hắn chịu thua. Về hai từ sự, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lời này vừa nói ra, liền tựa chạm vào niên hoa thần kinh, nói cái gì? Nói không cần này hai đứa nhỏ sao? Nếu là như thế, chúng ta không cần nói chuyện. Dứt lời, niên hoa chính mình giải trừ định thân thuật, cũng ngự kiếm dựng lên. Tông tử chỉ đương đến đuổi theo, hắn bốn dĩ ngay từ đầu là ở niên hoa phía sau không đổi không chậm mà đi theo. Nhưng sau lại thấy niên hoa tựa vì ném rất hắn mà nhanh hơn tốc độ hắn cũng phải nhanh hơn ngự kiếm nhưng niên Hoa là một lòng không nghĩ lại cùng Tống tử trì nói chuyện mà nếu là luận ngự kiếm nàng tất nhiên là so không được Tống tử trì nàng vô về bên hông hôn đấu bố nghĩ đành phải dùng băng huyền Tiễn cùng băng Huyền Tiễn cùng nhau tu luyện càng lâu này băng huyền Tiễn liền càng có thể đọc hiểu chủ nhân tâm tư niên Ho phóng băng huyền Tiễn ra tới cũng không phải thật sự phải đối phó Tống tử trì Bất quả có nó chống đỡ, niên hoa đó là có có thể ném rất tống tử chỉ tự tin. Tống tử trì một cái xoay người sau, liền lần thứ hai rơi xuống trên thân kiếm, hắn thấy niên hoa lại là tế gia băng huyền tiễn, liền cho rằng nàng đây là thật sự không chịu cùng hắn nói chuyện, bất quá muốn ném ra hắn nhưng không như vậy dễ dàng. Chân yêu phủ, hắn hôm nay là nhất định phải hảo hảo cùng niên hoa đem nói rõ ràng. Ma trấn Yêu phủ chính nhưng vì bọn họ cung cấp cái này không bị người khác sợ quấy rầy không gian. Niên Hoa sau này ngắm liếc mắt một cái, phát hiện băng huyền tiến quả nhiên hữu hiệu, nhưng nàng phía sau cũng không thấy được tống tử trì thân ảnh, liền trong lòng có chút đắc ý, nhưng nàng không thể đắc ý lâu lắm, này hai mắt đột nhiên tối sầm. Nàng là ở trấn Yêu phủ. Niên Hoa phía trước tiến vào quá, tự cũng là biết đến. Phóng ta đi ra ngoài. Nhưng tống tử trì này tư lại vì gì đem nàng mang theo tiến vào Ta có lời muốn nói. Tống tử trì nhàn nhạt nói. Nhiên hoa ý đồ thi pháp gia này trấn yêu phụ, nhưng quả nhiên vẫn là không được, cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục nghe tống tử trì bên dưới. Hảo, vậy ngươi nói đi. Ngươi có hại tử, ta đương nhiên là vui sướng. Nhiên hoa cười khẽ thành mới nói, nếu ngươi là vui sướng, vì sao còn làm ta không cần này hai đứa nhỏ. Tông tử chi tiếng thở dài phi thường nhẹ, này hai đứa nhỏ có ngươi ta huyết mạch, nguyên nhân chính là vì như thế, mới nguy hiểm. Nhưng nhiên hoa vẫn là lắc đầu, ta mặc kệ cái gì nguy hiểm, này hai đứa nhỏ, ta là nhất định phải sinh hạ tới. Tông tử chi như cũ kiên nhận nói, ngươi huyết mạch đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng ngươi đều muốn đã quên ta trên người cổ độc. Nhiên hoa lúc này mới trong lòng cả kinh, nhưng này cổ độc như thế nào khả năng sẽ chuyển cho hải tử. Mai Láo ông lúc ấy cũng chưa nói quá việc này, chỉ nói là bởi vì nàng máu đã là cổ độc thuốc dẫn, mà trong cơ thể lại có dấu phất hủ đăng, lại còn có bởi vì ngày gần đây mới vượt cấp thăng dài, lúc này mới sẽ cảm thấy có nguy hiểm. Tuy không biết sẽ không truyền cho hài tử, nhưng nếu liền Mai Phong chủ đều nói có nguy hiểm, vậy ngươi vì sao liền không thể suy xét một chút nếu này hai đứa nhỏ tương lai thật sự. Nhiên hoa yên lặng túi đầu, nàng tuy cực lực chịu đựng Nhưng từ tống tử trì góc độ này có thể thấy được, trên mặt nàng chạy xuống nước mắt, đã là liên tiếp không ngừng. Tống tử trì ngày thường cho dù lạnh nhạt, nhưng niên hoa dù sao cũng là hắn đạo lữ, hắn thấy nàng như thế, trong lòng cũng tự hụt hẫng. Hắn đi lên trước, vốt ve một chút niên hoa ngạch phát, đừng khóc. Nhưng hắn nói chưa dứt lời, như thế vừa nói sau, niên hoa càng là khống chế không được chính mình dường như bắt đầu như hải tử gạo khóc lên, ta là lần đầu tiên làm mẫu thân. Ta muốn đứa nhỏ này, này một thai liền hai đứa nhỏ, ngươi đều không nghĩ là cỡ nào khó được, ta đến lúc này đều không cần nhị thai." "Ô ô." Tống Tử Trì tuy cảm thấy Niên Hoa này nói cái gì nhị thai hắn là chưa từng nghe thấy, chỉ cho rằng lại là nàng nơi đó quê nhà lời nói, liền tiếp tục an ủi nàng, "Việc này cũng không nhất định, chúng ta vẫn nhưng trước chờ sư phó của ngươi trở về lại nói." Niên Hoa hai mắt đẫm lệ dương mắt nhìn Tống Tử Trì, nàng biết chính mình khóc thật xấu. Nhưng lại cũng không để ý, nàng hít hít cái mũi, tràn ngập giọng mũi mà nói, đúng vậy, mai láo ông tính cái gì à, hắn cũng có sai thời điểm, nhưng sư phó của ta liền bất đồng, ta chỉ tin tưởng sư phó của ta. Tông tử chi thấy niên hoa như vậy tính trẻ con nói chuyện, đột nhiên con môi cười, nhưng lại thực mau khôi phục thái độ bình thường, cũng vẫn là nói niên hoa một câu. Mai phong chủ là một phong chi chủ, ngươi không thể như thế. Niên hoa đem hy vọng ký thác tới rồi bạch thư trên người, tọa cảm xúc lại nháy mắt hảo không ít, nàng lầm bầm nói, không nói liền không nói. Ngươi như thế tính trẻ con, ta thật khó tưởng tượng, ngươi về sau nên như thế nào đương cái mẫu thân. Tông tử chi thấy niên hoa tùy ý dùng tay háo xoa nước mắt, liền cũng dùng chính mình tay háo tới vì nàng trả lâu. Ta nếu là đường mẫu thân, tất nhiên là so với kia hỉ nhi còn muốn hảo lâm cử kia sợi ôn nhu kính nhi, nàng là học không tới. Nhưng so với Ngô Hỷ Nhi tùy tiện, nàng còn xem như đáng tin cậy chút không phải sao. Là sao? Tông tử chi cúi đầu nhìn Niên Hoa, mà Niên Hoa cũng nhìn hắn, hai người tầm mắt một dao, ngay sau đó có chút ăn ý, này ăn ý đó là lần này dùng mình tựa hồ đã là kết thúc. Niên Hoa thu hồi tầm mắt, lại vốt ve một chút bản thân bụng nhỏ sau, lại nghĩ tới Bạch Thư. Cũng không biết sư phó nàng bên kia còn thuận lợi Bạch Thư lúc này trở về dao hoa sơn. Không thể nghi ngờ là tương đương nguy hiểm, bởi vì này trong núi có yêu tộc cùng ma giáo đồ chiếm cứ. Tuy nàng pháp lực cao cường, nhưng nếu là đối phương tới cái chiến thuật biển người, Bạch Thư cũng sẽ tương đương cố hết sức. Bạch Các Chủ tất nhiên là không ngại. Bạch Thư Pháp thuật là càng ngày càng tinh vi, tại đây điểm thượng là liền trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ đều thừa nhận cùng bội phục Lời nói là như thế nói không sai, nhưng niên hoa trong lòng đã là có cái tính toán. Nàng tuy là có mang, nhưng từ thần vực đến giao hoa sơn, này lộ trình nàng vẫn là ứng phó tới. Tống tử trì nếu là biết niên hoa muốn đi giao hoa sơn tìm bạch thư, cũng liền tự sẽ không làm nàng đi, cho nên nếu nàng muốn đi, tắc cần trốn đi. Nhưng lúc này, niên hoa ngự kiếm, phía sau thế nhưng đi theo tống tử chỉ cho nên nàng này trộm đi tâm tư hiển nhiên là bị hắn phát hiện, nhưng này tư thế nhưng không có ngăn trở nàng, ngược lại là bản thân cũng theo đi. Giao Hoa Sơn khoảng cách thần vực có đoạn khoảng cách, nhưng Niên Hoa bởi vì tâm tình vội vàng, tử cũng sẽ nhanh hơn tốc độ, mà dọc theo đường đi Tống Tử chỉ đương nhiên đến che chở Niên Hoa, bất quá hai người ở trên đường đều còn tính thuận lợi, cũng chưa thấy được ma giáo đồ hoặc yêu tộc, cũng liền thuận lợi tới Giao Hoa Sơn. Cái kiến Hoa Sơn, xa xa nhìn ra xa tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng Niên Hoa đã là tu vi đến kết đan kỳ, bởi vậy này mãn sơn yêu khí tràn ngập, là càng thêm rõ ràng. Mà kể từ đó, nàng càng là lo lắng bạch thư. Nàng chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi, nhưng lại bị Tống Tử chỉ giữ chặt, này trên núi yêu khí pha trọng, cần cẩn thận một chút. Tuy rằng hiện giờ hai người đều thăng tu vi, nhưng ở Giao Hoa Sơn ma giáo đồ cùng yêu tộc số lượng không ít, cho nên vẫn là có nhất định nguy hiểm. Niên hoa gật gật đầu, hai người lúc này mới tiếp tục hướng Giao Hoa Sơn mà đi. Bọn họ từ linh dược phong phong môn mà nhập, đây là niên hoa không quá lý giải. Bởi vì nếu bọn họ là ngự kiếm mà đến, liền đại nhưng lập tức hướng cẩm các mà đi. Sư Minh, chúng ta từ nơi này lên núi. Nhưng Tống Tử Trì sở dĩ lựa chọn từ linh dược phong phong môn mà nhập là vì trước tìm tòi hư thật mà thôi. Hán gật gật đầu, ngay sau đó lướt qua Niên Hoa, tiến vào này đã không có kết giới bảo hộ linh dược phong phong môn. Niên Hoa đuổi kịp Tống Tử Trì, từ này linh dược phong môn mà nhập, dọc theo đường đi, đều rất là bình tĩnh. Không gặp được ma giáo đồ hoặc yêu tộc, chỉ là trải qua dược điển khi, những cái đó dược thảo đều đã chết héo hoặc bị dấm đạp mà ngã trái ngã phải, hiển nhiên này kiệt tắc cũng là ma giáo đồ cùng yêu tộc việc làm. Nhiên hoa thấy vậy tình hình, thầm nghĩ nếu làm ai lão ông thấy được này hết thảy nhất định sẽ hô to gọi nhỏ, cũng sẽ thẳng kêu đau lòng. Linh dược phong thượng tính bình tĩnh, mà ở này phía trên, đó là ngự thú phong. Ngự thú phong nguyên là dùng để quyển dưỡng linh thú lồng sát, Hiện giờ đã là dông tuyết, nhưng bởi vì ngự thú phong vẫn có sinh sôi nảy nở linh thú ấu tử nhiệm vụ, cho nên ở một gian trong phòng, Niên Hoa vẫn có thể nhìn đến một ít gào khóc đòi ăn linh thú ấu tử. Nơi này linh thú ấu tử nhân có nguyên ngự thú phong phong chủ lăng hư tử pháp thuật bảo hộ, cho nên tất nhiên là không có bị ma giáo đồ cùng yêu tộc gây thương tích hại. Niên Hoa không đành lòng đem chúng nó liền như thế lưu lại nơi này, liền nghĩ để vào hôn đấu bố. Đêm này đó Linh thú Hấu Tử đều mang về đến thần vực dưỡng. Cho tới bây giờ, hai người trải qua Linh Dược Phong cùng Ngự thú Phong, đều còn chưa gặp được ma giáo đồ cùng yêu tộc, nhưng kế tiếp dịch cơ phòng không nói tống tử chỉ mấy năm liên tục hoa đều cảm thấy muốn cẩn thận một chút, bởi vì nơi này chính là có huyền cơ lâu tại đây. Huyền cơ trong lâu có giao hoa cung thậm chí toàn bộ tiên môn rất nhiều cơ mật, tự nhiên sẽ vì ma giáo sở mơ ước. Này huyền cơ lâu tuy có kết giới cùng trận pháp bảo hộ, nhưng niên hoa vẫn là lo lắng nó sẽ lọt vào phá hư. Quả nhiên, niên hoa cùng tống tử chỉ gần nhất đến huyền cơ lâu phụ cận, liền thấy rất nhiều ma giáo đồ cùng yêu tộc thi thể, từ bọn họ tử trạng xem ra, ứng phần lớn là bị huyền cơ lâu trận pháp gây thương tích, bất quá bọn họ chết cũng coi như đáng giá đi, niên hoa liền như thế nhẹ nhàng đẩy, này huyền cơ lâu đại môn liền rộng mở, cho nên bởi vậy có thể thấy được. Nơi này bảo hộ kết giới cùng trận pháp đã bị bài trừ. Niên Hoa cùng Tống Tử chì sóng vai mà nhập này Huyền Cơ lâu, bên trong tình cảnh thật kêu Niên Hoa nhữ mày. Huyền Cơ lâu nhưng nói là giao hoa cung trái tim, cho nên này tầm quan trọng đã là không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này nơi này sở hữu vật kiện đều có bất đồng trình độ tổn hại, thư tịch giải với đầy đất, mà sỏ xuyên qua các tầng cầu thang, đã là sinh sôi chặt đứt một đoạn. Niên Hoa vô vô sách này tịch thượng cho bùi Bịa mặt viết nhớ nghe hai chữ, thoạt nhìn hẳn là dịch cơ phong đệ tử sở nhớ tin tức ký lục sách. Này đáng chết ma giáo nàng nhịn không được cắn răng nói, trong lòng cũng thật sự là hận cực kỳ ma quân khuynh thành. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tông tử chỉ nhìn quanh một chút huyền cơ lâu, tuy nói bên trong bị như thế phá hư, nhưng là lâu nội một ít cơ quan hãy còn tồn, mà cơ quan ở, các tỏ vẻ một ít văn kiện bí mật vẫn chưa bị những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc phát hiện. Cho nên Tống Tử Chỉ cho rằng đã xem như rất may, liền rời đi trước, lại lần nữa thiết trí bảo hộ kết giới cùng trận pháp, lấy này tới bảo hộ Huyền Cơ Lâu. Niên Hoa tự bước ra Huyền Cơ Lâu sau, liền cùng Tống Tử Chỉ một đạo hướng bắc, mà nơi đó có Giao Hoa Cung nhất nổi danh cũng là đệ tử nhiều nhất phong môn Thiên Trú Phong, mà ở Thiên Trú Phong cùng dịch cơ phong chô giao giới, đó là Cẩm Các Sở Tại. Bọn họ tất nhiên là có thể lập tức hướng Cẩm Các mà đi, nhưng nếu là về tới Giao Hoa Cung, lại là từ linh dược phong đi lên, tất nhiên là tính toán đi các phong môn nhìn xem tình huống, cũng liền vẫn là trải qua Thiên Trú Phong. Hung chi Thiên Trú Phong vẫn là tống tử trì tương ứng phong môn, nơi này bảo hộ kết giới xem như giao hoa cùng chung nhất vững chắc, nhưng bởi vì giao hoa cung các đệ tử đều không còn nữa, bởi vậy nơi này kết giới cho dù lại kiên cố, bị những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc thay phiên công kích, cũng là khó có thể bảo toàn. Hai người đi vào nơi này vừa thấy phát hiện tình huống cùng mặt khác phong môn giống nhau, phòng ốc cập chủ điện nội đồ vật đều là hôn độn một mảnh. Tống tử trì tuy như cũ biểu tình im lặng, nhưng lúc này niên hoa lại có thể cảm giác được hắn cảm xúc thượng một tiêu biến hóa duy độc là ở thiên Chu phong, hắn nghỉ chân thời gian đặc biệt ngắn ngủi, có thể là không đành lòng lại xem đi, niên hoa nhìn tống tử trì cầm kiếm mà đi bóng dáng liền chỉ có thể lại hai bước làm ba bước theo đi lên. Kế tiếp chính là cầm cát, Tuy rằng Niên Hoa chuyến này mục đích là vì tìm Bạch Thư mà đến, mà khi nàng đang xem đến lúc này cầm các khi, cũng vẫn là không đành lòng lại xem. cẩm các nguyên lai like không phải gắt mái, Niên Hoa là đi tới nơi này mới biết được, nó thật là cái huyệt động, cửa động chung quanh bố trí chỉ, chỉ có thể lấy cẩm các các chủ máu mới có thể bài trừ kết giới, nhưng lúc này, kết giới không có, cửa động cũng bị một đống loạn thạch sở vùi lấp. Sư phó Niên Hoa thấy vậy, liền cho rằng Bạch Thư đã xảy ra chuyện, cũng liền lập tức kêu gọi Bạch Thư. Này cửa động cũng chưa, sư phó nàng có thể hay không theo niên hoa biết, này cầm các nhập khẩu chỉ liền một cái, kia đó là này cửa động, nhưng cho dù này này cửa động đã bị loạn thạch sở vùi lấp, kia cũng hoàn toàn không có thể như vậy xác định Bạch Thư liền không ở bên trong, có lẽ nàng là bởi vì này bị nốt ở trong động. Niên hoa lại liên tiếp hô vài thanh, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, không được, nàng không thể liền như thế chờ. Bởi vì bạch thư hồi giao hoa cung mục đích là vì đem nàng sư phó, cũng chính là đệ nhất nhậm cẩm các các chủ quan tài lấy ra, mà này phó quan tài bị chôn ở cẩm các dưới nền đất, cho nên Niên Hoa tự giác cần thiết muốn vào xem một chút. Ngươi như thế nào đi vào? Tống tử chỉ ngăn lại Niên Hoa. Sư Minh, ta nhất định phải vào xem, có lẽ sư phó của ta liền ở bên trong. Niên Hoa vừa nói vừa thi pháp đem này đó cục đá rời đi. Nhưng đãi này đó cục đá tất cả đều bị rời đi sau, niên hoa ý đồ đi vào, lại vẫn là bị một khổ lực lượng cấp chắn trở về. Đây là chuyện như thế nào? niên hoa tế ra băng huyền tiễn, nhưng băng huyền tiễn một đụng tới này cửa động, liền sử này cửa động nhanh chóng kết băng, rồi sau đó đương băng huyền tiễn rời đi, này băng lại bắt đầu hòa tan, cho đến khôi phục như lúc ban đầu. Sư phó của ngươi không ở nơi này bởi vì này pháp thuật là cẩm các độc hưu. Cho nên Tống Tử Trì mới chắc chắn, đến nỗi vì sao Niên Hoa không biết, có thể là bởi vì muốn thi triển này pháp thuật, cần hao phí ít nhất một nửa tu vi, cho nên Bạch Thư mới không có truyền thụ cấp Niên Hoa. Không ở nơi này. kia nàng ở đâu? Niên Hoa vội vàng mà nhìn về phía Tống Tử Trì. Giao Hoa cung chủ điện ở vào Giao Hoa Sơn đỉnh Núi, bốn phong môn đều ở nó dưới, cẩm cắt cũng liền không ngoại lệ. Tống Tử Trì đem Niên Hoa đưa tới nơi này. Người sau cũng liền ở trong tối nghĩ kĩ, chẳng lẽ hắn ý tứ là, Bạch Thư liền ở chỗ này? Sư phó của ta nàng ở chỗ này? Nơi này là Giao Hoa Sơn chủ điện, nếu Bạch Thư tại đây, cũng tất nhiên là khả năng, nhưng Tống Tử chỉ lại không có trả lời, chỉ lập tức đi hướng chủ điện đại môn. Ngày xưa chủ điện đại môn là có Giao Hoa cung nội môn đệ tử đóng tại ngoại, thả còn có bảo hộ kết giới, nhưng hiện giờ cũng không bất luận cái gì ngăn trở. Tống tử trì là nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đem đại môn mở ra. Yêu tộc niên hoa đi theo tống tử trì phía sau nhập điện, nàng vừa tiến đến liền thấy này trong điện có yêu tộc, cũng liền theo bản năng mà muốn rút kiếm mà ra, bất quá lại đãi nàng nhìn kỹ, lại phát hiện này đó yêu tộc đều không thể nhúc ních, liền dường như bị định trụ giống nhau. Hơn nữa tống tử trì cũng không có rút kiếm, niên hoa thấy vậy, cũng liền thành kiếm thu trở về cho nên này tư là biết này đó yêu tộc vì sao sẽ bị định trụ lạc. Hắn cũng chưa con mắt xem qua này đó đã là toàn thân sơ cứng yêu tộc, chỉ trải qua bọn họ, đi vào chủ điện ở giữa thần đàn trước. Ngươi không cần lại đây. Tông tử chỉ không cho Niên Hoa tới gần, bởi vì kế tiếp hắn muốn lợi dụng cái này thần đàn, đi thi triển một cái pháp thuật. Niên Hoa gặp qua cái này thần đàn, nhưng là nguyên tưởng rằng chính là cái bài trí cũng liền không biết Tống Tử Trì này tư kế tiếp phải làm cái gì, chỉ nói, sư minh tiểu tâm nơi này yêu tộc thế nhưng quỷ dị mà bị sơ cứng, niên hoa ít nhất biết đây là nào đó pháp thuật sử dụng, cũng khiến cho Tống Tử Trì cẩn thận một chút. Nay thần đàn thoạt nhìn không phải cái gì phạm vật, niên hoa thấy Tống Tử Trì ngưng thần pha lâu, lúc sau hắn trong miệng niệm ra càng khôn thiên địa, phạm vi ngũ hành, khai. Sau, nay thần đàn mới có chút động tĩnh, Nhiên hoa cảm giác được lúc này chính mình dưới chân rõ ràng có chấn động, nàng lào đảo vài cái, nhưng nhân trong tay có kiếm, miễn cương còn có thể chống đỡ trụ. Mau ngưng thần. Tống tử chỉ hướng niên hoa hô. Niên hoa ổn định hơi thở, cùng tồn tại tức ngưng thần sau, quả nhiên cảm giác này mặt đất tựa hồ không như vậy lay động, cho đến đến cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy này thần đàn lại là phiêu phù ở không trung mà Tống Tử Chi lúc này đúng là đứng ở thần đàn phía trên, đi lên. Niên hoa ngự kiếm mà thượng, cũng đứng ở Tống Tử Chi bên cạnh, nhưng nàng cũng không biết Tống Tử Chi như vậy làm dụng ý là cái gì, cũng lại hỏi, sư minh, chúng ta đây là phải làm cái gì? Tống Tử Chi lấy ánh mắt ý bảo Niên hoa xem phía dưới, Niên hoa lúc này mới hướng thần đàn dưới nhìn lại, sau đó nảy miệng liền hợp không được, bởi vì nàng lúc này trô đã thấy, lại là nước gợn kích động chủ điện bị yêm. Sư Minh, nơi này vì sao sẽ Niên Hoa thấy này thủy đều không phải là như vậy yên lặng, ngược lại là trầm rãi thăng đi lên, mà những cái đó bị sơ cứng yêu tộc, đã có chút bị nước trôi đi rồi. Trận pháp này buồn vì ẩn nấp trạng thái, là trưởng môn sở bố, chỉ vì bảo hộ chủ điện chi dùng, mà hiện giờ này đó yêu tộc bị sơ cứng, Hiển nhiên là có người đem trận pháp này cấp mở ra. Có người mở ra trận pháp. Niên Hoa hoài nghi người này chính là Bạch Thư. Tống tử chi cho rằng, lấy bạch thư tu vi, muốn mở ra này trận pháp, tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng nàng ở cửa động đã là hao hết gần nửa tu vi, mà nàng lại muốn mở ra cái này trận pháp. Nếu không phải tới rồi bất đắc dĩ nông nối, nghĩ đến không có người tu đạo sẽ như thế làm, cho nên này bạch thư định là gặp nan đề. Nhưng niên hoa nhìn quanh này chủ điện, lại vẫn là không thấy được bạch thư bóng dáng, nhưng tống tử chi ý tứ rõ ràng thẳng chỉ này trận pháp sử dụng giả chính là bạch thư. Nhưng nếu là sư phó của ta mở ra trận pháp, kia nàng người đâu? Lúc này Thủy đã mạn tới rồi thần đàn một nửa, tống tử chi thấy thời cơ đã đến, thần đàn nhập khẩu đã khai, liền ngay sau đó lôi kéo niên hoa tay, đem nàng cùng kéo vào đến thần đàn nội. Niên hoa không dự đoán được tống tử chi sẽ như thế, nhưng ở nàng chưa kịp tự hỏi trước, nàng đã là tiến vào đến một mảnh trong bóng tối, A nàng hoàn toàn không nghĩ tới này thần đàn nội là như thế sâu. Nàng cùng Tống Tử Chi lúc này là tự do vật rơi. Tựa qua hồi lâu, niên hoa cuối cùng là rơi xuống mặt đất, nhưng bởi vì này rơi xuống lực lượng quá mánh, thế cho nên nàng là cả người đều té ngã trên mặt đất. Nàng mông lúc này là cay cay mà đau, nhưng cùng này so sánh Tống Tử Chi, lại vẫn tựa không có việc gì, nhưng niên hoa tự giác, hắn rõ ràng vừa mới là cùng nàng giống nhau té ngã trên mặt đất. Tống Tử Trì điều khiển hòa thuật, Này đàn nội liền từ nguyên lai rũi tay không thấy 5 ngón tay trạng thái biến thành có sợi bóng lượng, mà ở này sợi bóng lượng chiếu dọa dưới. niên hoa thấy được một bóng hình, thân ảnh ấy trình đã tọa tư thế. niên hoa tiểu tâm mà đi qua, như thế liền có thể thấy rõ người này là bạch thư. Sư phó Sư phó niên hoa liên tục hô vài tiếng bạch thư, nhưng người sau sắc mặt tái nhợn, hai mắt như cũ nhắm chặt. niên hoa rũi tay qua đi, nhưng lại sợ đúng như chính mình suy nghĩ như vậy. Nàng trong lòng vẫn luôn cầu nguyện Bạch Thư không có việc gì, cuối cùng vẫn là xem xét đối phương hơi thở. niên hoa tìm tòi sau, liền cả người nhẹ nhàng thở ra, chỉ vì Bạch Thư hơi thở tuy nhược, nhưng vẫn có hơi thở liền liền chứng minh nàng còn sống. Đúng rồi, phất hủ đăng. niên hoa đem phất hủ đăng tế ra, làm này vì Bạch Thư chưa thương. Quả nhiên không đến trong chốc lát, này Bạch Thư sắc mặt liền dần dần hảo lên, hai mắt cũng bắt đầu hơi hơi mở. Sư phó Ngươi không sao chứ? niên hoa lập tức ôm lấy nàng bả vai hỏi. Giao hoa cung nội ma giáo đồ cùng yêu tộc đã lớn bộ phận bị nàng tiêu diệt, nhưng còn lại yêu tộc sấn nàng hao hết thể lực, đó là hướng nàng phát động cuối cùng một vòng công kích. Lúc đó, nàng chuẩn bị phản hồi cẩm các đem này sư phó quan tài lấy ra, nhưng đang nhận được này đó yêu tộc ngăn trở, cho nên nàng chỉ có thể trước lấy hao phí giống nhau tu vi tới bảo vệ cẩm các cửa động, nhưng kể từ đó... Nàng liền chỉ có thể trốn đến giao hoa cung chủ điện, sử dụng thần đàn sau, liền tiến vào đến thần. Đàn chưa thương. Ta không có việc gì. Ngươi như thế nào tới? Nàng thấy niên hoa một bộ đã khẩn trương lại lo lắng bộ dáng liền an ủi nàng nói. Đệ tử là thấy sư phó thật lâu chưa về, cho nên mới nghĩ đi ra ngoài tìm ngươi niên hoa cầm bạch thư tay nói. Ngươi như thế nào có thể lúc này xuất thần vực, vạn nhất bạch thư cũng hồi nắm lấy niên hoa tay. Nhưng nàng trong lúc vô tình đụng phải niên hoa thủ đoạn liền dừng một chút, ngươi mạch đập như thế nào? Chính là có mang. Niên hoa cúi đầu ngựa ngùng cười, đúng vậy sư phó, đệ tử có hài tử. Bạch thư vốn cũng là tương đương cao hứng, mà khi nàng phát giác này mạch đập không phải đơn châu hoạt động mà là song châu hoạt động khi, nàng mày cũng dần dần trói chặt, song châu hoạt động, ngươi hoài chính là song sinh tử. Niên hoa gật đầu, thấy bạch thư như thế. Liền trong lòng cho rằng chẳng lẽ là Bạch Thư cùng Mai Lào ông đều là một cái ý tứ, liền hỏi nói, sư phó chính là cảm thấy song sinh tử không tốt. nay đương Bạch Thư muốn nói lời nói khi, này thần đàn thế nhưng giật mình. Vẫn là trở về rồi nói sau. nay sử dụng thần đàn trận pháp là có thời gian hạn chế, mà hai ngày đã đến, này thần đàn thực mau liền muốn khôi phục nguyên dạng. niên hoa đem Bạch Thư nâng đứng dậy. Vừa mới nàng cùng Tống Tử chỉ cũng không thể ngự kiếm nguyên nhân là bởi vì còn chưa tìm được mở ra trận pháp người, mà hiện giờ Bạch Thư đã tìm được, Niên Hoa liền có thể cùng nàng cùng ngự kiếm, Tống Tử chỉ một người đi trước, trước ngự kiếm ra thần đàn. Bầm ma quân, ra hoa sơn có dị động Một ma giáo đổ hướng ma quân khuynh thành bẩm báo nói. Ma quân khuynh thành xoay người, nói tính tính nhật tử, hắn là từ ly thương thượng thần tới chỗ này cứu đi Niên Hoa hai người sau. Liền không hề nghe giao hòa cung tin tức. Cầm các bạch thư cùng hai gã giao hòa cung đệ tử cùng nhau rời đi giao hòa sơn. Giao hòa sơn chính là có ma giáo đồ cùng yêu tộc chiếu cứ. Ma ở này dưới tình huống cũng có thể làm nàng chạy. Này ma giáo đồ là lo lắng ma quân khuynh thành sẽ trách tội xuống dưới. Nhưng ma quân khuynh thành lại ngoài ý muốn cũng không để ý. Việc này cũng không cần hướng bổn quân bẩm báo. Là ma giáo đồ cung kính đáp, nhưng nhậm là ai nghe xong cũng sẽ kỳ quái với việc này chính là liên quan đến giao hoa cung, nhưng ma quân khuynh thành lại vì gì tử cũng không để ý. Thấy ma giáo đồ lui ra tới, vốn là đứng ở ngoài điện chờ tần thù đó là đúng lúc ngăn cản hắn. Ngươi vừa mới nói chính là bạch thư rời đi giao hoa sơn. Ma giáo đổ vừa thấy mặt trước người là tần thù, liền vội vàng trả lời, bẩm nương nương, thật là việc này. Tần thù vây vây tay làm ma giáo đồ đi xuống, mà nàng đang muốn chuẩn bị tiến điện thấy ma quân khuynh thành. Nương nương không thể nhập. Lúc này ở gió lốc trong điện, ma quân khuynh thành còn ở cùng ưng giáp phiêu đước bá hoàng đảo kiếm mật mô khát chim hoàng ngoanh nôn màn vân xỉu dưu dẫn khiển hoang mạt quái tủng so. Tân thù là biết này quy củ, nhưng là nàng tự giác có chuyện quan trọng cùng ma quân khuynh thành tương lượng, liền lớn tiếng quát đến, ta có chuyện quan trọng tìm ma quân, còn chưa tránh ra. Nàng có ma hậu thân phận, hơn nữa này dần dần dưỡng thành khí thế Tất nhiên là lệnh này đó thủ vệ ma giáo đồ kiếm kỵ, bọn họ đối nhìn thoáng qua, liền muốn thu hồi ngăn lại Tần thù binh khí. Nhưng lúc này, trong đó một người ma giáo đồ đột nhiên ngã xuống đất mà chết, cũng cuối cùng hóa thành khói đen biến mất, cái này làm cho Tần thù ngay sau đó lui về phía sau một bước. Nay cửa điện bị mở ra, những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc lục tục đi ra khỏi, mà ở bọn họ trải qua tần thù bên cạnh khi, đều là không hẹn mà cùng mà chiều nàng xem ra. Có chút nhìn nàng một cái sau, thế nhưng liền khinh miệt cười. Tân thù cảm giác được chính mình chịu nhục liền hô ma quân, là thù nhi này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc đều đi rồi, nghĩ đến cũng là vì khai xong rồi biết, kia đã là như thế, nàng tiện lợi nhiên, có thể tiến điện. Nhưng ma quân khuynh thành không đáp lại. Thẳng đến lưng huynh giáp phiêu tật thợ bao toan ét thả khâu xỉu lửng nào cháo canh tấn bạn trách tiêu hân siết dê xỉu am lãng huynh giáp phiêu việt hích mầu khiếp chân tầm lung ma loạn quả đạo thất mầu khiển lời nói duyên bên ti hạc sát Trúc thử tinh ở tần thù chưa thành vì ma giáo ma hậu phía trước, còn tưởng rằng người này thông minh, có tâm kế, nhưng sau lại ở trải qua vài lần sự kiện sau, hắn đối nàng ấn tượng, quả thực là xuống dốc không thanh, cũng không biết nàng hay không nhân yêu ma quân khuynh thành mới có thể biến như thế. Nương nương không thể tới đây A Gió lốc điện tuy là ma quân khuynh thành tầm điện, nhưng thực tế nơi này quan trọng nhất công năng đó là ma giáo trên giới nghị sự địa phương. Nếu tần thù là lần đầu tiên tới, không rõ ràng lắm nơi này quy củ cũng liền thôi, nhưng hiện giờ lại tới nữa, chắc không được vừa mới ma quân khuynh thành sẽ con này hành động lại là trực tiếp gác môn một người ma giáo đồ cấp giết. Tần thù thấy là cùng nàng cùng chiếc thuyền trúc thử tinh ở khuyên nàng, liền cũng nhiều ít nghe được đi vào một chút. Ta tới tìm ma quân, chỉ là bởi vì giao hoa cung sự. Trúc Thử Tinh vốn là mở miệng liền nói, nhưng nhân ý thức được nơi này chính là ở gió lốc cửa đại điện, liền cũng sợ bị người khác nghe thấy, cũng liền nhẹ giọng nói, nương nương, chúng ta vẫn là ở một cái khác địa phương nói đi. Tân Thu thấy Trúc Thử Tinh như thế tiểu tâm cùng nhỏ giọng mà nói chuyện, cũng liền cảm thấy đều bị nhưng, vậy thỉnh hưu sứ đại nhân dẫn đường đi. Chuột tộc lãnh địa ở quỷ cốc vực sâu phía trên. Ở sở hữu yêu tộc lãnh địa chung xem như chiếm địa diện tích trong đại, nơi này tất nhiên là chúc thử tinh địa bàn, cho nên đem tần thù đưa tới nơi này tới, với hai người đều an toàn. Tần thù tuy cùng chúc thử tinh tựa một cây thẳng thượng châu chấu nhưng lại đều không phải là hoàn toàn tín nhiệm hắn, Hữu sứ đại nhân thế nhưng mang ta tới chỗ này, sẽ không sợ ma quân gặp qua hỏi. Nương nương yên tâm, ngài đã là quý vì ma hậu, điểm này quyền lực, ngài vẫn phải có. Chúc thử tinh tuy là như thế nói, nhưng làm người đứng xem, tất nhiên là nhân xem rõ ràng mới có thể như thế làm. Nàng cùng Ma Quân Khuynh Thành là cho nhau lợi dụng quan hệ, người sau đối nàng cũng không bất luận cái gì cảm tình đang nói, mà nếu là đổi lại liên hoa, Trúc thử tinh cũng cũng không dám lấy đối đãi tần thù này một bộ tới đối đãi nàng. Rốt cuộc Ma giáo Khuynh Thành đối niên Hoa chính là đặc biệt. Lời này hiển nhiên đối tần thủ thực hưởng thụ, khóe miệng nàng giơ lên, hảo đi. Nơi này xác thật cũng là an toàn nơi. Trúc thử tinh chỉ hai mắt một nghiêng, vốn là lập với hai bên lão thử tinh nhóm cũng liền lui đi ra ngoài, mà tần thù thấy vậy, liền cũng đồng dạng làm đi theo bên người nàng hai gạ yêu nô lui đi ra ngoài. Như thế lúc sau, trúc thử tinh mới nhìn tần thù nói, tiểu nhân biết nương nương tâm tư, tại đây gió lốc trong điện, nương nương quý vì ma hậu, nhưng ma quân hậu cũng yêu phi không ít, ngài cảm thấy nguy hiểm cũng tất nhiên là hẳn là. Hán vì tần thù đổ ly rượu, rồi sau đó lại vì chính mình mãn thượng. Nhưng nương nương cũng muốn ngắm lại. Những cái đó yêu phi vì sao có thể được ma quân yêu ái, không phải cũng là bởi vì các nàng thức thời, hiểu quy củ sao. Tần thù mắt lạnh cười, hữu sứ đại nhân ý tứ là, buồn nương nương là không biết điều, không hiểu quy củ lạc. Chúc thử tinh cầm chén rượu, cơ cơ sau, mới lại nói, nương nương là biết tiểu nhân, tiểu nhân cùng nương nương là cùng thuyền người. Ngài nếu là không tốt, tiểu nhân cũng nhất định sẽ không tốt, cho nên à, tiểu nhân như thế nào không hy vọng nương nương ngài hảo đâu. Trách không được ở giao hoa cung khi, đã nghe nói này ma giáo hữu sứ trúc thử tinh nhất giảo hoạt, bất quá tần thù tự cho là nàng cùng hắn một đạo cũng không có gì tổn thất, dù sao lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cũng liền cảm thấy không sao. Hữu sứ đại nhân nói không tội, nhưng ngươi có thể nói cho ta. Vì sao ta phải hướng Ma Quân bẩm báo giao hoa cung sự? Hắn lại là thế, nhưng là đem người đều giết. Việc này tiểu nhân vốn cũng là không rõ ràng lắm, bất quá vừa mới hổ tộc tới tin tức, nói bọn họ ở giao hoa trong núi, thấy được kia dược nhân, kia dược nhân đã là có thai. Phàm làm manh thú loại yêu tộc, đều là có trời sinh nhanh nhạy khứu giác, hơn nữa này khứu giác còn có thể phân biệt ra nữ nhân này hay không phải con nối dõi. trong lòng trầm xuống, tiện đà lẩm bẩm nữ nói: Nàng hoài hài tử nói cách khác đây là tống tử trì hài tử. Trúc thử tinh biết tần thù nguyên là khuyên mộ tống tử trì, cũng liền cũng không kỳ quái tần thù sẽ có bực này phản ứng. Hắn tiếp tục nói, thêm chi buồn nhưng bắt lấy bạch thư, rồi lại bị nàng chạy, ngươi nói kể từ đó, ma quân hắn lao nhân ra có thể không tức giận sao. Tần thù thất thần gật gật đầu, trúc thử tinh nghĩ đến một chuyện, cũng là cảm thấy kỳ quái. Nói đến ma quân tử thấy cái kia ly thương sau liền có chút không ổn. Cũng không biết kêu ly thương cùng hắn nói cái gì. Ly thương thượng thần. Lại nói tiếp, ma quân hắn trước kia chính là thượng tiên thân phận, kêu ly thương cùng hắn nhận thức, cũng tất nhiên là biết hắn rất nhiều sự đi chúc thử tinh ở tự hỏi, vẫn chưa chú ý tới tần thủ ánh mắt một ngưng. Đương Tống Hồng nhìn thấy niên hoa đám người khi trở về, liền cuối cùng là yên lòng, nhưng hắn vẫn là muốn chuẩn bị nói tống tử trì hai câu, bởi vì giao hoa sơn tình huống hiện tại không tốt, bọn họ này vừa đi. Thật đúng là chỉ có nguy hiểm hai chữ, húng chi niên hoa hiện giờ còn hoài hai tử, tống tử chỉ liền còn muốn gánh vác khởi này chưa khuyên can chi trách. Mà khi hắn nhìn đến bạch thư thật là đem này sư phó quan tài lấy trở về, tống hồng cũng chỉ có thể đem ban đầu chuẩn bị nói, đều nuốt trở vào. Làm đệ tử, bạch thư lý nên như thế làm, mà niên hoa lại là này đệ tử, sư phó thật lâu chưa về, đi tìm nàng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thôi. Tống Hồng cùng Bạch Thư gật đầu thăm hỏi sau, lại nhìn mắt Tống Tử Trì, người sau biết hắn đây là muốn đi hồi bẩm trưởng môn Ngọc Hư chân nhân, rốt cuộc Bạch Thư trở về, này Dao Hoa cung quản lý tầng mới xem như người tệ. Bất quá hiện tại có một vấn đề bãi ở phía trước, kia đó là này phó quan tài hẳn là đặt ở nơi nào. Nơi này là thần vực, tất nhiên là muốn hỏi qua Ly Thương Thượng Thần, cho nên Bạch Thư tự giác còn phải đi trước thấy hắn. Vi sư đi gặp Ly Thương Thượng Thần, các người đi về trước đi. Bạch Thư suy xét đến Niên Hoa thân mình, lại còn có đuổi này rất nhiều lộ, cũng khiến cho này trở về nghỉ ngơi, nàng một người đi gặp ly thương thượng thần đủ rồi. Niên Hoa cảm giác chính mình cũng không phải rất mệt, liền tưởng bồi Bạch Thư cùng đi gặp ly thương thượng thần, đã có thể vào lúc này, rất xa một câu A đệ kêu tới, Niên Hoa lập tức quay đầu lại, thấy là tiện nghi cha mẹ bọn họ tới. Á đệ à, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi như thế nào có thể như thế lô mãng liền đi tiện nghi nương đầu tiên là từ thượng đi xuống nhìn nhìn niên hoa, rồi sau đó lại vớt ve hạ niên hoa bụng, tiêu ý tứ sáng tỏ, chính là sợ nàng này đối ngoại tôn xảy ra chuyện bái. Hà võ ngược lại là không quá lo lắng niên hoa, bởi vì có tống tử trì ở A, hơn nữa hắn hiện giờ chính là Nguyên Anh Tu Vi, này giao hoa sơn cho dù là thành công phiến ma giáo đồ cùng yêu tộc, cũng chỉ là làm hắn hao phí một chút thể lưu thôi. Toại cũng chỉ lấy giọng điệu bình thường khuyên đủ, đại tổ không cần lo lắng, không phải có ngươi con rể ở sao. Bạch thư phía trước gặp qua niên hoa tiện nghi cha mẹ nhóm, bất quá này hà võ lại là chỉ xa xa mà nhìn thoan qua, nhưng hôm nay liền như thế gần gũi mà vừa thấy, lại phát hiện này hà võ lại là cùng hắn tổ phụ hà tầm thập phần giống nhau, nhưng đây cũng là đơn tử dung mạo cùng vóc người tới nói, nếu là từ tính tình mà nói, người trước thoạt nhìn có chút tiểu thông minh. Nhưng người sau lại chất phát nhiều. Bất quá đơn liền như thế, Bạch Thư lại đã có một loại hà tẩm chưa chết ảo giác, nàng chậm dai đi lên trước, người chính là Hà Võ. Hà Võ nhìn về phía người tới, thấy người này nhìn về phía hắn ánh mắt cực kỳ nhu hòa, lại thấy nàng cùng nghiên hoa một đạo trở về, liền đã đoán được, ta ra sao Võ, tiên tử chính là A Đệ Sư Phó. Hà Võ nhớ rõ chính mình gặp qua Bạch Thư, nhưng nói thật, lúc ấy Bạch Thư đứng xa, Mà nàng lại không phải cái loại này làm người vô pháp bỏ qua mỹ nhân, thả lại ít nói, còn như vậy tuổi trẻ, hắn cũng liền căn bản không nghĩ tới đây là niên hoa sư phó. Bạch Thư gật gật đầu sau, liền không hề có bên dưới, chỉ nghiêng người cùng niên hoa nói, trở về đi. Dứt lời, nàng liền thi pháp đem quan tài nâng lên, cũng hướng ly thương thượng thần tẩm điện mà đi. Sư phó niên hoa nhìn Bạch Thư một mình một người đi xa, liền có một loại đau lòng cảm giác. Nàng phía sau chính là đứng hà võ đám người, nhưng nàng đâu, trừ bỏ nàng cái này đồ đệ ngoại, liền không còn có người. Tông tử chi tựa biết niên hoa suy nghĩ cái gì, nhưng bạch thư thân là cẩm các các chủ, nàng tất nhiên là muốn gánh vác này hết thảy. Kỳ thật niên hoa nếu không phải cùng hắn kết làm đạo lữ, nàng tương lai làm cẩm các các chủ, đương nhiên cũng chỉ có tựa bạch thư sở đi này tu tiên đại đạo. Hắn nhàn nhạt điệu đạo thanh, trở về đi. Liên trước lướt qua Hà Võ đám người đi rồi. "A đệ, đi thôi, kia chính là sư phó của ngươi nhà, còn sợ thượng thần sẽ đối nàng như thế nào sao?" Hà Võ xem Niên Hoa bộ dáng có chút không ổn, liền sắc thật cũng tưởng khuyên Niên Hoa tới, nhưng hắn nói chưa dứt lời, như thế vừa nói sau, Niên Hoa liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hà Võ lập tức làm vô tội bộ dáng, "Xảy ra chuyện gì? Ta chưa nói sai nha, sư phó của ngươi chính là cẩm các các chủ a." Này liền tương đương với một tiên môn trưởng môn, mà này ly thương thượng thần quý vì thượng thần tôn sư, tưởng cũng sẽ không khó xử nàng đi. Nhưng niên hoa chính là tiếp tục trừng mắt hà võ, thẳng đến này hà võ lại là trột dạ mà rũ rũ mắt sau mới từ bỏ. Đến nỗi niên hoa tiện nghi cha mẹ, tuy biết này hà võ cũng là nói giỡn, nhưng với bạch thư thân phận, cùng với đứng ở niên hoa lập trường tới nói, lời hắn nói xác thật có thiếu thỏa đáng, cũng liền đều không giúp hắn. Chỉ cùng niên hoa một đạo xoay người rời đi. Từ từ ta nha. Hà võ thấy mọi người đều không để ý tới hắn, liền chạy chậm vài bước đuổi theo. Bên kia bạch thư đã tới rồi ly thương thượng thần Tẩm điện trước, những cái đó canh dự ở ngoài điện hầu thần giả nhóm vừa thấy nàng lại là mang theo một bộ quan tài mà đến, liền cũng lập tức đi vào bẩm báo nhà nàng thượng thần đại nhân. Chỉ chốc lát sau, một hầu thần giả đi đến bạch thư trước mặt, tôn thượng thỉnh ngươi tiến điện. Bạch thư vốn là lại lần nữa thi pháp nâng lên quan tài, nhưng lại bị này hầu thần giả ngăn lại, đây là thượng thần tầm điện, há có thể đem này quan tài mang nhập. Này quan tài người là ta cẩm các tiền nhiệm các chủ, cũng là ta bạch thư sư phó, ta lần này tới thấy thượng thần cũng là vì này quan tài, cho nên, ta vì sao không thể mang đi vào. Bạch thư cùng này hầu thần giả đối diện, hai người khí thế đều không yếu, tựa ai cũng không chịu thoái nhượng, làm nàng mang vào đi. Trong điện ly thương thượng thần đều lên tiếng, kia hầu thần giả đương nhiên liền không thể tiếp tục ngăn trở Bạch Thư thi pháp đem quan tài nâng lên, mà tầm điện chi môn lúc này đã là mở ra. Này tiến điện, Bạch Thư hành đến đại điện trung ương sau mới đem quan tài bông, nhưng lúc này lại không thấy ly thương thượng thần thân ảnh. Người người này là gan vẫn là rất đại. Bạch Thư xoay người, lại không gặp ly thương thượng thần thân ảnh, chỉ cúi đầu thấy một tiểu hài tử. Thượng thần Nghe đồn ly thương thượng thần khi thì lấy hài đồng chi thân coi người, cho nên bạch thư cho rằng lúc này đứng ở nàng trước mặt, vóc dáng chỉ tới nàng bên hông độ cao tiểu hài tử chính là ly thương thượng thần. Ở giao hoa cung những người này giữa, phía trước cũng chỉ có niên hoa cùng tống tử chỉ gặp qua hắn vì tiểu hài tử bộ dáng, hơn nữa này bạch thư, trước mắt tổng cộng cũng liền ba người gặp qua hắn bộ dáng này. Khi thật lấy dáng vẻ này coi người. Cũng là vì hắn thượng thần chi lực luôn có yêu cầu phong thích thời điểm, mà lấy hài đồng chi thân tới phóng thích thượng thần chi lực, sẽ làm hắn an toàn chút. Ly thương thượng thần gật đầu, ngươi tới thời cơ thật tốt. Hắn vừa muốn phóng thích thượng thần chi lực, Bạch Thư liền tới rồi, hơn nữa vẫn là mang theo một bộ quan tài tới. Đệ tử quái dày thượng thần. Bạch Thư vừa mới là không biết thượng thần, nhưng hiện tại nếu đã biết, đương nhiên đến trước hành lễ. Kỳ thật không cần Bạch Thư thuyết minh ý đồ đến. Ly thương thượng thần đã là biết một vài, rốt cuộc hắn này thần vực cũng không phải tùy tiện nhậm người ra vào, cho nên Bạch Thư ra thần vực, phản hồi ra hoa sơn, chỉ vì thu hồi này sư phó con tài, hắn đương nhiên là biết đến. Chỉ là hắn vẫn nói, ta nơi này chỉ có sống đồ vật. Nói cách khác, sở hữu chết đồ vật, đương nhiên cũng bao gồm người chết là không thể ở thần vực. Nhưng Bạch Thư lại nói, sư phó của ta không chết. Nhiên hoa nguyên tưởng rằng Bạch Thư đi ly thương thượng thần chỗ đó, nói rõ ràng quan tài sự tình sau liền liền sẽ thực mau trở lại, nhưng từ kiếm ngày sau, Nhiên hoa liền lại chưa thấy được Bạch Thư. Người sau tuy là có truyền âm cho nàng, nhưng truyền âm nội dung, tương đương kỳ quái, lại là làm Nhiên hoa tiếp nhận nàng, kế nhiệm cẩm các các chủ chi vị. Bạch Thư còn ở, vì sao lại làm nàng làm các chủ, đây là Nhiên hoa sở không thể lý giải, nên không phải là Bạch Thư ra cái gì sự đi. Nian Hoa ở thu được Bạch thư truyền âm sau, cũng đã là lập tức chạy tới ngày thường đều tránh còn không kịp Ly Thương Thượng Thần Tâm điện, bởi vì này thật sự là quá mức đột nhiên, Nian Hoa cần thiết giáp mặt hỏi rõ ràng Bạch thư. Sư phó của người đang bế quan. Ly Thương Thượng Thần liền biết Nian Hoa sẽ tìm tới môn, nhưng có cái gì biện pháp đâu? Đây là Bạch thư mong muốn, mà hắn cũng đáp ứng rồi, cũng liền tất nhiên là muốn bảo mật rốt cuộc. Tuy từ trước Bạch thư cũng có bế quan quá, Nhưng lựa chọn vào lúc này bế quan, niên hoa vẫn là có thật sâu nghi hoặc. Xin hỏi thượng thần, kia phó quan tài hiện giờ an trí ở nơi nào? Không có khả năng mang theo quan tài cùng bế quan đi. Tất nhiên là cùng sư phó của ngươi ở một chỗ. Hảo, không có việc gì liền đi thôi ly thương thượng thần đúng lúc mà ngáp một cái, liền liền xoay người hồi tầm điện. Thượng thần, đệ tử còn có nghi hoặc niên hoa muốn đuổi theo đi lên, lại bị hai gã hầu thần giả cấp ngăn lại. Niên hoa vô pháp, chỉ phải ngự kiếm trở về. Nàng dọc theo đường đi đều thất thần, cũng liền thiếu chút nữa đụng phải tới tìm nàng Tống Tử chỉ Người ngự kiếm nếu là ở không trung chạm vào nhau, tất nhiên là tương đương nguy hiểm, nhưng cũng may Tống Tử chỉ kịp thời tránh đi. hắn trước không trách cứ niên hoa vì sao như thế lô mãng, bởi vì lúc này bọn họ cần chạy tới đến trường môn ngọc hư chân nhân chỗ đó. Trường môn có lệnh, toàn thể đệ tử tập hợp. Niên Hoa đánh giá lần này tập hợp cũng là bởi vì Bạch Thư Sự, liền cũng lập tức đuổi kịp Tống Tử Trì. Mà hai người đi vào Đại Điện Trung, đã là nhìn thấy rất nhiều giao hoa cung đệ tử tại đây. Ở Niên Hoa cùng Tống Tử Trì tới sau không lâu, Tống Hồng, Hồng Hoang đám người cũng là đi tới Đại Điện, trưởng môn Ngọc Hư chân nhân thấy các phong đệ tử đều đến đông đủ, mới bắt đầu nói chuyện. Hán đầu tiên nói lại không phải Bạch Thư Sự mà là về các tiên môn cùng với tiên môn cùng yêu tộc chi gian kết minh công việc. Hiện giờ ta giao hoa cùng đã cùng 20 cái môn phái kết minh, này sẽ làm chúng ta ở sau này đối kháng ma giáo khi càng có lợi. Trường môn Ngọc Hư chân nhân tạm dừng hạ, lại nói tiếp, mặt khác cùng chúng ta kết làm đồng minh hồ tộc, đã lại liên hợp vùng tộc chờ mấy cái yêu tộc, bọn họ cũng đáp ứng rồi cùng ta tiên môn kết minh. Thật sự, kia thật tốt quá. Kể từ đó, Liên tính là cùng ma giáo khai chiến, chúng ta cũng không sợ. Trường môn ngọc hư chân nhân theo như lời này hai việc không thể nghi ngờ là cái phân chấn nhân tâm tin tức, chỉ là niên hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ ly thương thượng thần làm nàng đi khuyên ma quân khuynh thành sự. Này trường môn ngọc hư chân nhân cũng không cảm kích, bằng không hắn hiện tại sợ làm hết thể vẫn cứ là vì phòng ngừa một ngày kia tiên môn cùng ma giáo khai chiến mà làm chuẩn bị a Niên hoa ở tự hỏi vấn đề này khi lại bị trưởng môn ngọc hư chân nhân một tiếng á đệ cấp đánh gãy Vì thế niên hoa ở phản ứng chậm nửa nhịp sau, mới tiến lên một bước nói, đệ tử ở. Về sư phó của ngươi sự, nói vậy ngươi cũng là đã biết. Đối với bạch thư vì sao đột nhiên bế quan, trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mà làm hắn càng là khó hiểu chính là, này bế quan liền bế quan đi, vì sao còn nói muốn đem cẩm các các chủ chi vị truyền cho niên hoa, nàng còn sống không phải sao. Niên hoa gật đầu tỏ vẻ biết được, nhưng nàng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nhưng đệ tử không biết sư phó vì sao phải như thế làm. Tuy rằng cẩm các trước mắt chỉ đã trải qua hai vị các chủ, nhưng Bạch Thư cũng là ở phía trước nhậm các chủ qua đời sau mới tiếp các chủ chi vị, cho nên Niên hoa đương nhiên không nghĩ ra Bạch Thư vì sao phải như thế làm. Ngươi là chỉ kế nhiệm cẩm các các chủ chi vị. Trường môn Ngọc Hư chân Nhân lời này vừa nói ra không nói mặt khác như Tống Hồng như vậy ra hoa cung đệ tử đều là không dám tin tưởng, chính là Tống Tử chỉ cũng là nhìn về phía Niên Hoa, hắn sắc thật không biết Bạch Thư ở truyền âm cùng Niên Hoa nói cái gì, nhưng người sau theo sau liền lập tức đi tìm Ly Thương Thượng Thần, cho nên hắn lúc này đã biết, nguyên lai là bởi vì này kế nhiệm các chủ việc. Này Bạch Thư truyền âm xem ra chỉ có Niên Hoa cùng với trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân nghe được, liền mạc Hư chân Nhân chờ bốn phong phong chủ cũng là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên cũng là kinh ngạc với bạch thư sở làm quyết định này. trưởng môn sư minh, này kế nhiệm cầm các các chủ, nhưng không có trên đời các chủ liền truyền ngôi cách nói đi. Linh dược phong mai láo ông tuy thiếu cùng cẩm các lui tới, nhưng cầm các như thế nào nói cũng là ở giao hoa cung hộ canh dưới, mà bạch thư người này tuy ít khi nói cười, nhưng cũng vì giao hoa cung làm không ý chuyện, cho nên hắn hoài nghi nàng là có khác khổ chung. Ngự thú phong phong chủ. Hiện giờ cũng là sắp hoàn thành kết đan trung kỳ thẩm am cũng nói, việc này kỳ quạc, ta cho rằng vẫn là rác mặt hỏi rõ ràng bạch các chủ cho thỏa đáng. Kế nghiệm cẩm các các chủ chính là kiện đại sự, nhớ năm đó bạch thư kế nhiệm vì đệ nhị nhậm cẩm các các chủ khi, còn phải hướng các tiên môn phát tiếp, sau lại mở tiệc, lại hoàn thành kế nhiệm lễ sau, mới vừa rồi chính thức trở thành cẩm các các chủ. Trường môn Ngọc Hư chân nhân cũng muốn tìm đến bạch thư hỏi rõ ràng. Nhưng ly thương thượng thần cùng hắn theo như lời nói, cùng Niên Hoa theo như lời cũng không bất đồng, mấu chốt tự đó là bế quan cùng với mặt khác không biết. Cho nên hắn nói, theo thượng thần lời nói, tiên tử đã là bế quan, không còn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Việc này thật thật là đã đột nhiên lại kỳ quái, Niên Hoa từ đại gia trên mặt liền có thể nhìn đến nghi hoặc, nhưng nếu nói việc này liền như thế chứ, Niên Hoa đương nhiên cho rằng không thể. Trường môn, đệ tử cả gan. Thần cầu trưởng môn cùng đệ tử một đạo đi ly thương thượng thần chô đó tìm sư phó của ta. Bạch tiên tử không ở nơi đó. Dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân đã sớm bặc một quẻ, quẻ thượng theo như lời. Bạch thư vẫn tồn tại, nhưng lúc này lại không ở này thần điện nội, bất quá còn tại thần bực phạm vi. Chính là niên hoa vẫn tưởng lại đi hỏi ly thương thượng thần, đã có thể ở nàng muốn mở miệng hết sức, có một truyền âm tới. Cái này truyền âm làm ở đây người đều có thể nghe thấy. a đệ Là Bạch Thư. Sư phó. Sư phó ngươi ở đâu a Sư phó ngươi vì cái gì đột nhiên muốn bế quan, lại nói đem các chủ vị trí truyền cho ta. nay quá kỳ quái, sư phó ngươi mau trở lại đi niên hoa vừa nghe đến Bạch Thư thanh em sau, liền đem trong lòng nghi hoặc tất cả đều đổ ra tới. Nhưng Bạch Thư lại nói, a đệ, ngươi nghe vi sư nói sao? Niên hoa liên tục gật đầu, đương nhiên sư phó, ngươi nói. Vi sư ở cầm các cửa động đã hao phí một nửa tu vi, sau lại lại dùng còn thừa tu vi tới lấy ra quan tài, a đệ. Vi sư đã không có tu vi, hiện giờ là cùng một phạm nhân vô dị, cho nên vi sư tưởng hảo hảo bế quan nghỉ ngơi. Niên hoa biết bạch thư vì thu hồi quan tài mà hao phí hơn phân nửa tu vi, nhưng cũng thẳng đến lúc này mới biết, nàng nguyên lai đã là toàn bộ tu vi cũng chưa, nàng tin bạch thư, nhưng nói muốn nàng kế nhiệm cầm các các chủ. Nàng lại là không muốn. Kia đệ tử liền chờ sư phó trở về, cầm các sự còn phải từ ngài. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị bạch thư đánh gãy, vi sư hiện tại liền đem cầm các sự giao cho ngươi. Ngươi đâu ra đệ đó là này cầm các đệ tam nhậm các chủ. a đệ, vi sư tin từ ngươi. Sư phó, không thể nha niên hoa lập tức cự tuyệt, nhưng này bạch thư truyền âm cũng vào giờ phút này biến mất. Bởi vì truyền âm là trước mặt mọi người theo như lời. Cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân tất nhiên là nghe rõ ràng, hắn châm trước một chút sau mới nói, A đệ, đã là sư phó của ngươi chi mệnh, ngươi, tiện lợi vâng theo mới là. Đối với bạch thư đột nhiên làm nghiên hoa kế nhiệm cẩm các các chủ, Giao hoa cung một chúng đệ tử đều đã là lén khe khẽ nói nhỏ lâu ngày, nhưng mọi người đều không dám nghi ngờ ly thương thượng thần, mà bạch thư truyền âm cũng sẽ không là giả. Hơn nơi trưởng môn ngọc hư chân nhân đã mở miệng làm nghiên hoa vâng theo. Việc này liền thoạt nhìn chỉ có thể như vậy. Kế nhiệm lễ còn sẽ ở thần vực nội cử hành, việc này đã đến ly thương thượng thần sở dẫn. Tuy nói lúc này bọn họ còn ở thần vực, này kế nhiệm lễ tất nhiên là hết thể giản lượng, nhưng phát thiếp cấp mặt khác tiên môn lại vẫn làm ớn. Với lúc ma giáo bên kia cũng cũng không đại động tính, trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân liền quyết định phái một ít đệ tử đi các tiên môn phái thiếp. Nhưng tuy nói là phái gián mời, nhưng hôm nay phần lớn tiên môn vì bảo tồn thức lực. Đã sẽ không dễ dàng phái đệ tử đi ra ngoài, bởi vậy lần này đến tuột cùng có bao nhiêu tiên môn sẽ phái người tiền đến, thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Phái ra đi đệ tử từ Hồng Hoang dẫn đầu, Tông Tử Chi cùng Hồng Hoang đều bị lưu tại thần vực, mà nay ngày càng là bị trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cấp gọi vào trong đại điện. Trưởng môn Sư Minh, tuy rằng thời cơ cũng không phải hoàn toàn với chúng ta có lợi, nhưng chúng ta xác thật có thể thử đoạt lại Giao Hoa Sơn. Ngự thú phong phong chủ thẩm âm là bốn phong phong chủ trung nhất tuổi trẻ một cái, nhưng này lại không đại biểu hắn tư tưởng cấp tiến, ngược lại hắn đã là vì cái này tự hỏi đã lâu, hắn là cảm thấy được không mới như thế nói. Thấy trưởng môn ngọc hư chân nhân còn tại tự hỏi, thẩm âm liền tiếp tục nói, nhiều đến bạch các chủ, hiện giờ ở Giao Hoa Sơn nội ma giáo đồ cùng yêu tộc đã là còn thừa không có mấy, mà ma giáo tựa hồ cũng vẫn chưa muốn tử thủ Giao Hoa Sơn, cho nên trưởng môn. Còn thỉnh ngài làm quyết định. Tông tử chi tự ngày ấy sau khi trở về, liền đã đem Giao Hoa Sơn tình huống bẩm báo với Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cùng với bốn phong phong chủ, cho nên Thẩm Am mới cảm thấy này đoạt lại Giao Hoa Sơn thời cơ đã đến. Nhưng kia ma đầu rốt cuộc không phải ngốc tử, Bạch tiên tử từ Giao Hoa Sơn trở về, hắn cũng định là biết đến, nhưng hắn lại không bất luận cái gì hành động, này trong đó có thể hay không có trá. Mai lão ông ý giống như ở cùng Thẩm Am nói Làm này không cần quá mức thiên chân, ma giáo chính là ma giáo, bọn họ như vậy vất vả đoạt tới giao hoa sơn, như thế nào liền như thế dễ dàng mà làm cho bọn họ giao hoa cung đoạt lại. Trường môn ngọc hư chân nhân cảm thấy này thẩm am cùng mai lào ông đều từng người có lý, mà thiên chú phong phong chủ mai lào ông ôn hòa cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân lại vẫn là không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, toại ngọc hư chân nhân muốn nghe xem tống tử chỉ cùng tống hồng ý tứ. Các ngươi như thế nào xem việc này? Đệ tử tán thành thẩm phong chủ chi ý, đoạt lại giao hoa sơn. Tống hồng trừ bỏ cho rằng giao hoa trên núi ma giáo đồ cùng yêu tộc thiếu, mà ma giáo xem ra cũng vẫn chưa lại ý đồ ra tăng binh viện ở ngoài. Quan trọng nhất chính là, giao hoa cùng đệ tử mấy ngày nay ở thần vực đã là nắm chặt tu luyện. Một ít đệ tử đã hoàn toàn khôi phục mà một khắc chút đệ tử còn vào lúc này thăng dài, cho nên hắn cho rằng thời cơ không tồi đã cụ bị đoạt lại giao hoa sơn điều kiện. Tử cầm nghĩ sao? Tông tử trí đã là nguyên anh tu vi, lại là làm trưởng môn ngọc hư chân nhân sở nhận định giao hoa cung người kế nhiệm trưởng môn, cũng liền tất nhiên là muốn nghe nghe hắn ý tứ. Tông tử trí không lập tức trả lời, hắn thử trước trầm hạ tâm tới, hảo hảo phân tích một phen. Đầu tiên là như hắn trô đã thấy như vậy, giao hoa trên núi ma giáo đồ cùng yêu tộc đã là bị bạch thư sở đại bộ phận tiêu diệt. Tiểu bộ phận những cái đó hiển nhiên đã là không đáng sợ hãi, tiếp theo kêu ma quân khuynh thành nên là biết bạch thư về tới thần vực, nhưng lại không có bước tiếp theo hành động, hơn nữa tử ly thương thượng thần đến quá quỷ cốc vực sâu sau ma giáo sở hữu hết thể tựa hồ đều giống yên lặng giống nhau, không thể không cho người hoài nghi. Cuối cùng đó là giao hoa cung đệ tử hiện giờ hiện trạng sắc thật là không tồi, tu luyện thăng dai đều thực thuận lợi, hơn nữa còn có 10 khí nơi tay. Nếu hơn nữa còn có một ít tiên môn cập yêu tộc cùng bọn họ kết minh. Đệ tử cho rằng, có thể lấy lần này kế nhiệm lễ thử một chút, sau đó lại quyết định hay không đi đoạt lại giao hoa sơn. Tông tử chi hướng trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân nói. Ý của ngươi là, thử các tiên môn, yêu tộc, cùng với ma giáo. Tông tử chỉ dù sao cũng là thiên chu phong phong chủ mạc Hư chân Nhân nội môn đệ tử, cho nên hắn ý tưởng. Mặc hư chân nhân nhiều ít có thể đoán ra hắn dụ ý. chủ ý này không tồi. Lần này A Đệ kế nhiệm lễ đại nhưng làm đối những cái đó tiên môn, yêu tộc, thậm chí là ma giáo thử. Cùng chúng ta giao hoa cung kết minh tiên môn cùng yêu tộc, rốt cuộc có phải hay không tất cả đều xuất phát từ thiệt tình, mà kêu ma giáo, nếu bọn họ còn đối 10 khí mơ ước, bọn họ liền nhất định sẽ phái người tới, lúc này đây thử tam Vương, coi như làm là hay không quyết định đoạt lại giao hoa sơn đá thử vàng đi. Tống hồng Vũ vỗ, vỗ Tống tử trì bả vai, hắn cho rằng Tống tử chỉ chủ ý nhưng dùng, cực lực đang nói chủ ý này chỗ tốt khi, chỉ mong trưởng môn ngọc hư chân nhân có thể đáp ứng. Trưởng môn ngọc hư chân nhân vẫn luôn đối với khi nào đoạt lại giao hoa sơn đều cầm cẩn thận thái độ, bởi vì bọn họ đang lẩn trốn ra giao hoa sơn khi, đã là tổn thất rất nhiều đệ tử, mà hiện giờ ở thần vực nội sống sót đệ tử. Cuối cùng là đều chậm dại khôi phục lại, cho nên nếu không phải có chín thành nắm chắc, hắn là sẽ không dễ dàng làm này đó đệ tử lại lần nữa cùng ma giáo chính diện quyết đấu. Cho nên tống tử trì lời này nói không tồi, xác thật có thể tại đây thứ kế nhiệm lễ trước thử một chút khắp nơi thái độ, rồi sau đó lại quyết định hay không muốn đi đoạt lại giao hoa sơn. Hoa hư sư đệ cho rằng nào một ngày so thích hợp, tuy nói vì niên hoa cử hành kế nhiệm lễ nhật tử đã là định ra tới. Nhưng là ngày đó đã không phải đơn thuần kế nhiệm lễ như thế đơn giản, này bỏ thêm thử nhiệm vụ, tất nhiên là muốn cho dịch Cơ Phong Phong chủ Hoa hư chân nhân một lần nữa bói toán. Nếu là sớm định ra nhật tử bói toán ra tới kết quả không tốt, này lúc này ngày khác tử còn kịp, rốt cuộc phái đi phát thiếp ra hoa cùng đệ tử vừa mới ra thần vực, cũng liền tới đến cập triệu hồi. Hoa hư chân nhân trong miệng lẩm bẩm, lại rũi chỉ một chút, ngay sau đó nói, ngày ấy quẻ tượng vì dự quẻ, thuận lấy động Tắc kiến hầu hành sư. Nay quẻ tuy không vì đại cát, nhưng thuận theo mà động, cẩn thận hành chi, tắc không ngại. trưởng môn ngọc hư chân nhân gật đầu, vậy không thay đổi nhật tử, việc này ta còn phải đi báo cáo ly thương thượng thần, đại gia liền ấn phía trước theo như lời đi làm có thể, lần này tuy nói thử, nhưng cũng không hảo quá với cố tình, để tránh bị thương đồng mình chi nghị. Mọi người gật đầu, bọn họ nhìn theo trưởng môn ngọc hư chân nhân ra đại điện sau. Còn lại tam phong phong chủ cùng Tống Hồng cũng đều lục tục rời đi, duy độc mạc hư chân nhân còn để lại Tống Tử chỉ hắn tất nhiên là có chuyện phải đối hắn nói. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, liền lập tức nói, nghe mai sư đệ nói, á đệ trong bụng song sinh tử với cơ thể mẹ tới nói là có nguy hiểm. Đệ tử cũng cùng A đệ nói qua việc này, chỉ là nàng kiên trì muốn sinh hạ này đối song sinh tử. Đối với niên hoa cố chấp tính tình, Tống Tử Trì đã là kiến thức nhiều lần. Điều tiên tử có từng biết việc này. Mặc hư chân nhân này đây vì, Bạch thư bế quan như vậy sốt ruột, sợ là cũng không biết niên hoa đã hoài tử sự tình. Bạch các chủ đã là biết việc này, nhưng đệ tử cũng không thập phần rõ ràng nàng ý tứ. Khi đó ở thần đàn trong trận, nàng vẫn chưa nói xong, nhưng sau lại hay không cùng niên hoa đơn độc nói, hắn lại không phải rất rõ ràng. Á đệ đã muốn kế nhiệm cẩm các các chủ, việc này. Ngươi còn cần cùng nàng hảo hảo nói nói. Mặc hư chân nhân biết niên hoa hoài tử cũng vốn là cao hứng, nhưng nếu là này trong bụng hài tử sẽ đối cơ thể mẹ có nguy hiểm, như vậy liền tất không thể muốn, húng chi niên hoa thân phận đã là bất đồng, làm một tiên môn trường môn, nàng mệnh đã không hề là chính mình. Niên hoa vẫn là ở lo lắng bạch thư, cho nên nàng tất nhiên là không có đối kế nhiệm cẩm các các chủ sự mà nhiều để bụng. Nàng tâm sự nặng nề bộ dáng, cùng nô hỉ nhi cả ngày cười hì hì bộ dáng. Nhưng nói là cái rõ ràng đối lập, người sau mỗi khi thấy Niên Hoa như thế, liền chỉ phải thu liêm chút, nàng có thể lý giải Niên Hoa, bởi vì nếu đổi lại là nàng, nàng khả năng cũng là không tiếp thu được. Cũng không biết đã cảnh khi nào trở về Ngô Hỷ Nhi nhìn mắt Niên Hoa, nói lời này khi mục đích chỉ vì làm Niên Hoa hoàn hồn. Niên Hoa kỳ thật có thể nghe được Ngô Hỷ Nhi đang nói chuyện, nhưng nàng lúc này trạng thái liền tựa tự động che chắn này hết thảy, cho nên không nói là Ngô Hỷ Nhi. Chính là nàng tiện nghi cha mẹ nhóm, nàng cũng là như thế này một bộ dáng a đệ, ngươi cũng không thể còn như vậy tử, bạch các chủ bế quan tất nhiên là có nàng nguyên nhân, ngươi hiện giờ còn hoài hải từ đâu. Nô hỉ nhi sờ sờ chính mình bụng, nàng tuy còn không có sinh, nhưng ở khuyên niên hoa khi, Nghiễm nhiên lấy một loại người từng trải ngự khí ở khuyên nàng. Niên hoa tay xoa bụng, đúng rồi, nàng còn có này đối song sinh tử, nàng hẳn là vì bọn họ ngắm lại. Tuy rằng vô luận là trước một đời vẫn là hiện tại, nàng đều là lần đầu tiên đương mẫu thân, chính là cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng Tống Tử Chí kia tư tựa hồ còn không chịu bỏ qua, lại là đang hỏi nàng, Bạch Thư hay không còn cùng nàng nói qua về này đối song sinh tử sự. Khi đó cùng Bạch Thư cùng ngự kiếm khi, Bạch Thư xác thật cùng nàng nói qua, nghiên hoa không biết Bạch Thư lựa chọn vào lúc này nói ra, hay không vì cố ý tránh đi Tống Tử Trì Mà nàng ý tứ cùng Mai Lào ông giống nhau, nói là sen vào thân thể của nàng, nếu muốn thuận lợi sinh hạ song sinh tử, xác thật cụ bị nhất định tính nguy hiểm, cho nên nàng cũng không thể đúng sự thật nói cho Tống Tử Trì, bằng không kia tư khẳng định sẽ khuyên nàng không cần này song sinh tử. A đệ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nô Hỷ Nhi thấy niên hoa tuy là nhìn nàng, nhưng này ánh mắt lại chưa ngắm nhìn, thực rõ ràng là nghĩ đến mặt khác sự tình, cho nên nàng đẩy đẩy niên hoa. Ý đồ làm nàng tỉnh tới. Niên hoa ánh mắt cuối cùng là ngắm nhìn, rồi sau đó xin lỗi mà cười cười, ta không có việc gì, ngươi vừa mới đang nói cái gì. Nàng tưởng nhân nàng không nghe được Nô Hỷ Nhi hỏi chuyện, cho nên không có kịp thời trả lời, này Nô Hỷ Nhi mới có thể bực nàng. Nô Hỷ Nhi nhẹ nhàng than một tiếng, tính tính, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Niên hoa như thế trạng thái, cũng tất nhiên là không có cùng nàng nói chuyện phiếm hứng thú. Cho nên Ngô Hỷ Nhi thức thời, chỉ nói vẫn là chờ này thai phụ nhiều hơn nghỉ ngơi đi. niên hoa thấy Ngô Hỷ Nhi rời đi, liền ghé vào bàn thượng, trong mắt tuy nhìn chẳng chẳng chính phủ giữa không trùng, đang hành tu luyện băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng, nhưng tâm lý lại vẫn là nghĩ bạch thư sự. Nàng cảm thấy bạch thư nhất định là có chuyện ở gắt nàng. niên hoa từ nằm bò tư thế, sửa vì lấy một tay căng ngạch. Tống tử chi tiến vào, liền thấy niên hoa là cái dạng này. Nhiên hoa thấy là Tống Tử Trì đã trở lại, liền có chút không nghĩ để ý đến hắn, dù sao nàng ý Tứ minh xác ở song sinh tử vấn đề này thượng, nàng là sẽ không thoái nhượng. Nhưng Tống Tử Trì hôm nay lại không tính toán lại truy vấn Nhiên hoa, hắn là muốn cùng nàng nói chuyện về nàng kế nhiệm cầm các các chủ sự. Nhưng Nhiên hoa không biết, liền thật sự như ngô hỉ nhi lời nói, dứt khoát đi ngủ một giấc, nhưng lại bị Tống Tử Trì kêu trụ, A đệ, ta tưởng nghỉ ngơi. Niên hoa hãy còn lên giường giường, vén lên chăn liền phải cái ở trên người. Ta có lời muốn nói tống tử trì đi đến giường, ngồi xuống, cũng cùng niên hoa nói. Chúng ta ngày mai nói đi. Kỳ thật niên hoa tự biết nàng hiện tại sở làm cũng chỉ là trốn tránh mà thôi, nhưng nếu nàng không nói như vậy, hắn là sợ bọn họ lại sẽ bởi vậy sự mà cãi nhau. Hảo ngoại ý muốn tống tử trì không có lại lì lợm là liếm, hắn đứng dậy, trở lại bàn trước từ trong lòng đảo cái đồ vật ra tới, thứ này vừa lúc bị tống tử trì cao dài dáng người sở ngăn trở, cho nên niên hoa căn bản không thấy được là cái gì đồ vật. Chính là thơm quá, a niên hoa bụng đột nhiên lộc cọc một kê Tuy nói nàng đã là tích lốc, cũng liền đối ngũ cốc hoa màu, mị vị món ngon, đã là xem thực đạm, nhưng tự nàng mang thai sau, liền đột nhiên muốn ăn tăng nhiều. Nàng tuy biết đây cũng là bình thường hiện tượng, nhưng vấn đề là... Này nhẫn đói thời điểm thật sự là quá dày vò. Nhiên hoa thượng một giây là vì tránh tống tử trì mà cố ý khép lại hai mắt, nhưng cái này một giây lại lập tức bị này mùi hương cấp hấp dẫn lập tức mở bừng mắt. Sư Minh Người đây là mang theo cái gì trở về? Nàng nhịn không được, liền hỏi câu tống tử trì. Thiêu gà Nhiên hoa nhưng nhìn không tới tống tử trì lúc này khỏe miệng nhẹ xả. Là thiêu gà a quá khó được. Nhiên hoa ở Hà Gia Thôn Khi Đương nhiên là có ăn qua, sau lại đi giao hoa cùng, ở tập đến tích cốc thuật phía trước, cũng từng thừa dịp xuống núi tu luyện khi, con tống tử chỉ mua quá, nhưng sau lại hoàn thành tích cốc thuật sau, nàng đã là thiếu chút nữa đã quên này thiêu gà là cái gì hương vị, a nha, hảo muốn ăn a niên hoa nuốt nuốt nước miếng. Thân thể tất nhiên là thành thật, niên hoa đã là không tự dắt gian liền sốc lên chăn, nhưng ở đứng dậy khi, này cuối cùng một tiêu ý chí lại đã trở lại. Lúc này nàng trong đầu lại xuất hiện hai người, một cái thiên sứ một cái ác ma, thiên sứ định là ở khuyên nàng nhất định không cần đi ăn, nói này tống tử chỉ vì sao sẽ không lý do mà liền mua thiêu gà, cho nên hắn định là hướng về phía nàng tới. Nhưng kia ác ma lại cười tạ ác, nói là ăn mãi người chi thiên tính, húng chi ăn chỉ thiêu gà mà thôi, lại có thể như thế nào, chỉ cần ý chí kiên định, nàng cũng không có gì sợ quá đi. Đúng vậy, nàng sợ cái gì? Không có gì sợ quá, niên hoa cuối cùng vẫn là nghe vào ác ma nói, nàng đứng dậy xuống giường, đi đến bàn trước, lại yên lặng ngồi xuống, tiếp theo vì chính mình đổ ly trà, giống như ở vì ăn gà nướng làm chuẩn bị dường như. Bất quá này thiêu gà chủ nhân chính là này tư, cho nên với lễ, niên hoa còn phải trước đến tống tử trì cho phép, sư minh vì sao sẽ có thiêu gà. Muốn ăn liền mua tống tử trì nhìn mắt niên hoa, lại đem này bản thiêu gà đẩy hướng về phía chính mình. Niên hoa cảm thấy này tư quả thực không thể càng phúc hậu, hắn đây là dụ dỗ nàng, lại không cho nàng ăn tiết tấu a niên hoa thầm mắng câu, nghĩ quả nhiên nàng suy nghĩ nhiều, này tư nguyên lai là cho chính mình ăn. Niên hoa vì chính mình tìm cái bậc thang, bưng chung chàng một nhóc nước trà sau, liền làm cũng không để ý bộ dáng, chuẩn bị trở lại trong hồ chăn, thật sự đi ngủ tính, nhưng tống tử trì thanh âm lại khởi, này thiêu gà còn man đại. Như vậy cái này một câu. Có phải là đến đây đi, cùng nhau ăn? Nhiên hoa buồn muốn chuẩn bị tha thứ Tống Tử Trì, nhưng người sau lại không ngờ tới câu, giữ lại liền lưu làm ăn khuya ăn đi. Nhiên hoa đột nhiên xoay người, tưởng dối tay chỉ hướng Tống Tử Trì, nhưng cũng vẫn là cắn răng nhìn xuống. Thôi thôi, ai làm này thiêu gà là của hắn, hắn muốn độc thực, kia nàng lại có cái gì lý do không cho. Căm giận mà nật mắt Tống Tử Trì sau, Nhiên hoa tiếp tục về tới trên giường. Nhưng nàng vừa muốn nằm xuống, tống tử trì bên kia lại nói, không ăn sao. Niên hoa vốn định có chí khí mà nói không ăn hai chữ, nhưng lời nói đến bên miệng khi, lại biến thành ăn nói khép nép, ăn. Tuy rằng niên hoa cũng cảm thấy chính mình quá không chí khí, thế nhưng sẽ vì một con thiêu gà mà thỏa hiệp. Nhưng này thỏa hiệp sự tự không phải là về nàng trong bụng hài tử, mà là bạch thư bế quan sự. Niên hoa ở trải qua cùng tống tử trì nói chuyện sau liền cuối cùng là đáp ứng rồi kế nhiệm cầm các các chủ. Kỳ thật niên hoa tại đây sự thượng là có cần thiết đáp ứng lý do, đương tống tử chỉ cùng nàng nói sẽ lợi dụng lần này kế nhiệm lễ tới thử một chút mặt khác tiên môn, yêu tộc cùng với ma giáo thời điểm, nàng cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc như vậy trong chốc lát sau, liền khôi phục như thường, bởi vì niên hoa còn không có quên ly thương thượng thần theo như lời, làm nàng đi khuyên bảo ma quân quinh thành, cho nên lần này với nàng mà nói, cũng đồng dạng là một cơ hội. Bị trường môn ngọc hư chân nhân sở phái ra đi đệ tử, đã là lục tục trở về, bọn họ này phái thiếp nhiệm vụ đều đã lớn chi hoàn thành, mà thần điện nội bố trí công tác đã là lục tục triển khai. Ở chuẩn bị niên hoa kế nhiệm lễ trong lúc, nay thần vực nội còn đã xảy ra một sự kiện. Việc này kỳ thật đã bị giao hoa cùng các đệ tử chờ mong đã lâu, kia đó là còn thừa bốn kiện 10 khí một lần nữa chọn chủ việc. Nói đến, Ngày đó niên hoa cũng ở đây, nàng lúc ấy ở lâm cử trong phòng, đúng là thi ăn mặc kế nhiệm lễ ngày đó quần áo. Này bộ quần áo nghiêm khắc nói đến cũng không phải tân, nhưng cũng là lâm cử chỉ xuyên qua một lần tân y Sam Khi đó bọn họ còn ở giao hoa sơn, ngày thường nhiều nhất cũng là xuyên đệ tử trang phục cho nên chính mình mang đến quần áo ngược lại thiếu xuyên. Này bộ quần áo sắc thật xinh đẹp, niên hoa vừa thấy liền thích. Lúc đó lâm cử còn ôm A quả trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Đã chứ tân ý xăm nghiên hoa, chính liên tiếp gật đầu thời điểm, này ngoài phòng đột nhiên chuyển đến tiếng vang, đây là pháp khí thanh âm, nghiên hoa lập tức làm lầm cử hộ hào ác quả, mà nàng tắc chậm rãi đẩy ra cửa sổ, nghĩ trước thăm tìm tòi nghiên cứu lại là cái gì pháp khí như thế vang vọng lọt vào thai. Lại là hồn thư, nghiên hoa đã biết còn muốn một lần nữa chọn chủ bốn kiện 10 khí chung, trừ bỏ thúc linh còn cần nốt ở trong phòng tối một đoạn thời gian ngoại. Còn lại tam kiện 10 khí đã là bị ly thương thượng thần thả ra tiến hành một lần nữa chọn chủ Cho nên niên hoa có khi có thể ở thần điện các nơi nhìn đến này tam kiện 10 khí Cũng liền chẳng có gì lạ Nhưng này mười khí đi tới lâm cử nơi này Lại là làm nàng không nghĩ tới 10 khí chọn chủ tất nhiên là sẽ lựa chọn cường giả vi chủ nhân Mà phía trước nàng cùng ngô hỉ nhi nói chuyện thiếm khi Cũng là liêu quá việc này Nàng còn cố ý nói hồn thư Bởi vì còn thừa bốn kiện 10 khí chung, cũng chỉ có hồn thư tiền nhiệm chủ nhân là cái nữ tử, cho nên tương tất này hồn thư cũng sẽ ở nữ tử chung một lần nữa cho chủ, mà ở giao hoa cung giữa, có tu vi thực lực thả thăng dai tiền cảnh lại không tồi, cũng chính là lâm cử, thẩm tử ngọc, thạch dục đáng người. Nhưng lâm cử nhân ở chiếu cô á quả, cho nên gần đây cũng không có đặc biệt đi tu luyện, bởi vậy ngô hỉ nhi cho rằng này thẩm tử ngọc nhưng thật ra có đại phần thắng. Mà Niên Hoa cũng cho rằng thẩm tử Ngọc vô luận là ở Pháp thuật hoặc là Tu Vi, cũng đã là phi thường xuất chúng, thả lại là thẩm gia gia chủ đích nữ. Hơn nữa cho dù tụ phương đỉnh về sau sẽ truyền tới thẩm tử Ngọc trên tay, hồn thư cũng vẫn là có thể lựa chọn nàng. Rốt cuộc nhưng không có người ta nói quá một người chỉ có thể có. Được một kiện 10 khí, mà giống nàng như vậy, cũng đều có băng huyền múi tên cùng phất hủ đăng hai kiện 10 khí. A đệ, tới là vật gì? Lâm cử ôm A quả đứng ở niên hoa phía sau, chỉ là đương nàng ló đầu ra sau, kia biểu tình cũng cùng niên hoa như ra thứ nhất, hồn thư. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Niên hoa cũng chỉ có thể lắp đầu, bất quá nàng phỏng chừng nói, này hồn thư rất có thể đã tìm được rồi tân chủ nhân. Lâm cử hay còn gật đầu, nàng nhưng cho tới bây giờ không đem chính mình suy xét đến này hồn thư chờ tuyển chủ nhân danh sách giữa, chỉ cùng niên hoa nói. Chúng ta vẫn là tránh đi chút cho thỏa đáng. Niên hoa không phản đối. Bởi vì hồn thư ở vào vô chủ trạng thái cũng có hơn tháng, cho nên vì phòng ngừa nó sẽ sang bậy. Niên hoa vẫn là chắn lâm cử trước người, nhưng lâm cử lại đem a quả đưa đến niên hoa trong lòng ngực, người mau chút sau này. Lâm cử là sợ niên hoa này mang thai thân thể không thể như vậy lan lộn, vạn nhất này hồn thư thật là đã thương người, nàng cũng nhất định phải che chở niên hoa chu toàn. Vậy ngươi tiểu tâm niên hoa vốn là muốn đổi Lâm Cừ ôm hồi ác quả, làm nàng che chở, nhưng nàng do dự một chút, nghĩ vẫn là đến băn khoăn một chút trong bụng song sinh tử, cũng liền đáp ứng Lâm cử. Lâm cử gật đầu, mà lúc này này hồn thư đã là xâm nhập đến Lâm cử phòng trong, nó phủ giữa không trung, bắt đầu lấy 360 độ chậm rãi xoay trọn. Niên Hoa thấy vậy, liền cho rằng này hồn thư hiển nhiên là tới rồi chọn chủ thời điểm, cho nên nàng nói, "Lâm Cừ sư tỷ, Ngươi đừng núp nhích bởi vì này hồn thư ở thuận kim đồng hồ dạo qua một vòng sau, lại ở nghịch kim đồng hồ dạo qua một vòng, tiếp theo liền không xoay, mà nó vốn là khép lại thư tư thái, nhưng vào lúc này lại đã là triển khai, hơn nữa vốn là nằm thẳng thư liền tại đây sao trong nháy mắt dựng đứng lên. Chẳng lẽ nó muốn lựa chọn Lâm Cử? Nghiên Hoa Tĩnh xem này biến, mà Lâm Cử thấy này hồn thư đối với chính mình khi, cũng là không dám động. Đột nhiên vốn là không có bất luận cái gì nội dung hồn thư, đột nhiên hiện ra tự tới. Nhiên hoa hơi chút nhìn mắt, sách này chung chỉ có mấy chữ, nhưng đã rõ ràng, nó rốt cuộc là chọn người nào là chủ. Lâm Yên đến, hoa sen khai, hồn chủ đã chọn. Này hồn thư quả nhiên là lựa chọn lâm cử vì nó chủ nhân. Nhiên hoa lập tức kinh hỉ nói, lâm cử sư tỷ này hồn thư thượng viết, còn không phải là người sao. Lâm cử có chút không dám tin tưởng, nói thật. Ở nàng không có sinh á quả phía trước, nàng cũng xác thật có chờ mong quá này, bốn kiện 10 khí nếu là một lần nữa chọn chủ nói, nàng sẽ không có cơ hội. Nhưng ở thần vực nội giao hoa cung đệ tử, giống như bình thường nội môn đệ tử cũng đã là có ở thăng dai, cho nên nàng tu vi tuy cũng coi như không tồi, nhưng so sánh với dưới, lại cũng không tính cái gì, cho nên này hồn thư thế nhưng sẽ lựa chọn nàng, nàng thật đúng là vui mừng khôn xiết. Thấy Lâm Cử ngốc đứng ở tại chỗ, Nghiên hoa liền đẩy đẩy nàng nói, lâm cử sư tỷ Mau đi thử thử thu hồi hồn thư. Nghiên hoa rốt cuộc cũng là cầm trong tay hai kiện mười khí người, cho nên đối mười khí tính nết đều có nhất định hiểu biết, là mười khí, chúng nó đều là chút cao ngạo pháp khí, cho nên lâm cử lúc này cách làm hẳn là kịp thời tiếp thu. Lâm cử gật gật đầu, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào làm, liền có chút vô thố, nhưng ta muốn như thế nào làm. Nghiên hoa nghĩ nghĩ, Liên làm nàng thử bắt tay trưởng mở ra, lòng bàn tay triều thượng, lại ngưng thần. Lâm cử như niên hoa theo như lời, đem tay phải bàn tay chậm rãi triều thượng mở ra, rồi sau đó ngưng thần. Ở nàng chính phía trước hồn thư, quả nhiên hướng về nàng mà đến, thư khép lại, chuyển dựng vi hoành, cuối cùng hạ xuống lâm cử lòng bàn tay thượng. Chúc mừng lâm cử sư tỷ Nếu có thể trở thành 10 khí chủ nhân, đương nhiên là chuyện tốt. Rốt cuộc tu luyện 10 khí nhưng chợ này chủ gia tăng tu vi, cũng là có thể chợ này nhanh hơn thăng dài tốc độ, mà Niên Hoa vượt cấp thăng dài sát thật cũng có băng huyền tiễn cùng với phất hủ đăng công lao. Lâm Cử đương nhiên cũng cao hứng, nàng cầm lấy hồn thư, có chút lầm bẩm, ta thật không nghĩ tới hồn thư thế nhưng sẽ tuyển ta trở thành nàng chủ nhân. Niên Hoa tác nói, kể từ đó, liền chỉ dư tam kiện 10 khí không có chọn chủ. 10 khí tuy trở về vị trí cũ. Nhưng là nhân còn có tam kiện 10 khí muốn một lần nữa chọn chủ, cho nên chúng nó còn phải ở chọn chủ sau mới có thể bình thường phát huy ra 10 khí lực lượng. Lâm Cử cũng phụ họa Niên Hoa, cũng quyết định nói, "Này hồn thư đã là chọn ta là chủ, ta đây liền đến hảo hảo cùng chi tu luyện, a đệ, chờ ngươi hoàn thành kế nhiệm lễ sau, có không cùng ta một đạo đi gặp một lần Lung Nguyệt trưởng môn hòa ly thương thượng thần." Niên Hoa biết Lâm Cừ đây là muốn hỏi bọn hắn về nải tu luyện hồn thư phương pháp cũng liền tất nhiên là mỉm cười gật đầu đáp ứng rồi. Không có bạch thư kế nhiệm lễ, niên hoa tổng cũng nhắc không nổi tinh thần tới, nhưng ở lâm cử dẫn dắt dưới, nàng vẫn là đi vào đại điện. Tuy nói rất nhiều tiên môn suy xét đến ma giáo tình huống, cũng có thể sẽ không phái người tiến đến, nhưng lại bởi vậy thứ chính là ở thần vực, vì có thể nhìn thấy ly thương thượng thần, vẫn là có bao nhiêu cái tiên môn phái đệ tử tới, hơn nữa hồ tộc chờ mấy cái yêu tộc tiến đến. Này đại điện cũng bị nhất thời đứng đầy người. Này kế nhiệm lễ, trưởng môn ngọc hư chân nhân vốn là muốn thỉnh ly thương thượng thần chủ trì, nhưng người sau lại nói bảng quan có thể, nhưng lại không hảo tham dự trong đó. Ly thương thượng thần tất nhiên là có hắn suy xét, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng không kiên trì. Hắn lúc này đứng đại điện trung ương, mà ly thương thượng thần tắc với một bên ngồi xuống nhìn. Chuyên cẩm các các chủ bạch thư chi ý, đệ tử đâu ra đệ tử hôm nay trở đi kế nhiệm vì cầm các các chủ. Lần này thoại bản là từ Bạch Thư tới nói, nhưng Bạch Thư không ở, liền từ trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân Thế vì nói ra. Đây là ngươi sư môn chi vật, thả muốn thu hảo. Cầm cắt tự kiến ở giao hoa trên núi, từ đệ nhất nhậm các chủ bắt đầu, liền vì giao hoa cung sở che chở hơn nữa vì tỏ vẻ hai môn chặt chẽ quan hệ, này cầm các chung có cái truyền lại đời sau bí tịch, phân trên giới sách, nhiều lần đảm nhiệm cầm các các chủ bảo quản thượng sách Mà giao hoa cung tắc bảo quản cái này sách. Mà Bạch Thư đã đem này bí tịch thượng sách giao dư trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân, cho nên hắn lúc này giao cho Niên Hoa chính là này bí tịch thượng sách. Niên Hoa nghe Bạch Thư nói qua này bí tịch, chỉ là vẫn luôn đều không có đem này để ở trong lòng, bởi vì nàng không nghĩ tới Bạch Thư sẽ như thế mau liền đem cẩm các các chủ chi vị làm nàng kế nhiệm. Nàng tiếp nhận này bí tịch thượng sách hậu, liền nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tùy theo mà đến càng nhiều là áp lực, niên hoa cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng trọng. Chúc mừng gì các chủ? Trong điện bao gồm ra hoa cung đệ tử ở bên trong, chính cùng kêu lên hướng niên hoa chúc mừng. niên hoa bị này vang vọng đại điện thanh âm chấn động đến, thế cho nên không dám có bất luận cái gì do dự, liền hướng mọi người gật đầu đáp lễ. Như thế, kế nhiệm lễ liền đã tính hoàn thành, trưởng môn ngọc hư chân nhân lúc này cũng không phải lấy người chủ trì thân phận. Mã La lấy Gia Hoa cung trưởng môn thân phận cùng Niên Hoa nói: "Ngươi hiện giờ đã là cẩm các các chủ, vọng ngươi về sau gia tăng tu luyện, thuận lợi thăng dài, có thể phát huy lớn mạnh quý phái." Niên Hoa chính sắp đáp, "Là, a đệ đã biết." Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân sau khi nói xong, Gia Hoa cung bốn phong phong chủ cũng là ấn lệ muốn cùng tân nhiệm cẩm các các chủ nói thượng nói mấy câu. Thiên chú phong phong chủ Mạc Hư chân nhân còn từng là Niên Hoa sư phó, cho nên cùng nàng nói chuyện khi Nhiều chút thân cận cảm. A đệ A, này sau này, ta cũng muốn xưng ngươi vì sao các chủ, ha ha. Nhiên hoa vội nói, mặc hư chân nhân vẫn là kêu ta A đệ liền hảo. Lễ không thể phí, hơn nữa này về sau ngươi liền phải cùng mặt khác tiên môn giao tiếp, cho nên này xưng hô thượng, còn cần nhiều chú ý. Dịch cơ phong phong chủ cũng là phụ họa mạc hư chân nhân ý tứ, cảm thấy còn phải ấn quy cụ tới. Nhiên hoa chỉ phải gật gật đầu. Đang muốn nói đệ tử đã biết, rồi lại phản ứng lại đây, mới sửa miệng nói, ta đã biết. Chúc mừng ngươi, dì các chủ. Đối với niên hoa kế nhiệm cẩm các các chủ, thầm âm là một chút đều không ngoài ý muốn, bởi vì vốn dĩ bạch thư liền như thế một cái đồ đệ, chỉ là hắn cũng là không nghĩ tới. Này niên hoa lại là ở bạch thư còn trên đời khi, liền đã kế nhiệm cẩm các các chủ, hắn cũng là có chút cảm thắn à, này cùng hắn ở kế nhiệm ngự thú phong phong chủ thời điểm lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì Lăng hư tử phản bội giao hoa cung, cho nên hắn kê nhiệm liền không có như Niên Hoa như vậy công bố khắp cả tiên môn. Đa Tạ Thẩm Phong chủ. Niên Hoa nghiêng người cùng Thẩm Am gật đầu đáp lễ. Bốn phong trung, cuối cùng một cái cùng Niên Hoa nói chuyện chính là linh dược Phong Mai lão ông. Mai lão ông dạo bước mà đến, nhìn Niên Hoa trong chốc lát, mới đơn giản địa đạo một câu, chúc mừng liền không có. Niên Hoa biết Mai lão ông quái tính tình. Có lẽ hắn là cảm thấy lấy nàng hiện giờ tuổi tắc cùng tu vi căn bản còn không đảm đương nổi một môn chi trường đi. Bất quá nghiên hoa có tin tưởng, cũng vì cấp bạch thư mặt dài, nàng cũng sẽ nỗ lực tu luyện. Đà tạ mai phong chủ. Tuy rằng mai là ông là như thế biểu tình, nhưng nghiên hoa cũng muốn ấn lễ nói lời cảm tạ. Đứng ở đệ tử trung gian ngô hỉ nhi thấy giao hoa cung lãnh đạo tầng rốt cục là đều cùng nghiên hoa nói xong, liền tưởng tiến lên hướng đi nghiên hoa chúc mừng nhưng lại bị mộ dung cảnh cấp giữ chặt, còn có yêu tộc ở. Hắn ý bảo ngô hỉ nhi nhìn về phía yêu tộc trấn doanh. Làm kết minh yêu tộc, bọn họ lần này cũng bị mời lại đây, đặc biệt là hồ tộc Trung Hồ Yêu Á huyền đương nàng biết là niên hoa kế nhiệm cẩm các các chủ, cũng đã là gấp không chờ nổi mà muốn đi vào thần vực tới chúc mừng niên hoa. Cho nên ở giao hoa cung mai láo ông nói xong lời nói sau, Hồ Yêu Á huyền liền cùng nàng tướng công Á huyền đi vào niên hoa trước người. Hai bên đầu tiên là cho nhau hành lễ, Hồ Yêu Á Huyển mới nói, chúc mừng cô nương, cô nương hiện giờ chính là cẩm các các chủ. Niên hoa nhìn Hồ Yêu Á Huyển, nàng một bộ đã làm người phụ trang điểm, tóc cũng đã là bàn đi lên, liền nhất thời cảm thấy nguyên lai thời gian quá thật sự thực mau, mà Hồ Yêu Á Huyển cũng cùng nàng cùng đã trải qua không ít sự, hơn nữa rất nhiều lần đều là ở nguy hiểm thời điểm, cho nên Niên hoa cũng nhẹ dọng điệu đạo một câu, Đa tạng. A huyển tướng công A huyền nhân là hồ tộc trưởng lão, cho nên tất nhiên là muốn từ hồ tộc ích lợi xuất phát, bao gồm hắn lần này tiến đến, cũng là vì củng cố cùng giao hoa cùng kết minh quan hệ, cho nên này khách sáo sau, luôn là muốn nói chút chính sự. Người ta hồ tộc cùng quý phái tiếp tục hữu hảo ở chung. Hồ yêu A huyền lời này, là rõ ràng đem cẩm cắt về tới rồi giao hoa cung nội, nhưng niên hoa lại không có sửa đúng, rốt cuộc liền tính muốn sửa đúng. Nàng cũng không có cái này tự tin, bởi vì này ở giao hoa sơn khi còn hảo, nhưng hôm nay toàn bộ cầm các này bạch thư lại đang bế quan, cho nên giờ phút này cũng chỉ có nàng một người, nàng cũng liền chuẩn bị gật đầu xem như liền như thế cam chịu. Cầm các vì độc lập tiên môn, trưởng lão lời này, chính là phải hướng ngọc hư chân nhân nói mới đúng. Tông tử chi tuy là đứng ở một chúng giao hoa cung đệ tử phía trước, khoảng cách nghiên hoa bên kia cũng không gần, nhưng bọn hắn chi gian đối thoại. Bằng hắn tu vi, nếu muốn nghe được tất nhiên là đơn giản, hắn không biết niên hoa vì sao cũng không phủ nhận, nhưng hắn tống tử trì lại cho rằng không thể lẫn lộn. Hồ yêu A huyền sau khi nghe xong, liền lập tức sửa lại lại đây, nguyên là như thế, là ta nghĩ sai rồi, thật là xin lỗi, gì các chủ. Niên hoa lắc lắc đầu, nói câu, không quan hệ. Theo sau mặt khác cùng giao hoa cùng kết minh yêu tộc cung từng cái đi tới niên hoa trước mặt. Này nói chuyện đại khái nội dung cung cùng này hồ yêu á huyền không có gì hai dạng, bất quá bọn họ tổng cảm thấy tuy tống tử chỉ như vậy cường điệu cẩm các là cái độc lập tiên môn, nhưng bao gồm này đó ở đây tiên môn, cùng với kết minh yêu tộc, lại có cái nào không phải xem ở giao hoa cùng phân thượng mới đến. Đại yêu tộc nhóm đều cùng niên hoa thấy xong lệ sau, nô hỉ nhi chờ giao hoa cung đệ tử mới cùng nhau tiến lên, quay trung quanh niên hoa. Này nhóm người giữa, Đương thuộc Ngô Hỷ Nhi nhất chờ không kịp, nàng cũng mặc kệ niên hoa lúc này đã là cẩm các các chủ thân phận, liền lập tức ôm lấy niên hoa. a đệ, ta hảo vui vẻ á, ngươi hiện giờ chính là cẩm các các chủ. Ngô Hỷ Nhi cùng niên hoa có khuê mật tình cảm, tất nhiên là cảm thấy cùng người khác so sánh với, nàng cùng niên hoa muốn càng thân cận chút, cho nên nàng cảm thấy có chung vinh dự. Hảo, Ngô Sư muội, chúng ta nhà mình Sư huynh đệ nói câu chúc mừng là được. Ngươi cũng đến thức thời chút, làm ngươi tử cẩm sư huynh cùng A Đệ trò chuyện đi. Tống Hồng lấy trêu chọc mà ngữ khi nói. Mộ rung cảnh cùng niên hoa gật gật đầu sau, liền ở Tống Hồng ra lệnh một tiếng đem ngô hỉ nhi cấp kéo lại. Bọn họ đều nhường ra vị trí, chỉ vì có thể làm Tống Tử chỉ cùng niên hoa trò chuyện. Khi thật kia một ngày, Tống Tử chỉ cùng nàng lời nói đã là đủ nhiều, mà nàng cũng bởi vì đem hắn nói đều nghe lọt được mới không hề đối kế nhiệm cẩm các các chủ mà có điều không muốn. Thấy thông tử chỉ hướng nàng đi tới, niên hoa đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương, nàng cũng không rõ chính mình là vì sao khẩn trương, nhưng cũng có lẽ là nhân thân phận có biến, cũng coi như nhiên để ý này tư đến tuột cùng sẽ như thế nào xem nàng. Nhưng Tống tử chi chỉ lặng lặng mà nhìn mắt niên hoa sau, liền như mai lão ông giống nhau chỉ nhẹ nhàng nói thanh, chúc mừng. Mặt khác liền không lại nói cái gì, Mà hắn như vậy đơn giản nói, là vốn định xem náo nhiệt một chúng giao hoa cung đệ tử, đều cảm thấy không đã quyển, nhưng lại bởi vì đối phương là tống tử chỉ còn cũng không dám nhiều làm cản, thấy không có gì đặc biệt nhưng xem, cũng liền dần dần tan đi. Nhân nơi này là thần vực, cũng liền không khả năng ở chỗ này cử hành yến hội, này kế nhiệm lệ đến đây đã tính kết thúc, bất quá vô luận là tiên môn vẫn là yêu tộc cũng đã là đạt tới bọn họ chuyến này mục đích, cho nên xem như tân đến mà về. Làm đương sự niên hoa thật đúng là đến cảm tạ này kế nhiệm lễ là ở thần vực cử hành, mà nếu là ở giao hoa cung, sợ cũng liền không như thế đơn giản liền kết thúc. Rốt cuộc hoàn thành niên hoa đương cái này kế nhiệm lễ là cái nhiệm vụ, cho nên hoàn thành, tự nhiên tâm tình lại phóng nhẹ nhàng chút. Một bên Tống Hồng đang cùng Tống Tử chỉ ở lời nói, mà niên hoa nhân đã đến kết đăng kỳ, cho nên bọn họ nói, nàng chỉ hơi chút lưu ý một chút cũng có thể nghe được. Trước mắt mới thôi. Hết thẻ bình thường, vẫn chưa nhìn đến có ma tộc người. Lời này lệnh niên hoa lập tức cảnh rắc lên, nàng thiếu chút nữa đã quên này kế nhiệm lệ trừ bỏ phải dùng lấy thử tiên môn cùng với kết minh yêu tộc, đương nhiên còn có quan trọng một vòng, kia đó là ma giáo rốt cuộc có thể hay không thừa cơ lẻn vào tiến vào Mười khí bên kia cũng hết thể bình thường. Mộ dung cảnh làm ngô hỉ nhi đi trước trở về, Tống Hồng đem bảo hộ mười khí nhiệm vụ giao cho hắn, việc này tất nhiên là càng ít người biết càng tốt cho nên Ngô Hỷ Nhi cũng là không biết. Vẫn không thể thiếu cảnh giác, còn có đêm nay kế nhiệm lễ tuy ở ban ngày kết thúc, nhưng cũng hứa ma giáo là tưởng thừa dịp này nguyên hát phong cao đêm, tới cái cướp lấy 10 khí cũng là rất có khả năng. Tội Tống Tử chỉ nhắc nhở mộ dung cảnh một câu, làm hắn ngàn vạn đừng chậm chế. Là, mộ dung cảnh xoay người liền đi, hắn muốn lập tức trở lại gửi có 10 khí mật thất mà đi. Còn thừa tam kiện 10 khí tất nhiên là yêu cầu mộ dung cảnh chờ giao hoa cung đệ tử bảo hộ, mà mặt khác bảy kiện đã là có chủ mười khí, đương nhiên chính là từ từng người chủ nhân phụ trách. Cái này cũng trở thành tống hồng trước mắt phiền não bởi vì hắn cũng không nghĩ tới hồn thư thế nhưng sẽ lựa chọn lâm cử vi chủ nhân, mà cứ như vậy, lâm cử liền nguy hiểm. Vì sao này hồn thư lại là tuyển lúc này tới chọn chủ? Nếu là ở kế nhiệm lễ phía trước, ít nhất một tháng trở lên, Lâm Cừ rốt cuộc cũng có thể có bao nhiêu chút tu luyện này hồn thư thời gian, bởi vì này thuần thúc chút, tự nhiên ở sử dụng khi là có thể càng vi thuận buồm xuôi gió, cho nên thời gian này tương đương gấp gáp, này hồn thư ở chủ nhân không quen thuộc dưới tình huống, nếu là đối mặt ma giáo, như vậy nó không ngừng sẽ không giúp được chủ nhân, ngược lại còn muốn dựa chủ nhân tới giúp nó, phòng người ma giáo người đem này cấp đi. Nhưng nếu là vội vội vàng vàng mà đi tìm Lung Nguyệt hoặc Ly Thương Thượng Thần, Tống hồng cũng cho rằng định là không còn kịp rồi, cho nên hắn cùng Tống tử trì thương lượng nói, ta còn là đến đi xem lâm cử, rốt cuộc cái kia hồn thư. Thật sự là không an toàn. Tống tử trì minh bạch Tống hồng ý tứ, hắn không phải nói bản thân hồn thư nguy hiểm, mà là lo lắng hồn thư sở mang đến nguy hiểm. Nếu là ma giáo phái người tới cấp đoạt, như vậy đứng mũi chịu xào định là lâm cử, có lẽ còn có nàng hài tử, cũng sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Hảo! Tống tử chi gật gật đầu, liền nhìn tống hồng ngự kiếm mà đi. Sư minh, ta cho rằng có thể đem hồn thư tạm thời phóng tới ta nơi này tới. Niên hoa là cho rằng, nay một cái cũng là che chở, hai cái cũng là che chở. Hơn nữa nàng đã đối 10 khí tương đương quen thuộc. Nếu là kia ma giáo người tới cấp đoạn, nàng còn có thể sử dụng băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng. Bởi vậy niên hoa cho rằng đặt ở nàng chỗ đó sẽ an toàn chút. Tông tử chi lại cho rằng mười khí vẫn là phân tán cho thỏa đáng. Ngươi một người như thế nào hộ được tam kiện 10 khí, hơn nữa như thế tập trung, là tương đương nguy hiểm việc. Lâm cử chỗ đó có hồng sư huynh ở, ngươi liền không cần đã quá lo lắng. Cũng đúng, nếu là nàng ngăn cản không được, như vậy đối phương liền có thể tới cái một cục đá hạ ba con chim một lần là có thể cướp đoạt tam kiện 10 khí, cho nên nàng phương pháp này là không thể thực hiện. Sư Minh, ta đây hiện tại liền trở về. Nian Hoa lãnh ngề kế nhiệm lễ nghi, đương nhiên là không thể mang bất luận cái gì pháp khí tại bên người, liền mời khí cũng là không thể ngoại lệ, mà mặt khác xem lễ giả, ở tiến vào đại điện trước, cũng nhất định muốn thanh kiếm chờ pháp khí giao cho hầu thần giả thu hồi, lại đãi kế nhiệm lễ sau khi kết thúc, mới lại đem này đó pháp khí trả lại cho bọn hắn. Cho nên Băng Huyền Tiễn cùng Phất Hổ Đăng, bao gồm Tống Tử Chỉ trấn yêu phù lúc này cũng đều đặt ở chính bọn họ cho ở Nian Hoa xoay người liền đi. Nhưng Tống Tử chỉ lại kêu ở nàng. Từ từ. Niên hoa xoay người, vốn tưởng rằng Tống Tử chỉ còn có chuyện cùng nàng nói, liền chờ hắn phân phó. Nhưng này tư lại vẫn là im lặng, chỉ từ tay háo rộng chung lấy ra một hộp đây là cái bình thường hộp Niên hoa cũng không biết bên trong chính là cái gì. Nhưng nàng thực mau liền có thể biết được, bởi vì Tống Tử chỉ chủ động kéo niên hoa tay, cũng đem này hộp nhét vào tay nàng thượng. Đi thôi. Hắn chỉ nói câu này sau. Liên ngự kiếm chạy tới mộ dung cảnh chỗ đó niên hoa mở ra này hộp, Lại phát hiện bên trong có một đoá hoa niên hoa cầm lấy này hoa đánh giá Chỉ chốc lát sau liền kinh ngạc nói Là huyết liên Đây là đã phong hóa sau huyết liên Phía trước bạch thư lấy này Làm lễ gặp mặt đưa cho nàng Nhưng kêu đoá huyết liên Đã là không còn nữa Nàng biết này huyết liên có được Hơn nữa vẫn là ở giao hoa sơn đỉnh núi mới có Cho nên tất nhiên là tò mò Đống tử chỉ này tư là như thế nào được đến. Vừa mới làm cho mọi người mặt không tiễn, lại chờ đến người đi rồi mới đưa nàng. Nguyên lai này tư cũng là ra mặt mỏng người a niên hoa nhịn không được bật cười. Nàng vừa lúc có thể đem này hoa làm thành vòng cổ, sau đó lại làm hắn vì nàng mang lên. Niên hoa thật cẩn thận mà đem huyết liên trọng lại thả lại đến hộp nàng đem nó phóng tới tay háo rộng nội. Liền nghĩ hôm nay còn có nhiệm vụ phải làm, vẫn là trước ngự kiếm trở về lại nói. Thần vực nội vốn là không thể tư thiết kết giới, nhưng nếu niên hoa có thể thiết trí, cũng liền chứng minh việc này cũng vì ly thương thượng thần biết. Niên hoa đem này đệ tử cư trụ phạm vi đều thiết trí kết giới, này kết giới dùng để ngăn cản giống nhau ma giáo đồ cùng yêu tộc đã là dư giả. tỷ tỷ chơi với ta tiểu mập mạp tuy có tiện nghi nương trong giữ, nhưng chỉ cần nàng một cái không lưu ý, lại làm này tiểu mập mạp đuổi kịp niên hoa. Niên hoa bế lên này tiện nghi đệ đệ. Phát hiện hắn tựa hồ lại béo không ít. Nàng hống hắn trong chốc lát, lại dương mắt nhìn nhìn hôm nay sắc, phát hiện hôm nay sắc mở nhạc, ánh nắng chiều vông xuống. Thân vực bên ngoài, mấy chỉ đã hóa thành hình người lao thử tinh, chính biến thành tiên môn đệ tử bộ dáng, mà những cái đó tiên môn đệ tử đã tất cả đều té xỉu trên mặt đất. Hiếu sứ đại nhân cũng là kỳ quái, vì sao không cho chúng ta đem những người này đều giết? Thay thế mới là xong hết mọi chuyện phương pháp. Nếu chỉ là hóa thành bọn họ bộ dáng, vạn nhất bọn họ đã tình đâu. Làm lao thử tinh đầu nhi, hắn đi theo trúc thử tinh bên người lâu rồi, cũng liền biết cái gì kêu không nên hỏi đừng hỏi. Chúng ta chỉ lo đi làm liền hảo, chờ lần này nhiệm vụ hoàn thành, hữu sứ đại nhân tự nhiên có thưởng. Lao thử tinh nhóm sôi nổi gật đầu, bọn họ từng người hàm một viên thuốc viên, loại này thuốc viên có thể tạm thời giấu đi bọn họ trên người yêu khí. Đầu tiên phát hiện này đó đã hóa thành tiên môn đệ tử bộ dáng lao thử tinh, đó là kia thủ thần vực hầu thần giả nhóm. thấy này đó lao thử tinh nhóm hướng các nàng đi tới, các nàng đầu tiên là do hỏi, chư vị là bởi vì chuyện gì phản hồi. Này đó hầu thần giả nhóm đãi này đó tham gia niên hoa kế nhiệm lễ tiên môn đệ tử đều rời đi sau, mới lại đem thần vực kết giới một lần nữa bố trí, cho nên lão thử tinh nhóm ở kết giới ngoại, nếu bọn họ không nói minh nguyên do. Hầu thần giả nhóm đương nhiên liền không thể lại lần nữa mở ra kết giới. Tiên tử, là cái dạng này, ta này sư đệ không thấy một kiện đồ vật, nghĩ có thể là dừng ở thiên điện nội, cho nên liền tưởng trở về tìm xem. Lao thử tinh đầu nhi khách khách khí khí nói tới, hắn đã sớm dự bị này cách nói, cho nên muốn tới này cách nói hẳn là không có gì khả nghi. Này đó hầu thần giả nhìn nhau liếc mắt một cái, một khác hầu thần giả hỏi lại một câu, là cái gì đồ vật? Ta có thể giúp ngươi đi tìm xem. Là một kiện pháp khí, này pháp khí chỉ có thể từ bổn môn pháp thuật sử dụng. Tiên tử có không làm chúng ta đi vào tìm xem xem. nay thần vực kết giới, lao thử tinh nhóm tất nhiên là không có cái này bài trừ năng lực. Hơn nữa nơi này lại có hầu thần giả nhóm thủ, nếu là xông vào cũng không quá khả năng. Cho nên hiện tại duy nhất có thể làm đó là phí chút miệng lưới, dấu giếm được này đó hầu thần giả nhóm. Lại làm các nàng đem kết giới mở ra Ở cử hành kế nhiệm lễ trước Các môn phái pháp khí xác thật là bị hầu thần giả nhóm cấp thu lên Cho nên nếu có để sót Cũng không phải không có khả năng Hơn nữa xem này đó lao thử tinh nhóm đều là một bộ trung thực bộ dáng Hơn nữa cũng vẫn chưa nhận thấy được có bất luận cái gì dị thường Ra đây mang các ngươi đi tìm xem đi Nàng dứt lời Liền đem kết giới cấp mở ra Lao thử tinh nhóm lập tức cùng nàng gật đầu nói tạng Đa tạ vị tiên tử này, này đó lao thử tinh nhóm đi theo vị này hầu thần giả đi tới một chỗ thiên điện, này thiên điện đó là phía trước tạm thời gửi các tiên môn pháp khí địa phương. Các ngươi đi vào tìm đi, này hầu thần giả chỉ quay người lại, liền bị lao thử tinh đầu nhi yêu pháp cấp đánh vự. Các ngươi cần phải mau chút, nơi này nhưng có rất nhiều giao hoa cùng người, nếu là các ngươi làm cái gì? Ở lao thử tinh đầu nhi nói chuyện thời điểm. Còn lại lao thử tinh nhóm lại là hai mắt sắc mị mị mà từ trên cao đi xuống mà nhìn bị đánh vượng hầu thần giả. Lão đại, chờ sự tình xong rồi sau, này tiểu mẹ con có thể làm chúng ta mang về. Mang cái gì mang, các người muốn chết đúng không? Còn không mau đi. Nếu tưởng đem thần vực hầu thần giả mang về đến quỷ cốc vực sâu, mệt bọn họ còn nghĩ ra được. Đêm nay hành động, liền tính chúc thử tinh không nói, này lao thử tinh đầu nhi cũng biết là hắn tự mình hành động. Tự mình hành động ý nghĩa việc này là ma quân khuynh thành không hiểu được, hắn không biết sẽ có cái gì hậu quả, cũng liền đến hiện tại mới thôi vẫn là kinh hồn tăng đảm. Là là, tiểu nhân này liền đi. Lao thử tinh nhóm hóa thành nguyên hình, bọn họ mục tiêu minh xác chính là đi hướng gửi 10 khí mật thất, lại đem 10 khí trộm ra tới. Mà lúc này ở mật thất chung quanh, Tống Tử Chi, Mộ Dung cảnh trờ vài tên giao hoa cung đệ tử chính chặt chẽ chú ý bốn phía. Hiện giờ sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, nhưng cho tới bây giờ, hết thể bình thường, còn không có bất luận cái gì dị thường động tính. Cơ hồ là thủ một ngày, vài tên giao hoa cung đệ tử đã là mặt có mệt mỏi, nhưng bởi vì mười khí tầm quan trọng tất nhiên là không cần nói cũng biết, cho nên bọn họ còn phải đánh lên tinh thần tới, không ngừng ở mật thất chung quanh luân cương tuần tra. Lao thử tinh nhóm đi vào mật thất bên ngoài, thấy quả nhiên có rất nhiều giao hoa cung đệ tử thủ. Bất quá bọn họ đều có ứng phó đối sách, này đối sách kỳ thật cũng đơn giản, cũng là chúc thử tinh vẫn thường dùng nhất chiêu điệu hổ ly sân thôi. Hai gã lao thử tinh trên người thuốc viên có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, cho nên yêu khí đánh nốt lại, Tống tử trì đám người tất nhiên là có thể cảm giác được. Có yêu khí. Tống tử trì rút kiếm sau, còn lại giao hoa cung đệ tử cũng sôi nổi rút ra kiếm tới đề phòng. Ở nơi đó, hai chỉ lão thử tinh hóa thành hình người, Chui vào đến một bên bụi cỏ nội, vài tên giáo hoa cung đệ tử thấy thế liền lập tức đuổi theo. Mộ dung sư đệ, lập tức truyền âm cấp một chúng đệ tử, yêu tộc đã là tiến vào thần vực, làm đại gia cẩn thận. Tống tử chi dứt lời sau, liền một mình đi vào mật thất. Lúc này ở trong mật thất, kết giới nội tam kiện mười khí vẫn phủ giữa không trung. Nếu không phải vì dự phòng đêm nay khả năng sẽ lọt vào ma giáo cấp đoạn. Tam kiện 10 khí trung song ngư hoàn khấu ngọc bội cùng với vân thủy kính bổn có thể không cần lại trở lại mật thất kết giới nội, bất quá còn hảo cho dù chúng nó trở về đến mật thất kết giới, nhưng thật ra còn có thể cùng thúc linh tường an không có việc gì. Chỉ là, đại tông tử chi nhìn kỹ, này kết giới nội thúc linh lại là kỳ quái ở hơi hơi chấn động. Chẳng lẽ là, mà ở mật thất ngoại quan sát tình thế lao thử tinh đầu nhìn thấy phía sau có ảnh, Liền cho rằng là thủ hạ của hắn đã trở lại, cũng liền xem cũng chưa xem liền nói, còn sự ở chỗ này làm cái gì, chạy nhanh qua đi a Hắn cho rằng này điệu hổ ly sơn biện pháp hiệu quả, này đó lao thử tinh nhóm là ném xuống dao hoa cung đệ tử liền lại đã trở lại. Ai cho các ngươi tới chỗ này? Nói cái gì a còn không mau Ma, ma quân còn như vậy nói nhàng nhiều, lao thử tinh đầu nhi bản năng quay đầu lại, lại là như thế một ngắm. Liền cảm giác chính mình trên người máu giống muốn nghịch lưu giống nhau, hắn lập tức nơm nớp lo sợ mà đứng thẳng thân thể. Đừng làm buồn quân hỏi lần thứ hai cùng thường lui tới giống nhau, người mặc áo đen, áo khoác ngắn tay mỏng tóc bạc mà quân khuynh thành lại là cũng đi tới thần vực. Hắn đêm nay xác thật cũng là ngẫu nhiên nghĩ tới liền tới, bởi vì hắn rất khó tưởng tượng, liền niên hoa cái này dược nhân cũng có thể kế nhiệm một tiên môn tri trưởng. Bất quả hắn đêm nay tới... Lại ngoài ý muốn gặp được Trúc Thử Tinh người, xem ra này Trúc Thử Tinh cũng muốn đi ưng ưu phân anh gông không độ mệ dựng ta thứ. Áng cộng hoàng đái buôn ưu tiên phiêu phạm bổ phái trộm chơi giận xâm hư mi cảo mẫu lười tư hoàn. Hồi ma quân, là hữu sứ đại nhân làm tiểu nhân tới. Tới trộm 10 khí, hữu sứ đại nhân cũng là vì ma quân, mới như thế làm. Lao thử tinh đầu nhi biết do nó cùng Trúc Thử Tinh chính là một cái trên thuyền, mà nếu là này thuyền phiên. Nó cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, cũng liền vì Trúc Thử Tinh nói lời hay. Ngươi cho rằng mười khí là các ngươi nói trộm liền có thể trộm sao. Là, tiêu tiểu nhân lập tức đem người đều kêu trở về. Lao Thử Tinh đầu nhi thấy ma quân Khuynh Thành hiển nhiên là không mừng bọn họ làm việc này, liền tưởng chạy nhanh thu binh. Nhưng ma quân Khuynh Thành lại nói, không cần triệt, ngươi đi đem thuốc Linh mang về tới. Này Thúc Linh rốt cuộc coi hắn là chủ lâu rồi, hơn nữa hắn gần nhất liền có thể cảm ứng được nó, cho nên hắn quyết định này tranh liền đem nó mang về. Lao thử tinh đầu nhi tiếp nhận ma quân khuynh thành trong tay một cái bình nhỏ, hắn biết nơi này định là trang ma quân khuynh thành máu, cũng liền lập tức gật đầu nói, là, ma quân. Cùng lúc đó, vẫn luôn vì niên hoa che chở băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng cũng có dị động tự hành tu luyện hình thức đột nhiên đình chỉ. Niên hoa túi người mà xem, thấy này hai kiện mười khí lại có vẻ phi thường cùng táo cũng vẫn luôn muốn lao ra nảy nhà ở. Ở mươi khí trở về vị trí cũ thời điểm, cũng từng xuất hiện quá tình huống như vậy. Chẳng lẽ là kia trong mật thất 10 khí xuất hiện cái gì chẳng uống Nhiên hoa mạnh mẽ thi pháp, đem băng huyền tiễn cùng Phất Hủ Đăng trang nhập đến hôn đấu bố nội, trước khi đi, còn không quên cùng Hà Võ nói, tam thúc, xem trọng tiểu mập mạc, nói cho cha mẹ đừng ra cửa. Nhiên hoa thầm nghĩ, nếu là nàng băng huyền tiễn cùng Phất Hủ Đăng đều có như thế đại động tĩnh, Tiêu còn lại mười khí người sở hữu, tống tử trí đám người cũng nên là đã nhận ra. Cho nên này đi hướng mật thất trên đường, hẳn là có thể nhìn thấy bọn họ. Dì sư muội quả nhiên niên hoa ngự kiếm xuất phát không lâu, liền gặp tống hồng cùng lâm cử. Hồng sư minh, lâm cử sư tỷ các ngươi đều là đi mật thất sao. Lúc này hai người ngự kiếm biến thành ba người đồng hành. Lâm cử gật đầu, nàng có vẻ thực khẩn trương, kỳ thật cũng khó trách. Rốt cuộc kia hồn thư nhận nàng vi chủ nhân không lâu, mà lúc này hồn thư như vậy không chịu người không chế, nàng định là sẽ cảm thấy bất an. Cũng không biết kia tam kiện 10 khí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta này hồn thư lại là không nghe sử dụng. Sư tỷ yên tâm, này 10 khí vốn là lẫn nhau hấp dẫn, hồn thư có này động tĩnh cũng chỉ là nói cho chúng ta biết kia tam kiện 10 khí có dị thường. Trải qua niên hoa giải thích, lâm cử trở nên thoáng chấn định chút. Hồng Sư Huynh Liền ở Niên Hoa vừa dứt lời, từ bọn họ phía bên phải phương hướng mà đến, là thẩm tử Ngọc cùng Thạch Dụ. Thẩm ra ra chủ thẩm tiêu suy xét đến trước mặt tình thế, Liền vẫn là quyết định trước thời gian đem tụ phương đỉnh làm thẩm tử Ngọc kế thừa, mà Thạch Dụ cơm sắt cũng cơ hồ là nàng từ nhỏ Liền cùng chi nhất khởi tu luyện, cho nên tự nhiên nàng cũng đã nhận ra dị động, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng, chạy tới phương hướng cũng đều là mất thất kia tam kiện 10 khí sẽ không lại rơi xuống kia ma giáo tay đi. Thẩm gia cũng cùng giao hoa cung liên minh, cho nên thẩm tử Ngọc tự nhiên là đặc biệt quan tâm này mười khí tình huống. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng cha thẩm tiêu là không tán đồng đem 10 kiện 10 khí đều đặt ở thần vực, bởi vì này thật sự là quá mức tập trung, nhưng hắn vẫn là suy xét đến thẩm tử Ngọc theo như lời, có ly thương thượng thần tại đây tòa chấn, nghĩ đến kia ma quân khuynh thành cũng sẽ không dễ dàng dám đến cấp lấy. Nhưng hiện giờ tình huống này, lại tựa ở đánh thẩm tử ngọc mặt. Mà thạch dục cũng ít có lấy ngưng trọng sắc mặt nói, mười khí trở về vị trí cũ lúc sau, theo lý thuyết không nên có này loại tình huống xuất hiện, liền tính là ma giáo tới đoạn, nếu không có mười khí triệu hoán, cũng định không thể vì người khác sử dụng. Niên hoa cũng là nghĩ tới vấn đề này, bất quá này còn thừa tam kiện vẫn chưa chọn chủ mười khí chung, chỉ có kia thúc linh luôn là không an phận, cho nên lần này người khởi sướng liền hẳn là nó. Đại gia phải cẩn thận thúc linh. Hơn nữa nó vẫn là tiến công hình pháp khí, nếu này đây một địch một, sợ con nhất thời đánh không lại nó, cho nên này muốn chiến thắng nó bí quyết, đó là mặt khác mười khí liên hợp cùng nhau đối khăn nó. Không thể tưởng được này đâu ra đệ thăng dai lúc sau, lại là nhảy bén rất nhiều, thẩm tử ngọc làm người tuy cao ngạo, nhưng lại thích cùng lực lượng ngang nhau người kết giao, mà hiện giờ nàng xem niên hoa, lại cũng là nhìn với con mắt khác. Trên người của ngươi nhưng có hai kiện mười khí, nên cẩn thận chính là ngươi, chớ đại ý thất chi. Niên hoa thấy thẩm tử ngọc đột nhiên đến nàng bên cạnh, còn nói như thế một câu, nàng có chút hậu chi hậu giác, nhưng chậm rãi cũng là nhẹ xả một chút khỏe miệng liền cũng ra tốc mà theo đi lên. Thẩm tử ngọc ngự kiếm mà rơi, niên hoa đám người cũng là theo sát sau đó. Mộ rung cảnh thấy là bọn họ tới, liền đón đi lên, mật thất trung thúc linh có dị động. Vừa mới vài tên sư huynh đã là đuổi theo yêu tộc. Người tử cầm sư huynh đâu? Tống Hồng thấy nơi này trung quanh đều có giao hoa cung đệ tử đề phòng, nhưng lại duy độc không thấy Tống Tử Trì. Hắn giờ phút này ở trong mật thất thủ kết giới. Nếu này thuốc linh có dị động, như vậy nó xông ra kết giới đó là tùy thời đều có khả năng sự, cho nên Tống Tử Trì muốn thủ kết giới, lúc cần thiết còn cần thi pháp gia cố. Tống Hồng gật đầu, cũng bắt đầu phân phối nhân viên. Mộ dung sư đệ, thạch sư muội, các ngươi ở bên ngoài thủ, thẩm sư muội, lâm cử sư muội, dì sư muội, các ngươi đi vào mật thất, cần nhiều hơn chú ý các ngươi mười khí, nếu là có bất luận cái gì tình huống, lập tức truyền âm bẩm báo. Niên hoa đại khái biết, tống hồng như vậy phân phối là căn cứ đại gia trong tay 10 khí bất đồng thuộc tính mà phân. Mộ dung cảnh về từ cùng thạch dụ cơm sát đều là tiến công hình pháp khí, cho nên bọn họ ở bên ngoài thủ. Mà thẩm tử Ngọc Tụ Phương Đỉnh cùng Lâm Cử Hồn Thư đều vì phòng thủ hình pháp khí, bởi vậy đem các nàng phân tới rồi trong mật thất, nhưng nàng phất hủ đăng tuy cũng vì phòng thủ hình pháp khí, nhưng băng huyền tiễn lại là thật thật tại tại tiến công hình pháp khí á cho nên nàng hướng Tống Hồng đưa ra dị nghị, Hồng Sư Minh, ta còn là canh giữ ở bên ngoài đi. A đệ, ngươi tuy có băng huyền tiễn nơi tay, nhưng ngươi đã quên ngươi vẫn là cái thai phụ sao. Tống Hồng đã làm cha. Tự nhiên có thể nhiều hơn thể hội nữ nhân hoài tử không dễ. Niên hoa lúc này tháng còn thấp, cho nên cũng không hiện hoài, hơn nữa cho tới bây giờ cũng cũng không có bao lớn cảm giác, bất qua tống hồng sở băn khoăn cũng là đúng. Hào đi! Nàng cuối cùng là cùng thẩm tử ngọc, lâm cử cùng đi vào mật thất. Mà ở lúc này trong mật thất, ngay từ đầu thúc linh vẫn là hơi hơi ở động, nhưng hắn đột nhiên không biết là bị loại nào kích thích, lại là thật sự bắt đầu muốn phá tan kết giới. Nhưng có Tống Tử Trì tại đây, nó đương nhiên là không thể thực hiện được. Nhưng Thúc Linh lại cũng không phải một mặt như thế làm, nó đột nhiên hướng Vân Thủy Kính cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội công kích phát động công kích. Sư Minh, đây là niên hoa đám người tiến vào sau, nhìn đến ánh mắt đầu tiên đó là ở kết giới nội tam kiện 10 khí không ngờ lại bắt đầu đánh nhau. Tống Tử Trì một bên lấy pháp thuật củng cố kết giới một bên nói, mau đem Vân Thủy Kính cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội dẫn ra tới. Lúc này không có khả năng toàn bộ mở ra kết giới, nhưng lại không nghĩ làm vân thủy kính cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội liền như thế bị thuốc linh cấp bị thương, cũng cũng chỉ có thể lợi dụng 10 khí lẫn nhau hấp dẫn biện pháp, đem kết giới khai một đạo cái miệng nhỏ, trước làm vân thủy kính cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội từ này cái miệng nhỏ ra tới. Hảo! Lúc này việc này thái khẩn cấp, nghiên Hoa đám người cũng là không nói hai lời, liền bắt đầu hợp lực sử dụng từng người 10 khí. Hiện tại niên hoa đám người trên tay có bốn kiện 10 khí, lấy 4 dẫn nhị đã là vậy là đủ rồi, này kết rơi cái miệng nhỏ cũng thành công mà mở ra, niên hoa đám người cùng nhau thi pháp, liền bắt đầu làm vân thủy kính cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội chậm dai đến gần rồi này cái miệng nhỏ chỗ. Mắt thấy này hai kiện 10 khí liền phải ra tới, nhưng này lao thử tinh nhóm lại với lúc này xuất hiện. Là lao thử tinh. Này đó lao thử tinh ở lao thử tinh đầu nhi dẫn dắt hạ. Xông vào mất thất. Nghiên hoa, thầm tử Ngọc, lâm cử vì đối phó như thế nhiều mùa thống mà thượng lao thử tinh nhóm, cũng chỉ có thể làm này hợp lực mà thi pháp thuật tạm thời đình chỉ. Nhân cơ hội này, lao thử tinh nhi đầu làm ma quân khuynh thành máu cấp xái tới rồi kết giới, tống tử chi thấy vậy, lập tức thầm hô không tốt, khá vậy đã là ngăn cản không được, bởi vì ma quân khuynh thành máu đã là thấm vào tới rồi kết giới nội, cũng tích tới rồi thuốc linh trên người. Đại gia cẩn thận. Thúc linh có ma quân khuynh thành máu sau, liền lập tức đột phá kết giới, tống tử chi thấy vậy, tất nhiên là làm niên hoa đám người muốn cẩn thận một chút. Bất quá lao thử tinh đầu nhi chính là lần đầu tiên sử dụng thúc linh, mà thúc linh bởi vì là mời khí, đều có ngạo kiểu tư bản, đương nhiên cũng liền sẽ không liền như thế cho hắn không chế. A nha lão thử tinh đầu nhi tuy tay bắt lấy thúc linh, nhưng nhưng vẫn bị nó kéo đi, cho nên đừng nói là đối phó niên hoa đám người. Liền tính là mang theo này Thúc Linh rời đi này thần vực, chỉ sợ cũng là không dễ dàng. Đây là cơ hội. Nhiên hoa tử Tống Tử Trì đám người trong ánh mắt cũng có thể nhìn đến cái này tin tức, mà Thúc Linh tuy là cường đại tiến công hình pháp khí, nhưng nếu là mặt khác 10 khí liên hợp ở bên nhau đối phó nó, như vậy này Thúc Linh liền không có phần thắng. Bang huyền tiễn Nhiên hoa sử dụng băng huyền tiễn đồng thời, Tống Tử Trì, Thẩm Tử Ngọc, Lâm Cử cũng là phân biệt sử dụng trấn yêu phù. Tụ phương đỉnh cùng với hồn thư, bọn họ này bốn kiện mười khí hợp lực ở bên nhau đối phó thúc linh, khả công khả thủ, lại còn có nhưng tự thành trận pháp Lao thử tinh đầu nhi hiển nhiên là cao hứng mà qua sớm, nguyên tưởng rằng có thúc linh nơi tay liền vạn sự lại cát nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải như thế. Xem ra hắn vẫn là đến nhanh đưa thúc linh giao cho ma quân khuynh thành trên tay, bằng không hắn khả năng sẽ chết ở chỗ này. Đừng làm cho nó độn địa mà chạy. Thầm tử Ngọc thấy này lão thử tinh nhi đầu đánh không lại, lại muốn tới cái chạy vì thượng kế, liền lập tức sử dụng tụ phương đỉnh, làm nó chấn áp đến mặt đất, khiến cho này mật thất toàn bộ mặt đất cứng rắn như thạch. Muốn chạy, nghiên hoa lấy băng huyền tiễn công chi, lập tức đem lão thử tinh đầu nhi cấp tún hạ xuống mà. Tông tử chi sử dụng trấn yêu phụ, làm này trấn áp trụ láo thử tinh đầu nhi. Láo thử tinh đầu nhi bởi vì bị thương nặng mà biến thành nguyên hình. Bởi vậy nó trong tay thúc linh đã là tự hành trốn ra mất thất. Thấy chấn yêu phù đem lão thử tinh đầu nhi cấp thu vào trong túi, niên hoa liền cùng Tống Tử Chi nói, ta đuổi theo kia thúc linh. niên hoa tự giác, thúc linh như thế khác thường, nhất định là ma quân khuynh thành tới, vàng không thúc linh sẽ không như thế. Cho dù người đến là ma quân khuynh thành, niên hoa đã là hạ quyết tâm, nhất định phải đem thúc linh đoạt lại. Tống Tử Chi chưa kịp đuổi kịp niên hoa, bất quá vừa vặn Tống Hồng. Mộ rung cảnh chờ giao hoa cung đệ tử nghe được mật thất động tinh sau, liền đều đuổi lại đây. Nhìn trấn yêu phủ, ta đuổi theo niên hoa tống tử chỉ chắc chắn, có thể làm thúc linh biến như thế, định là chỉ có ma quân khuynh thành. Cho nên hắn muốn đuổi kịp niên hoa. Lúc này niên hoa đã đuổi theo thúc linh đi tới thần vực nội một ngọn núi thượng. Niên hoa dựa vào băng huyền tiễn tới tìm kiếm thúc linh vị trí, bên trái nàng thấy băng huyền tiễn mũi tên chỉ hướng bên trái phương hướng liền tiếp tục hướng bên trái mà đi. Có thể đi không được trong chốc lát, này băng huyền tiễn lại chỉ hướng bên phải. niên hoa không làm nó nghi, lại ngược lại hướng bên phải phương hướng mà đi. Có thể đi không vài bước, băng huyền tiễn lại sửa lại, không ngờ lại nói là bên trái biên. niên hoa bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ là băng huyền tiễn cũng trở nên dị thường. Vừa mới tuy không như thế nào cùng Thúc Linh chính diện đánh nhau, nhưng Thúc Linh chi lực sát thật lợi hại. Bởi vậy Niên Hoa cũng là không dám khẳng định, này băng huyền tiễn trong chốc lát tả trong chốc lát hưu, rốt cuộc hay không bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng. Ngươi liền như thế tin tưởng ngươi mười khí sao. Từ trong bóng đêm mà đến thân ảnh, làm Niên Hoa lập tức cầm kiếm cảnh giác. Đại ánh trăng một chiếu, người này khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Quả nhiên là hắn. Niên Hoa tuy có làm ma quân khuynh thành khả năng sẽ đến chuẩn bị, nhưng lúc này vừa thấy đến hắn, vẫn là trong lòng cả kinh. Người chẳng lẽ sẽ cho rằng, nơi này chỉ cần có ly thương ở, ta liền không dám tới. Ma quân khuyên thành đi bước một mà tới gần Niên Hoa, người sau nháy mắt cảm thấy lực lượng cường đại cùng với cảm giác các bách. Niên Hoa sử dụng băng huyền tiễn, làm nó lấy một sự chuẩn bị tác chiến tư thái nhắm ngay chứ ma quân khuyên thành. Nhưng ma quân khuynh thành lúc này có thúc linh nơi tay, hơn nữa hắn cho rằng, lấy băng huyền tiễn pháp lực còn không đủ để thương đến hắn thúc linh. Bởi vì Thúc Linh chính là trưởng kỳ lấy hắn huyết uy trì, bởi vậy này còn thừa tam kiện vô chủ 10 khí, như mây thủy kính cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội tự nhiên là dễ dàng làm ly thương thượng thần vợ rửa, nhưng duy độc Thúc Linh lại không thể chịu này trói buộc. Mau đem Thúc Linh giao ra đây. Nhiên hoa đương nhiên sẽ không cho rằng, nàng cùng ma quân khuynh thành đánh nhau, nàng có thắng khả năng. Nàng bất quá là muốn thừa cơ hội này hoàn thành ly thương thượng thần sở giao dư nhiệm vụ ý đồ khuyên bảo ma quân Khuynh Thành không hề cùng tiên môn là địch. Thúc Linh đã nhận ta là chủ lâu rồi, nó vốn dĩ chính là ta ma quân Khuynh Thành cuối cùng là ly niên hoa nhất kiếm trí cử, mà niên hoa mũi kiếm đã là sắp chạm được hắn ngực. Là sao? Niên hoa nhìn ma quân Khuynh Thành đột nhiên nói như thế nói, ngươi hiện giờ cũng không phải là thượng tiên thân phận, vẫn là nói. Ngươi còn nghĩ qua đi. Nhiên hoa nói tựa ở hiệu quả, này trong không khí vốn là tràn ngập sắp sửa chạm vào là nổ ngay đối chiến, lại nhân như thế một câu mà nháy mắt biến thành tiêu tàng yên, mà ma quân khuynh thành biểu tình cũng có chút biến hóa. Dược nhân, ngươi nói lời này ra sao dụ ý. Ma quân khuynh thành phẩy tay háo một cái, Nhiên hoa kiếm liền bị đánh rớt với mà, hắn theo sau dùng sắc bén ánh mắt nhìn Nhiên hoa. Nhiên hoa không có lưu bước, nàng cũng nhìn thẳng hắn. Ngươi không dám đáp. Phép khích tướng. Buồn cười. Ma quân khuynh thành thu hồi thúc linh, xoay người liền phải đi. Nhưng niên hoa vẫn là lặp lại câu kia, ngươi không dám đáp sao. Nay trên núi trống trải, niên hoa nói hình thành hồi âm. Ngươi niên hoa bị ma quân khuynh thành một cái xoay người véo hầu, chỉ lập tức đem nàng áp đảo trên mặt đất. Ma quân khuynh thành chỉ bạc rũ xuống, trong mắt như máu, nhìn niên hoa nhân bị hắn bóp mà hô hấp không được bộ dáng. Hắn cũng không có bất luận cái gì mềm lòng. Kêu ly thương rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì. niên hoa tưởng dối tay sử dụng băng huyền tiễn, nhưng bởi vì bị ma quân khuynh thành đẹ nặng, cho nên cũng không thể nhúc ních. Nàng thật vất vả bài trừ mấy tự, ngươi đã quên đi. kia một đời. Ở cựu trọng thiên. Ma quân khuynh thành trong mắt chậm rãi từ hồng biến thành đen. Cựu trọng thiên hắn lẩm bẩm ngữ nói. niên hoa cảm giác được hắn tay buông ra chút. Liên lập tức hướng này ngực đá một chân, vì thế ma quân khuynh thành cũng ngưỡng ngã xuống đất. Niên hoa vô vỗ bản thân ngực, ý đồ làm chính mình hơi thở thông thuật chút, mới lại nói, ngươi lúc ấy là thượng tiên, ta là một người tư hoa tiên Nga. Sau lại sự, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Ma quân khuynh thành nhìn niên hoa, trầm giọng nói, kia ly thương thật đúng là đem việc này nói cho ngươi, bất quá. Nếu ngươi không nói, ta đều phải đem nó đã quên, những việc này. Với ta mà nói, chỉ là một đoạn thống khổ ký ức. Dược nhân, ngươi cho rằng, buồn quân như thế đối với ngươi, chính là bởi vì cái này. A từ thượng tiên đến nhập ma, nay đoạn ký ức đã sớm một đi không trở lại, nhưng kêu ly thương lại vào lúc này nhắc tới cái này, chẳng lẽ không phải có khác nhưng đồ. Nghiên hoa thấy vậy, liền thầm nghĩ ly thương thượng thần bản tính như ý cần phải gọi luận số, này ma quân khuynh thành xem ra cũng không phải nhớ tình bạn cũ người. Mà đối nàng tình cảm tựa hồ cũng không phải rất sâu, nàng với hắn mà nói, khả năng thật đúng là chỉ là này đoạn trong trí nhớ người mà thôi, mà hắn, hiện nhiên vẫn là ghi hận tiên giới. Nhiên hoa thấy ma quân khuynh thành đối nàng là không hề ngày xưa tình cảm đang nói, cũng liền lập tức sử dụng băng huyền tiễn, dù sao lúc này cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi cũng vô ích, mà hiện tại quan trọng nhất, là muốn chạy nhanh đoạt lại thuốc linh quan trọng. A Quả thật là tới rồi kết đan tu vi ma quân khuynh thành thấy niên hoa lớn mật như thế, chắc là nhân thăng dài vì kết đan kỳ, thả có băng huyền tiễn nơi tay duyên cớ đi, nhưng là dựa vào hắn yêu thuật, kỳ thật không cần thúc linh cũng tất nhiên là có thể đối phó nàng, mà vấn đề chỉ là xem tâm tình của hắn như thế nào thôi. Đem thúc linh giao ra đây. Băng huyền tiễn lúc này đối diện chứ ma quân khuynh thành phát động vòng thứ nhất công kích, loạn mũi tên dưới, ma quân khuynh thành lại cười mà khinh miệt. Hắn không chút nào cố sức, liền trốn rồi qua đi. Dược nhân, bổn quân là không nghĩ thương ngươi lúc này ánh trăng bị tầng mây ngăn trở, khiến cho ma quân khuynh thành thân ảnh biến đen tối không rõ. Nay che trời lấp đất lực lượng từ đại địa dựng lên, cho đến bị hắn lòng bàn tay hút hết. Bất quá! Kêu ly thương thật sự làm bổn quân chán ghét đến cực điểm niên hoa đã là vì ly thương thượng thần sử dụng. Như vậy ma quân khuynh thành cũng tất nhiên là không cần lại băn khoăn trong nội tâm đối niên hoa kia một chút đặc biệt. Trường phong mà qua, cỏ cây tận khô, niên hoa kịp thời thiết nổi lên bảo hộ kết giới, cũng lấy băng huyền tiễn cùng phát hủ đang chi lực tới thêm vào. Nhưng cho dù là như thế này, lại vẫn là khó có thể tránh thoát ma quân khuynh thành của lực lượng này. Hãng lực lượng quá mức cường đại rồi, niên hoa ngăn cản không được, kết giới cũng tùy theo bị chấn nát. A đệ! Tông tử trì ngự kiếm mà đến. Đi vào niên hoa bên cạnh, cũng nâng dậy nàng. Là người ly thương thượng thần đánh thức ma quân khuynh thành ký ức, niên hoa tuy là nguyên nhân dẫn đến, nhưng trực tiếp làm cho hắn bị bắt đi xuống phàm giới lại là lúc đó là tiên giới tam hoàng tử Tống Tử Trì, cho nên ma quân khuynh thành nhìn thấy hắn, liền đột nhiên cười giữ tợn. Tống Tử Trì không sợ cùng ma quân khuynh thành đơn độc đối chiến, nhưng bởi vì niên hoa đã là hôn mê, hơn nữa hiện tại tình huống của nàng đặc thù, này trong bụng còn có mang hài tử. Cho nên Tống Tử chỉ là lo lắng cái này, cũng liền cũng không tưởng lập tức cùng hắn đối chiến, hắn yêu cầu mau chóng mang theo niên hoa đi tìm trưởng môn ngọc hư chân nhân hòa ly thương thượng thần. Nhưng ma quân khuynh thành lại đột nhiên lầm bẩm ngữ nói, tam hoàng tử. Tống Tử chỉ dừng lại bước chân. Đối với kiếp trước thân phận, kỳ thật hắn cũng không để ý, bởi vì cả đời này hắn đã nghĩ tu tiên đại đạo, liền sẽ không lại quản mặt khác, nhưng ma quân khuynh thành hiển nhiên đối này nhớ mãi không quên. Lại còn có bởi vậy đã thương Niên Hoa. Nay một đời hắn tiểu tâm mà đem Niên Hoa bông, rồi sau đó thanh kiếm hút đến trong tay. Ta chỉ là giao hoa cung Tống Tử chỉ Tống Tử Trì biết ma quân Khuynh Thành chắc chắn ngăn cản hắn ôm Niên Hoa rời đi, cho nên lúc này chỉ có thể tận khả năng cùng ma quân Khuynh Thành hào chiến, thẳng đến Tống Hồng đám người tiến đến. Này hai người hơi thở đối lập tiên minh, cho nên đối chiến lên, liền như hắc bạch hai điều cự lòng, bọn họ lập tức tách ra. Lập tức lại đánh giáp lá cả, Tống Tử Trì tự thăng giai vì nguyên anh sau, thực lực liền đã là cùng ma quân khuynh thành ở sản sàn như nhau. Á đệ ngươi xảy ra chuyện gì? A đệ mật thất bên kia lão thử tình đã bị toàn bộ tiêu diệt, cho nên Tống Hồng đám người đuổi lại đây, liền đã là thấy được nghiên hoa nằm ở trên mặt đất, mà ở không trùng, lúc này Tống Tử Trì đang cùng ma quân khuynh thành rằng co giữa. Thạch sư muội mau nâng dậy gì sư muội Lâm cử làm thạch dục hỗ trợ nâng dậy niên hoa, mà nàng thì tại niên hoa trước mặt thi pháp giúp này chưa thương. thẩm tử Ngọc thấy ở không trung tống tử chỉ tuy vẫn cùng ma quân khuynh thành rằng có, nhưng bởi vì người sau còn không có dùng ra thúc linh, mà một khi hắn dùng ra thuốc linh, liền nhất định sẽ đối tống tử chỉ là bất lợi. Cho nên nàng có cái ý tưởng, Hồng Sư Huynh, hiện giờ xem tử cẩm Sư Huynh tuy rằng còn có thể ứng phó kia ma đầu. Nhưng chúng ta cuối cùng mục đích lại là đoạt lại thuốc linh, tử ngọc có một cái ý tưởng, không biết. Tống hồng bốn là không nói hai lời, liền phải ngự kiếm qua đi giúp tống tử trì, nhưng là hắn vừa nghe thẩm tử ngọc tựa hồ có khác biện pháp, liền muốn cho nàng tiếp tục nói tiếp. Không cần có điều băn khoăn, mau nói. Thẩm tử ngọc chỉ là băn khoăn nơi này chính là thần vực, là ly thương thượng thần địa phương, mà nàng theo như lời phương pháp, tất nhiên là cùng mười khí có quan hệ. Nhưng là vận dụng 10 khí hợp lực, nàng còn không có thử qua. Ta cho rằng nếu lấy 10 khí hợp lực tới đối phó kia ma đầu, chúng ta liền có đoạt lại thuốc linh nắm chắc. Vận dụng 10 khí hợp lực xác thật là có thể, nhưng hiện giờ hai kiện 10 khí vô chủ tử cầm lại ở đối phó kia ma đầu, Niên Hoa cũng vào lúc này hôn mê, liền không biết nếu là ngạnh muốn phát huy còn thừa năm kiện 10 khí hợp lực sẽ không ngoài ý. Tống Hồng tuy đối thẩm tử Ngọc Phương pháp tỏ vẻ tán thành, nhưng rốt cuộc nơi này là thần vực, cho nên hắn cũng là không thể buông ra lá gan đi làm. Trường môn đến ly thương thượng thần truyền âm, nói là chỉ cần có thể đối phó này ma đầu, cũng liền không cần băn khoăn này thần điện. Hồng hoang ngự kiếm mà đến, mang đến đó là ly thương thượng thần nguyên lời nói. Ly thương thượng thần đã đoán trước đến đêm nay mà quân khuynh thành sẽ đến, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, những cái đó yêu tộc thế nhưng đem hắn hầu thần giả cấp đạ thương. Liền liền tưởng hảo hảo giáo hấn một chút ma quân quinh thành. Tống hồng gật đầu, toại hạ quyết tâm, hảo, mọi người đều nghe hảo, này thúc linh là nhất định không thể rơi xuống kia ma đầu tay, cho nên kế tiếp, chúng ta phải dùng đến 10 khí hợp lực, thúc linh tuy mạnh, nhưng nó lại nhất định đánh không lại 10 khí hợp lực. thẩm tử ngọc đám người đều gật đầu, mà lâm cử lúc này đã vì niên hoa chứa thương xong, người sau tuy còn chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở đã là vững vàng rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là nói, gì sư mọi loại tình huống này, ta cho rằng vẫn là đem nàng đưa về đến trưởng môn chỗ đó, lại làm mai phong chủ vì nàng nhìn xem. Tống hồng cũng là cảm thấy cần thiết trước đem niên hoa đưa trở về, nhưng là lúc này tới người đều là mười khí người sở hữu, hắn tuy không cần sử dụng mười khí, nhưng lại cho rằng cần thiết ở bên ngoài làm bảo hộ, cho nên giờ phút này thật sự là không người nhưng đưa niên hoa trở về. Liền từ ta tới đưa đi mộ dung cảnh vốn là muốn nói làm hắn đi đưa Niên Hoa trở về, nhưng nhưng vào lúc này, này từ xa tới tiếng kêu, là thuộc về linh thú thanh âm. Cho nên hắn một chương vọng, lại đem hắn dọa tới rồi, Thủy Nhi. Ngươi như thế nào tới? Ngươi! Nô Hỷ Nhi đĩnh cái bụng to, không chế linh thú mai con mà đến, nàng rơi xuống đất sau, nhìn mọi người liền đúng lý hợp tình mà nói, ta là mười khí chủ nhân, đương nhiên muốn tới à. Mộ dung cảnh lại cho rằng lô Hỷ Nhi ở nói giỡn, hắn lôi kéo ngô Hỷ Nhi, liền phải đem nàng đẩy trở lại linh thú mai con trên người. Hỷ Nhi, tử cầm sư huynh ở đối phó kia ma đầu, lúc này cũng không phải nói dỡn thời điểm A, ngươi mau mau rời đi. Mộ dung cảnh ngữ khí ít có nghiêm túc. Nô Hỷ Nhi liền biết liền hắn cũng không tin, nhưng cũng không trách hắn, đương cặp kia cá hoàn khấu ngọc bội đi vào nàng trước mặt khi, nàng cũng xác thật vẻ mặt ngốc. Này song ngư hoàn khấu ngọc bội chính là chính mình tìm tới ta Ta nhưng cái gì cũng chưa làm Song ngư hoàn khấu ngọc bội lại là chọn ngươi là chủ Mộ dung cảnh thanh lượng hơi đại Cho nên Tống Hồng đám người cũng tất nhiên là có thể nghe thấy Tuy rằng việc này thực đột nhiên Nhưng hiện giờ tình thế đã là không thể suy xét quá nhiều Bởi vậy Tống Hồng liền nói Như thế cũng hảo Nô sư mội liền đưa á đệ trở về Còn lại người chuẩn bị từng người sử dụng mười khí Ở trong tình huống bình thường, khống chế linh thú tất nhiên là so ngữ kiếm muốn mau chút, cho nên Ngô Hỉ Nhi thực mau liền đem Niên Hoa đưa về tới rồi trưởng môn Ngọc Hư chân nhân chỗ đó sau, liền lại lập tức phản hồi. Tống Hồng thấy nàng đã trở lại, liền truyền âm với Tống Tử Chỉ, làm hắn không cần lại gần gũi cùng ma quân khuynh thành hao chiến, bởi vì mười khí hợp lực công kích, uy lực tự nhiên thật lớn, đây cũng là vì tránh cho bị thương hắn. Thấy Tống Tử Chỉ cố ý lui ra phía sau, Ma quân khuynh thành liền có thể nghi mà nhìn tầm mắt tống hồng đám người. Thế nhưng muốn hợp lực sử dụng sao hay không sẽ kiêng kỵ 10 khí chi lực, ma quân khuynh thành thượng sẽ không quá sớm kết luận, rốt cuộc 10 khí trở về vị trí cũ lực lượng xác thật thật lớn, nhưng hợp lực mà công, hắn cũng chưa thấy qua. Vậy đến đây đi. Ma quân khuynh thành sử dụng thuốc linh, hắn ý nghĩ là, thế nhưng tống hồng đám người là tưởng hợp lực phát huy 10 khí chi lực, như vậy hắn liền không thể làm cho bọn họ hợp thể. Sau đó lại từ thuốc linh tiêu diệt từng bộ phận có thể. Đại gia cẩn thận. Giờ phút này mười khí chung chỉ vận dụng 5 kiện 10 khí, nhưng ngay cả như vậy, Tống Hồng cho rằng vẫn là muốn thử thượng thử một lần. Hình thành trận pháp, chỉ vì phụ trợ mười khí hợp lực, mà mười khí hợp lực lại có thể xử trận pháp trở nên càng cường đại hơn, cũng khiến cho đối phương khó có thể bài trừ. Mà lúc này mộ dung cảnh chờ 5 người, đúng là từng người sử dụng mười khí dần dần hình thành trận pháp. Trận pháp ngoại tắc từ tống hồng thủ Mà quân khuynh thành đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được Chỉ trước công kích này 5 người trung thực lực yếu kém Ngô Hỷ Nhi Lại nói tiếp Ngô Hỷ Nhi cũng thật sự là lớn mật có thể Bởi vì này song ngư hoàn khấu ngọc bội chỉ là vừa mới nhận nàng là chủ Cho nên nàng so với lâm cử tới nói Là càng không hiểu sử dụng này song ngư hoàn khấu ngọc bội Mà lúc này nàng sử dụng xác thật cũng chỉ là y hồ lô hòa gáo Giờ quân mộ dùng cảnh đám người phương pháp, nhưng sử dụng 10 khí phương pháp các có bất đồng, bởi vậy này lỗ hổng rõ ràng, ma quân Khuynh Thành không công kích nàng, còn sẽ công kích ai đâu. A Nô Hỷ Nhi bị ma quân Khuynh Thành đáp xuống thúc linh đánh chúng nhưng nàng cắn răng chịu đựng, bởi vì nàng biết, nếu là nàng ngã xuống, như vậy cái này trận pháp liền hình thành không đứng dậy, mà trận pháp không thành, ma quân Khuynh Thành liền sẽ tiếp tục công kích những người khác. Hỷ Nhi Ngươi không sao chứ mộ dung cảnh lo lắng Nô Hỷ Nhi, cũng lo lắng nàng trong bụng hài tử, kỳ thật hắn đã là hối hận, tuy rằng đối phó ma quân Khuynh Thành tất nhiên là cấp bách, nhưng lại tuyệt không có thể lấy Nô Hỷ Nhi đi thiệp hiểm vì đại giới. Nô Hỷ Nhi lắp đầu, ngươi mau tập trung lực chú ý, đừng động ta. kia ma quân Khuynh Thành ở 5 người chung cô đơn lựa cho nàng, mà nàng cũng xác thật là này 5 người thực lực tương đối nhược, hơn nữa lại là vừa mới mới bắt đầu sử dụng 10 khí. Nàng cái này điểm, có thể nói là dắt một phát động toàn thân, cho nên nàng cũng không thể ảnh hưởng đến đại gia. Ma quân khuynh thành thấy ngô hỉ nhi lại là bị hắn thúc linh công kích, lại là còn có thể kiên trì trụ, cũng liền thầm nghĩ quả nhiên này đó giao hoa cung đệ tử cũng đều rất có thể nhẫn, bất quá hắn tất nhiên là có biện pháp, làm cho bọn họ cái này trận pháp hình thành không được. Hắn sử dụng thúc linh, trong miệng còn niệm yêu pháp, hắn cũng không tin. Nếu hắn ở chỗ này bố trí một cái ảo cảnh, này đó giao hoa cung đệ tử còn có thể không đem trận pháp cấp hình thành. Tống hồng thấy chính mình lại là dẫm lên trong nước, liền thầm hô, không tốt, là ảo cảnh. Mỗi người sở đối mặt ảo cảnh đều bất đồng, đây mới là ma quân khuynh thành thiết chi cái này ảo cảnh lợi hại chỗ. thẩm tử Ngọc chứng kiến đến cũng là Thủy, liền đã biết định là ma quân khuynh thành sở thiết ảo cảnh, nhưng nàng cũng không lo lắng, chỉ cho rằng liền bực này ảo cảnh. Nàng kim sắc thủy mãng, là dễ dàng là có thể đem nó bài trừ. Nàng triệu hồi ra linh thú kim sắc thủy mãng, nhưng này kim sắc thủy mãng tuy là xuất hiện, nhưng lại không dám tới gần này thủy. Thẩm tử ngọc khó hiểu, chuyện như thế nào, lại là không được. Nguyên tưởng rằng này kim sắc thủy mãng có thể đem này hảo cảnh bài trừ, nhưng lúc này xem ra lại là không thể. Mà thạch dục thân ở hảo cảnh là một mảnh mặt cỏ, những cái đó thảo đều lớn lên so nàng còn cao. Hơn nữa nàng còn nghe được có người ở kêu nàng tên, thanh âm này tựa nàng cha thạch liêu sinh. Cha, ngươi ở đâu? Cha. Nàng xuyên qua này đó mặc cỏ, lại vẫn là tìm không thấy thanh âm chủ nhân, nàng còn tưởng tiếp tục tìm kiếm đi xuống, nhưng đột nhiên nàng âm sát có phản ứng, rồi sau đó nàng trên cỏ liền quát lên phòng, theo sau này cầu cứu thanh âm liền không thấy. Thạch dục lúc này mới tỉnh táo lại, thầm nghĩ nàng có thể là ở ảo cảnh giữa. Nô Hỷ Nhi cùng mộ dung cảnh ảo cảnh tương tự, hai người xung quanh đều có vô số gương lập. Nhưng trong gương hình ảnh lại không giống nhau, Nô Hỷ Nhi thấy chính là Nô Gia Thôn, mà mộ dung cảnh trong gương lại tất cả đều là đen nhánh một mảnh. Nô Hỷ Nhi cảm thấy sợ hãi, nàng sử dụng linh thú Noi Con, người sau tuy nhưng đem này đó gương đánh nát, nhưng là bị đánh nát sau gương lại có thể hoàn nguyên. Đây là chỗ nào A. Ta ở đâu? Bất quá cũng may có sông ngư hoàn khấu ngọc bội, nó chiết xạ ra ánh sáng, làm còn lại gương đều biến mất, chỉ còn lại một mặt gương. Mà này trong gương liền từ nàng ngô ra thôn hình ảnh biến thành mộ dung cảnh. A cảnh, nàng theo bản năng mà liền phải hướng hắn đi đến. Đừng qua đi. Mộ dung cảnh tuy nhìn không thấy, nhưng hắn có thể nghe được ngô hỷ nhi thanh âm. Hắn phát hiện hắn vị trí ảo cảnh lại là cùng ngô hỷ nhi chính là tương liên. Cho nên lúc này hắn có thể cảm giác được trong gương Ngô Hỷ Nhi, mà Ngô Hỷ Nhi vừa mới sợ phải làm động tác, chính là phải đi hướng nàng phía trước kia mặt gương. Cho nên mộ dung cảnh cho rằng, cần thiết cùng Ngô Hỷ Nhi cùng nhau đem này hảo cảnh bài trừ, bằng không bọn họ hai người đều sẽ ra không được. Lâm Cử đang ở đà tọa, nàng thân ở hảo cảnh là cùng quỷ cốc vực sâu giống nhau như lúc, nàng biết nàng định là ở hảo cảnh chung. Nhưng vừa mới vẫn là thiếu chút nữa tin cái kia nói muốn mang nàng rời đi nơi này, mẫu thân của nàng trinh lật nói, bất quá cũng may có hồn thư, nó tự hành đem này giả trinh lạc cấp xuyên qua, rồi sau đó ở trong sách hiện ra một hàng tự tới tinh chi, tắc tiêu ta nào ảnh. Cho nên lâm cử mới vào lúc này tĩnh tâm đà tọa tưởng lấy này làm ảo cảnh bài trừ. Tống hồng cùng tống tử chi cũng ở ảo cảnh chung nhưng lại là ở ảo cảnh bên ngoài. Nói cách khác hắn cùng Tống Tử chỉ vị trí ảo cảnh là cuối cùng một tầng, mà mộ dung cảnh đám người vị trí ảo cảnh là cảnh trung cảnh, đã là trừ bỏ muốn bài trừ chính mình vị trí ảo cảnh, còn muốn tiếp theo bài trừ này cuối cùng một tầng ảo cảnh. Này ma đầu sở thiết ảo cảnh thật là đủ độc Tống Hồng cùng Tống Tử Chi đã tìm được bọn họ tầng này ảo cảnh đột phá khẩu, hai người dùng dao hoa cung kiếm thuật, hướng này đột phá khẩu đâm tới, này ảo cảnh liền tùy theo biến mất. Lâm cử hảo cảnh cũng với lúc này bài trừ, mà nàng bài trừ sau, liền nhìn đến thân ở một mảnh thủy vực giữa. Bài trừ ma quân khuynh thành hướng này, lâm cử vị trí này một tầng ảo cảnh thi pháp, cho nên nháy mắt này phiến thủy vực bắt đầu sóng gió mãnh liệt. Tống hồng thủ đoạn chỗ thơ hồng bắt đầu buông lòng cũng liền biết định là lâm cử có nguy hiểm. Là lâm cử hắn tưởng một lần nữa tiến vào cái kia hảo cảnh, nhưng lại bị tống tử trí ngăn cản. Không được, ta muốn đi cứu lâm cử. Này ảo cảnh chỉ có thể dựa chính bọn họ bài trừ, nếu là người mạnh mẽ tiến vào, tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Đây là ma quân khuynh thành dụng ý. Muốn chạy ma quân khuynh thành thấy Tống Tử Trì cùng Tống Hồng đã là bài trừ hắn sở thiết ảo cảnh, liền nghĩ không thể lại làm mặt khác giao hoa cung đệ tử tiếp tục bài trừ mà ra, ngay sau đó tưởng lại thiết một tầng ảo cảnh. Tống Tử Trì thấy thế, tự nhiên đến đi ngăn cản. Mà Tống Hồng bị Tống Tử Trì ngăn lại sau. Cũng chỉ có thể là tiếp tục ở hảo cảnh bên ngoài bảo hộ, hơn nữa hắn thấy ma quân khuynh thành còn không bỏ qua, hắn đây là muốn cho lâm cử đám người tiếp tục bị nhốt ở hảo cảnh chung, thẳng đến hao hết pháp lực cùng tu vi mà chết. Cho nên cần thiết muốn ngăn cản hắn. Tống Hồng cùng Tống Tử chỉ cùng đối phó ma quân khuyên thành, hai người một trước một sau, hợp lực lấy pháp thuật công kích, tuy còn không được thương hắn mảy may, nhưng ít ra có thể kéo hắn, thẳng đến lâm cử đám người bài trừ hảo cảnh mà ra. Mà lúc này hảo cảnh, Lâm Cử cùng thẩm tử Ngọc dẫn đầu tìm được bài trừ phương pháp. Khi thật ảo cảnh cùng trận pháp có chút tương tự, muốn bài trừ trận pháp tắc cần tìm được mắt trận, mà muốn bài trừ hảo cảnh, chỉ cần phân biệt ra hảo cảnh chung chân tướng cùng biểu hiện giả dối, đem biểu hiện giả dối giết chi, là có thể bài trừ hảo cảnh. Thẩm sư mội, ngươi cũng ra tới, những người khác đâu. Lâm Cử vừa vỡ trừ hảo cảnh, liền thân ở ở vừa mới tống hồng nơi hảo cảnh bên trong. Mà lúc này nàng thấy thẩm tử Ngọc cũng từ hảo cảnh chung ra tới, liền lập tức hỏi. Ta còn không có nhìn đến những người khác, nghĩ đến bọn họ còn ở hảo cảnh giữa. Bất quá nơi này thẩm tử Ngọc nguyên tưởng rằng này hảo cảnh bài trừ, nàng liền có thể trở lại trong hiện thực, nhưng lúc này xem ra, lại phi như thế. Lâm cử tự nhiên cũng chú ý tới chung quanh hoàn cảnh, tọa chắc chắn nói, chúng ta còn ở hảo cảnh chung, nguyên lai like đây là cái cảnh chung cảnh. Thẩm tử Ngọc gật đầu. Lâm cử sư thỉ, chúng ta vẫn là chạy nhanh ra này hảo cảnh quan trọng. Tuy rằng thạch dục đám người còn ở cảnh trung cảnh chưa ra tới, nhưng là bởi vì đây là ma quân khuynh thành sở thiết chi hảo cảnh, cho nên này tiếp được sẽ phát sinh cái gì, bọn họ là khó có thể đoán trước, bởi vậy mau chóng từ hảo cảnh trung ra tới vẫn là hàng đầu việc. Lâm cử tự nhiên là tán đồng thẩm tử ngọc theo như lời, nhưng nàng cũng còn ở lo lắng thạch dục, nô hỉ nhi cùng mộ dung cảnh. Hơn nửa giờ phút này nàng cùng thẩm tử Ngọc vị trí hào cảnh, rốt cuộc muốn như thế nào bài trừ cũng vẫn là không biết bao nhiêu. Thẩm sư muội này hào cảnh quỷ dị ta tưởng chúng ta vẫn là từ từ thạch sư muội bọn họ, sau đó lại cùng nhau đi ra ngoài đi. Thẩm tử Ngọc không phải ích kỷ, chỉ là này hào cảnh tiêu hao chính là người tu đạo pháp lực cùng tu vi, cũng liền tự nhiên là ở bên trong càng lâu, tiêu hao liền liền càng nhiều, nhưng là làm ra hoa cung đệ tử. Này cảnh trung cảnh, có đồng môn chưa ra, cũng tất nhiên là nếu muốn biện pháp cứu bọn họ ra tới. Chỉ là có một chút cần thiết xác nhận một chút, sư thỉ vừa mới vị trí hảo cảnh là như thế nào. Khi hảo cảnh liền ở vừa rồi bị phá trừ, cho nên lâm cử ký ức hãy còn mới mẻ, nàng thực mau nói, ta thấy tới rồi ta mâu thân, nhưng đó là biểu hiện giả dối, còn hảo có hồn thư ở, ta mới có thể bài trừ mà ra. Ta vị trí hảo cảnh cùng ngươi bất đồng. Nói cách khác này mỗi người vị trí ảo cảnh đều không giống nhau, nếu là như thế, này ảo cảnh biểu hiện giả dối cũng liền sẽ không tương đồng thẩm tử Ngọc phân tích nói. Lâm cử vốn tưởng rằng này thẩm tử Ngọc nhất định là nghĩ tới đi cứu thạch dục đám người biện pháp, nhưng lúc này nghe nàng như thế vừa nói, nàng cũng mới ý thức được bọn họ vị trí ảo cảnh lại là không giống nhau, cho nên cứ như vậy, bọn họ là tưởng cứu cũng không thể cứu. Kêu ma đầu quả nhiên sẽ không liền như thế dễ dàng mà khiến cho bọn họ hình thành 10 khí trận pháp, hắn đây là muốn mỗi người đánh bại A. Lâm cử với trong lòng thầm nghĩ. Phanh một thanh âm văng lên, lập tức đem lâm cử cùng thẩm tử ngọc cấp hấp dẫn qua đi. Lại một cái ảo cảnh bị phá trừ, lúc này từ ảo cảnh ra tới chính là thạch dục. Nhưng thạch dục tuy là ra tới, nhưng rõ ràng nàng trạng thái giống như hư thoát giống nhau, nàng đứng không vững còn hảo bị lâm cử hai người kịp thời đỡ lấy. Thạch sư muội, ngươi không sao chứ? Chính là bị thương. Lâm cử không biết thạch dục ở hảo cảnh gặp cái gì, nhưng xem nàng sắc mặt không tốt, lại còn có có rõ ràng đã khóc nước mắt ở, liền quan tâm hỏi. Thạch dục nhẹ nhàng lắp đầu, nàng vừa mới cũng là cực kỳ hung hiểm. Tuy rằng nàng ý thức được chính mình là ở hảo cảnh chung, cũng ở báo cho chính mình không cần tin tưởng bất cứ thứ gì. Nhưng đang xem đến nàng cha chết ở nàng trước mặt thời điểm nàng vẫn là bị lừa mà ở ruỗ tay qua đi muốn xoa thạch liêu sinh trong ngáy mắt âm sát đem nàng vết cát nàng mới kịp thời lùi về tay ta không có việc gì Lâm cử sư tỷ Thạch dục không nghĩ nói thêm nữa vừa mới sợ thấy quỷ dị việc dù sao hiện giờ đã bài trừ hảo cảnh liền liền tính an toàn nhưng nàng tưởng sai rồi bởi vì lúc này nàng còn ở một cái khác ảo cảnh chung Lâm cử sư tỷ Chúng ta vì sao còn không đi? Nàng cảm giác được chính mình vô luận là ở thể lực, pháp lực cùng Tu Vi đều tựa hồ háo thật sự mau, cũng liền tự tưởng mau chút đi ra ngoài. Thẩm tử ngọc nợt mắt nàng, nhàn nhạt mà nói, ngươi không phát hiện chúng ta chung quanh có gì không ổn sao? Chung quanh? Thạch dục tả hữu mà xem, mới phát hiện như thế nào nàng hiện tại lại là ở trong nước? Nơi này là? Chẳng lẽ chúng ta còn không có ra tới? Kêu ma đầu sở thiết ảo cảnh là cảnh trung cảnh thẩm tử Ngọc lại bổ sung một câu. Thạch dục nghe xong thẩm tử Ngọc theo như lời, tất nhiên là có chút kinh ngạc, cảnh trung cảnh nàng đi ra ngoài tu luyện khi, xác thật ngộ quá ảo cảnh, nhưng cảnh trung cảnh nàng xác thật ít có gặp được. Rốt cuộc thiết chi ảo cảnh, vốn cũng không là tiên môn pháp thuật sở đề sướng bởi vì này không chỉ có không lít với tu vi, ngược lại còn sẽ hao tổn tu vi. Lâm Cử tiếp tục nói, này ảo cảnh quỷ dị. Chúng ta vẫn là chờ mộ dung sư đệ cùng nô sư mội ra tới lại nói. Thạch dục trầm mặc trong chốc lát, có chút tư tâm mà nói, lâm cử sư tỷ chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài. nay hảo cảnh, hơn nữa vẫn là cảnh trung cảnh, này với người tu đạo mà nói, là phi thường hung hiểm. Lâm cử tất nhiên là còn tưởng khuyên chút cái gì, nhưng lại bị thẩm tử ngọc trước nói. Vẫn là tính lâm cử sư tỷ phải đợi vẫn là từ chúng ta hai người chờ đi. Nàng thạch dục chính là trọng âm đảo đảo chủ thạch liêu sinh trí nữ, hơn nữa lại không phải chính thức giao hoa cung đệ tử, như thế làm nàng chờ, chẳng phải là làm nàng khó xử sao. Thẩm tử Ngọc như thế mà nói, cũng là vì không tức với thạch dục thế nhưng chỉ là nghị chính mình, mà không mà người khác. Ngươi nói cái gì nha, thẩm tử Ngọc? Hảo, này đều cái gì lúc? Lâm cử tuy chỉ là thiên chú phong đại sư tỷ nhưng là lại chịu toàn bộ giao hoa cung nữ đệ tử tôn sùng. Cho nên Thẩm Tử Ngọc cùng Thạch Dục thấy Lâm Cử như thế giận dữ sau, hai người liền đều chỉ phải câm miệng không ra tiếng. Như thế nào này hồn thư nhưng vào lúc này, Lâm Cử cảm giác được chính mình trong tay hồn thư lại là tránh thoát chính mình, mà Thẩm Tử Ngọc tụ phương đỉnh cũng là đột nhiên từ nhỏ biến thành lớn, mà Thạch Dục câm sắt cũng từ nàng thủ đoạn trung bóc ra. Thạch Dục vốn là muốn muốn lấy pháp thuật khống chế âm sát, nhưng lại phát hiện này Tam kiện 10 khí là hợp lực ở đối một chỗ thi pháp. Nơi này vốn là trống không một vật, nhưng lại chậm rãi xuất hiện một mặt gương. Kìa không phải về từ cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội sao. Thạch dục chỉ vào này mặt gương, mà trong gương hiện ra thật là mộ dung cảnh về từ cùng với ngô hỉ nhi song ngư hoàn khấu ngọc bội. Đột nhiên, này mặt gương ầm ầm mà thoái, rồi sau đó về từ cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội liền từ trong gương ra tới. Nhưng lâm cử lại không thấy được mộ dung cảnh cùng ngô hỉ nhi, liền khẩn trương mà nói. Như thế nào này hai kiện 10 khí đều ở, mà mộ dung sư đệ cùng ngô sư mội lại còn chưa ra tới? Là bọn họ thẩm tử Ngọc cũng chú ý này về từ cùng song ngư hoàn khấu Ngọc Bội. Chỉ không đến trong chốc lát, có hai thuốc quang phân biệt từ này hai kiện 10 khí chúng bắn ra, tiếp theo kia trên mặt đất liền xuất hiện mộ dung cảnh cùng ngô hỉ nhi. Mộ dung sư đệ, ngô mộ sư mội lâm cử kêu hai người, nhưng hai người chính là một chút phản ứng đều không có. tại đây dưới tình huống Này hợp lực sử dụng 10 khí sách lược còn có thể dùng sao. Lâm cử đã là nghĩ tới điểm này, bất quá hiện giờ vẫn là trước rời đi này hảo cảnh lại nói. Tuy rằng này cảnh trung cảnh quỷ dị, nhưng tới rồi này ngoại tầng ảo cảnh sau, biểu hiện giả dối lại không khó tìm đến. Biểu hiện giả dối ở đằng kia Lâm cử đã là tìm được rồi biểu hiện giả dối. Thầm tử ngọc đám người liền tựa Lâm cử giống nhau, cầm kiếm dựng lên, cùng nhau hướng kêu biểu hiện giả dối đâm tới. Các nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, đã phát hiện chung quanh hoàn cảnh đã thay đổi. Chúng ta ra tới. Thạch Dục Cao Hưng nói. Lâm Cử thấy chung quanh xác thật là thần vực mới có cảnh trí, liền mới xác định bọn họ đã bài trừ thảo cảnh. Nàng dương mắt vừa thấy, phát hiện Tống Hồng cùng Tống Tử Trì lúc này đang cùng mà quân khuynh thành ở không trung đối chiến. Lâm Cử sư tỉ, chúng ta hay không còn muốn tiếp tục hợp lực sử dụng mười khí? Thầm tử Ngọc cũng thấy được tống tử chỉ hai người đang cùng ma quân khuynh thành đối chiến, liền lập tức hỏi. Mà lâm cử lại suy nghĩ, vốn là năm kiện 10 khí hợp lực sử dụng, nhưng hiện giờ mộ dung cảnh cùng ngô hỉ nhi lại là không tỉnh, cũng liền không biết này giữ lại Tam kiện 10 khí hay không có thể chiến thắng thuốc linh. Thạch dục vẫn luôn nhìn không chung ba người đối chiến, hơn nữa mới vừa nhìn thấy tống tử chỉ lại là vì tống hồng, mà sinh sôi bị ma quân khuynh thành một trường. Lâm cử Sư Tỉ, Chúng ta vẫn là mau chút sử dụng 10 khí đi, này vạn nhất tử cầm sư huynh bọn họ Thạch Dục đương nhiên không hy vọng Tống Tử Trì bị thương, cho nên mới sẽ thúc giục nói. Lâm Cử cũng sợ Tống Tử Trì cùng Tống Hồng như thế đi xuống sẽ có nguy hiểm, cũng liền dứt khoát nói, hảo, nhưng muốn vạn phần cẩn thận. Thầm tử Ngọc cùng Thạch Dục đến Lâm Cử đáp ứng sau, liền cho rằng việc này nếu là xảy ra vấn đề, cũng sẽ không bị trưởng môn Ngọc hư chân nhân cập 4 phong phong chủ trách tội. Vì thế ba người phân biệt sử dụng hồn thư, Tụ Phương đỉnh cùng âm sát, sau đó lại hợp lực đem này Tam kiện 10 khí chi lực đều hội tụ đến cùng nhau. Ở không trung Tống Tử chỉ cùng Tống Hồng hai người, tuy nghi hoặc với sớm định ra là năm kiện 10 khí hợp lực sử dụng, lại vì gì hiện tại chỉ có Tam kiện, nhưng nếu là đã bắt đầu sử dụng, bọn họ liền không hề cùng Ma Quân Khuynh thành gần người hào chiến, ngược lại là nhanh chóng rút lui. Lại là đều bài trừ ma quân khuynh thành sử dụng thúc linh đồng thời, lập tức lấy ma giáo độc đáo truyền triệu phương thức, truyền lệnh một chúng ma giáo đổ cùng yêu tộc tiến đến. Không tốt, kêu ma đầu tựa muốn triệu hoán ma giáo đổ cùng yêu tộc Tống Hồng thầm nghĩ nơi này tuy rằng là thần vực, tự nhiên liền có kết giới, nhưng cái đó ma giáo đổ cùng yêu tộc tự không thể dễ dàng tiến vào, nhưng nếu là số lượng khổng lồ nói, này che giả mang mọc, liền tính kết giới cường đại nữa, không có người che chở kết giới. Cũng cuối cùng là sẽ bị bài trừ. Tống Tử Chi cảm giác được này thần vực bên ngoài quả nhiên có một cổ yêu khí đánh út lại, liền cho rằng hợp lực sử dụng 10 khí đã là việc này không nên chậm chế. Toại hắn cùng Tống Hồng nói, ta đi lâm cử chỗ đó, ngươi xem kia ma đầu. Tống Hồng gật đầu lúc sau, Tống Tử Chi liền ngự kiếm rơi xuống lâm cử bên cạnh. Cũng hướng lâm cử ba người nói, hiện tại đại lượng ma giáo đồ cùng yêu tộc muốn tới. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục dùng 10 khí chi lực tới ngăn cản. Lâm cử đám người đã là có điều đó trước, nhưng nằm trên mặt đất vẫn là không tỉnh mộ dung cảnh cùng ngô Hỷ Nhi lại cũng là sự thật. Mà sử dụng tam kiện 10 khí cùng sử dụng năm kiện 10 khí hiệu quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Tông tử chi thử lấy chính mình pháp thuật tới đánh thức mộ dung cảnh cùng Nô Hỷ Nhi, nhưng ngay cả như vậy, này trên mặt đất hai người vẫn là không hề phản ứng. Cho nên hắn hỏi Lâm cử, Vừa mới ngư nhưng thấy được cái gì? Lâm Cử hồi tưởng một chút, ngay sau đó nói, này ảo cảnh là cái cảnh trung cảnh, cho nên mỗi người sợ gặp được ảo cảnh tình huống đều bất đồng. Nhưng có thể xác định chính là, ta, thẩm sư mội cùng thạch sư mội ba người cũng chưa ở ảo cảnh nội nhìn đến gương. Nhưng mộ dung sư đệ cùng ngô sư mội ra tới phía trước, lại xuất hiện một mặt gương. Rồi sau đó bọn họ trả lại từ cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội sau khi xuất hiện mới ra ảo cảnh. Chẳng lẽ là nhân biểu hiện giả dối tương liên? Nếu là bình thường bài trừ hảo cảnh, chỉ cần biểu hiện giả dối bị giết, như vậy tự nhiên là có thể từ hảo cảnh ra tới. Nhưng nghe lâm cử như thế vừa nói, tống tử trí ngay sau đó nghĩ đến một cái khả năng, vì sao mộ dung cảnh hai người lại là trả lại từ cùng song vân hoàn khấu ngọc bội lúc sau mới ra tới, cho nên có không suy đoán, bọn họ biểu hiện giả dối là tương liên, nói cách khác một phương diệt biểu hiện giả dối nhưng một bên khác không diệt hoặc là diệt sai rồi nói, ở như thế nguy hiểm. Dưới tình huống, mười khí tất nhiên sẽ bảo hộ chủ nhân, cũng liền có mười khí mang theo chủ nhân ra ảo cảnh tình huống. Lâm Cử ở Tống Tử chỉ đưa ra như thế một cái nghi vấn sau, cũng ngay sau đó cảm thấy có khả năng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới làm cho mộ dung cảnh cùng ngô hỉ nhi tới rồi hiện tại còn không có tình lại. Tử Cầm Sư Minh, hiện giờ nên làm sao bây giờ? Rất nhiều ma giáo đồ cùng yêu tộc đánh lúc lại, lại là một cái lửa xém lông mày nguy cơ. Lần này tất nhiên phải dùng đến 10 khí. Ta đi sử dụng Phất Hủ Đăng, trước làm nó vì mộ dung sư đệ hai người chưa thương. Phất Hủ Đăng ở niên hoa trên người, cho nên Tống Tử chỉ còn phải đi về trước trường môn ngọc hư chân nhân chỗ đó. Không cần đi trở về thần vực chủ nhân ly thương thượng thần thế nhưng vào lúc này tới. Tống Tử chỉ đám người vừa thấy là ly thương thượng thần tới. Theo lý là muốn tiên kiến lễ, nhưng giới tình huống như vậy, cũng liền không có này chào hỏi tất yếu. Mà ly thương thượng thần cũng không ngại cái này, nếu không phải biết tình huống nơi này, hắn cũng sẽ không cầm phất hủ đăng liền tới rồi. Trở lên thần chi lực tới sử dụng phất hủ đăng, xác thật có chút đại tài tiểu dụng, nhưng bởi vì phất hủ đăng chủ nhân nghiên hoa còn tại chưa thương, cũng cũng chỉ có thể là ly thương thượng thần ra ngựa. Nay đoạn tiên ảo cảnh dung nhập nhiếp hồn thuật. Này hai người sợ là bởi vì cái này cho nên chưa tỉnh. Nguyên là như thế, mọi người gật đầu. Mà tống tử chỉ thấy ly thương thượng thần đã là cầm phất hủ đăng mà đến, cũng chẳng khác nào là đã gặp qua niên hoa. Hắn liền hỏi nói, không biết thượng thần cũng biết, dì sư muội hiện tại như thế nào. Nàng không có việc gì. Các người vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó này ma đầu cùng những cái đó ma giáo đổ cùng yêu tộc đi. Ly thương thượng thần sẽ giúp cái này vội. Nhưng lại không đại biểu hắn sẽ vì này tay nhiễm máu tươi, rốt cuộc này không phải hắn sở hỷ, nhưng bởi vì trận này đối chiến rất có thể liền ở hắn địa bàn thượng, cho nên hắn mới có thể như thế nói. Thượng thần, chúng ta tưởng lấy 10 khí hợp lực tới đối phó kia ma đầu, nhưng là lâm cử, thẩm tử Ngọc cùng Thạch Dục hiện tại lấy tam kiện 10 khí hợp lực tới công kích ma quân Quynh Thành, nhưng này không bao lâu, nàng liền đã là cảm thấy lực bất thòng tâm. Ly thương thượng thần thấy lâm cử chờ ba người thân thể không xong, liền lập tức thi triển pháp lực, làm này ba người thoát ly các nàng trong tay mười khí. Mười khí tuy rằng có thể hợp lực sử dụng, nhưng các ngươi này sử dụng phương thức không đúng, các ngươi như thế sử dụng là rất nguy hiểm. Lâm cử chờ ba người quả nhiên một thoát ly các nàng trong tay mười khí sau, liền đều là kẽ ngã trên mặt đất. Tông tử chi đã là có thể cảm giác được kia cổ yêu khí càng ngày càng nặng, cũng liền lập tức hỏi, xin hỏi thượng thần. Cái gì gọi là chính xác sử dụng phương thức? Sử dụng 10 khí nhất định phải chú ý 10 khí chi gian công thủ thuộc tính, 10 khí chung 6 kiện 10 khí vì công, còn lại 4 kiện vì thủ. Nếu lấy tụ phương đỉnh, hồn thư vì thủ, lại xứng lấy âm sát vì công cũng coi như nhiên không được. Cho nên nếu muốn hợp lực sử dụng 10 khí, tắc cần thiết là thuộc tính vì công 10 khí nhất định muốn so thuộc tính vì thủ 10 khí nhiều, mới có thể hình thành hợp lực. Ly thương thượng thần gật đầu Thầm nghĩ hiện giờ lại là tới rồi muốn vận dụng 10 khí hợp lực nông nối, cho nên muốn năm sau hoa khuyên bảo ma quân khuynh thành nhiệm vụ là thất bại.